Lời này vừa nói ra, Thương Quân không ít người liền minh bạch, cười khẽ xuất khẩu, mang theo một chút xem thường, trêu tức. Vân Tiêu tất nhiên là cũng minh bạch, vội va đè xuống trong lòng bất bình tâm tình. Ánh mắt xéo qua quét mắt thoáng lạc hầu hơn các nàng Khương Tử Nha loại người, thầm kêu bất cẩn. Không nghĩ tới trong lúc lơ đãng nàng cũng bị ảnh hưởng tâm tình, do đó trong giọng nói hạ xuống như thế cái đại phá phun, còn lập tức bị đối phương nắm lấy. Tìm Triệu Công Minh thủ riêng. Cái này rõ ràng chính là đang khích bác Ly Gián thậm chí là đang giễu cận các nàng chỉ biết triệu công minh thủ. Vân Tiêu sư tỉ, những người này chờ cái cái miệng lưỡi bén nhọn, hướng về yêu hiện miệng lưỡi lợi hại, ngàn vạn không cần để ý tới biết. Lúc này, Khương Tử Nha mở miệng quá khẽ. Vân Tiêu tối thở một hơi, điểm xuống vầng trán, sâu sắc mắt nhìn Hàn Tín, ngọc trưởng rũi một cái, Hỗn Nguyên Kim đấu xuất hiện, lạnh giọng trách mắng, nhìn ngươi chờ đến tổn cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Hôm nay ta ba tỷ mỗi ở đây bày xuống cửu khúc hoàng hà trận, có bản lĩnh liền đến xuống trận có thể phá trận này, cứ đến lấy ta 3 tỷ mỗi tính mạng. Nếu như phá không trận, vậy thì chạy trở về chiều ca. Tiếng nói vừa dứt hôn nguyên kim đấu đảo ngược, phía trên hoa văn phủ. Thật giống sinh hoạt giống như vậy, kết thành từng đạo trận văn. Trong nháy mắt, cái kia lít nha lít nhít trận văn liền trải rộng chu vi mấy trăm dặm, kiểu khúc hoàng hà trận thành, từng đạo vũ khí cũng bắt đầu xuất hiện, bao phủ toàn bộ đại trận Lúc này, khương tử nha loại người đã sớm lùi về sau mấy trăm dặm Lại chờ mong lại lo lắng nhìn đại trận này. Bạch khởi loại người thì là vẻ mặt nghiêm trọng, mắt sáng như đuốc, tử tử tế tế đánh giá, lần này lúc như là phệ nhân hung thú đồng dạng đại trận. Xa xa trên ngọn núi, áo bào màu bạc người trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh dị, chăm chú nhìn kiểu khúc hoàng hà trận. Loại cảm giác này, nguy hiểm khí tức. vân tiêu, có thể ta ngược lại là coi thường ngươi. Một chút ý cười hiện lên, lộ ra nhàn nhạt hương phấn, cùng hung lệ chiến ý. Hàn tín còn không mau tới vào trận nhận lấy cái chết. Quỳnh tiêu quát lạnh âm thanh từ trận bên trong vang lên. Hừ. Bạch Khởi hai mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét mắt Hàn Tín, liền bắt đầu điều động đại quân lực lượng. Chương 1. Chương 562, chín khúc hoàng hà trận mạnh. Mạnh mẽ lực lượng bị tụ hợp lại, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn 2000 vạn đại quân, ở Ngọc đỉnh nhất kích phía dưới, thương vong rất nhiều. Bất quá có Hàn Tín mang đến đại quân bổ sung, trực tiếp đạt đến 30 triệu. Đương nhiên, số lượng nhìn như nhiều, nhưng kỳ thật không có trải qua thời gian rèn luyện, Bạch Khởi đối với nhánh đại quân này trưởng không lực, tập kết đại quân lực lượng, còn thoáng không bằng trước kia 2000 vạn đại quân. Không có mở miệng nói bất kỳ, một mình nhấc theo sát thần kiếm, không nhanh không chậm, từng bước từng bước hướng về Cựu Khúc Hoàng Hà trận bên trong đi đến, thân ảnh kiên nghị dường như sơn mạch giống như. Giết, giết, giết. Đột nhiên, ngập trời giết tiếng la vang lên, cái kia vốn là ẩn nấp ở trong đại quân sát phạt chi khí, cũng như phun trào núi lửa giống như vậy hùng mãnh doanh người chu vi vô số bên trong hư không cũng tràn ngập một loại tức băng lãnh vừa nóng huyết khí tức từ từ tới gần cựu khúc hoàng hà trận bạch khởi trong lòng một luồng bản năng cảm giác nguy hiểm từ từ nồng nặc tựa hồ một khi tiến vào trận liền biết vạn kiếp bất phụ ánh mắt động dưới quyết định thật nhanh vốn là muốn làm một lá bài tẩy đại quân sát phạt chi khí lập tức vận dụng vô biên sát phạt chi khí tràn vào trong cơ thể hắn nhất thời cựu khúc hoàng hà trận Vân Tiêu trong ánh mắt lóe lên một vẻ vẻ ngưng trọng. Xa xa trên ngọn núi, áo bào màu bạc nhân thần sắt trên cỗ này hưng phấn lại hung lệ chiến ý, cũng càng nồng nặc mấy phần. Trong nháy mắt, ở đủ loại dưới ánh mắt, Bạch Khởi bước vào cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Lập tức, cửu Khúc Hoàng Hà trận ở bề ngoài cái kia nồng đậm vụ khí hiện ra lên ba động. Sở Hưu ánh mắt phảng phất càng sắc bén chút, gắt gao nhìn chằm chằm, bất quá cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, mà không nhìn thấy trong trận tình huống. Hàn Tiến đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, Bất cứ lúc nào ra tay trợ giúp bạch khởi. Khương tử Nha loại người gần như, một khi tam tiêu có bị thua xu thế, lập tức mang theo các nàng chạy trốn. Các vị sư huynh, các ngươi khả năng nhìn ra được ảo rượu trong đó. Lại xem mười mấy tức, đông nhiên khương tử Nha nói khẽ. Quảng thanh tử, nhiên đăng loại người nhẹ cao mày, dồn dập lắc đầu. Cái này cựu khúc hoàng hà trận sát thực ảo rượu vô cùng, chúng ta ở ngoài trận, căn bản xem cũng không được gì. Thái ớt nghiêm nghị nói. Những người khác gật đầu biểu thị tán thành. Tương tử nha vẻ mặt lại là ung dung chút, hơi gật đầu chỉnh trọng nói, "Chư vị sư huynh cũng không nhìn ra, cái kia Thương quân thì càng không nhìn ra, có thể, Tam Tiêu sư tỷ thật có thể đánh bại Thương quân." Quảng thanh từ loại người ánh mắt nhất thời sáng ngời, phần lớn lập tức liền lại gật đầu biểu thị tán thành. Đối với mình một phương trận pháp trình độ, bọn họ đều là vô cùng tin tưởng. Bởi vì Tam giáo môn hạ, trừ một số ít tu luyện tới bọn họ trình độ này, đều biết thâm nhập học tập trận pháp chi đạo. Quảng thanh tử trờ sư huynh đệ càng là như vậy, từ trình độ nhất định tới nói, bọn họ cũng cũng coi là toàn tài, hơn nữa mọi thứ đều là bất phàm. Luận võ lực, bọn họ thật là không sánh bằng tiệt giáo, cũng trên căn bản cũng không sở trường chiến đấu. Nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ càng giống là chân chính tu đạo chi sĩ. Cái này cũng là bọn hắn xem không lên đại bộ phận tiệt giáo đệ tử sức lực bên trong. Lúc này bọn họ cũng không nhìn ra kiểu khúc hoàng hà trận ảo diệu, thương quân nhất định là càng không nhìn ra. Cho tới vào trận bạch khởi. Trận pháp trình độ không cao, chỉ có thể dựa vào võ lực, cái kia không thể nghi ngờ chính là trước một bước rơi vào thế yếu. Bọn họ đang thảo luận, thương quân trận bên trong, Hàn tín mấy người cũng đang thảo luận, ánh mắt một bên chăm chú nhìn chầm chầm cửu khúc hoàng hà trận, một bên nhìn những cái trận pháp trình độ cường đại người. Đáng tiếc, lại xem một hồi, bọn họ đưa ra kết luận đồng dạng, cái gì cũng nhìn không ra. Chờ một chút, lấy đại soái thực lực, bất kể như thế nào, nhất định phải sẽ cho chúng ta sáng tạo thời cơ. Cổ Hủ nói khẽ một câu. Những người khác gật đầu, lặng lặng chờ đợi. Mà bọn họ chờ đợi thời cơ, không đến bao lâu liền đến, Bạch Khởi tiến vào trận hơn 100 tức về sau, Cửu Khúc Hoàng Hà trận đột nhiên rung động lên. Những cái vũ khí bị đánh tan rất nhiều, lộ ra vũ khí dưới cái kia lít nha lít nhít trận văn, cùng một chút trận bên trong tình huống. Song phương tất cả mọi người tâm thần tập trung đến cực điểm, nhất là những cái trận pháp trình độ cao, thừa dịp cái này kiếm không dễ thời cơ nhanh chóng quan sát. Lúc này Rõ ràng cho thấy bạch khởi ở trận bên trong đại phát thần uy, giao động cửu khúc hoàng hà trận, để cho hiển lộ ra đồ vẩn. Đây là thương quân chờ đợi thời cơ, muốn nỗ lực quan sát ra cửu khúc hoàng hà trận một chút nhược điểm. Bất quá mấy chục giây về sau, cửu khúc hoàng hà trận dừng lại rung động, vũ khí lần thứ hai bao phủ toàn bộ đại trận. Khương tử nha loại người tâm tình phân chấn, thương quân mọi người sắc mặt thì là có chút khó coi. Bởi vì hay là cái gì cũng nhìn không ra. Cả tòa đại trận hôn nguyên nhất thể Hầu như không hề kẽ hở có thể nói, e sợ chỉ có dùng lực lượng cường công. Chờ một lát, chầm mặc một lát, hàn tín thanh em ngưng trọng nói. Vương tiễn loại người gật đầu, chuyện đến nước này, chỉ có thể như vậy. Đại trận trở về hình dáng ban đầu, bạch khởi rõ ràng phá không trận, vậy cũng chỉ có thể cường công. Mọi người tán thành, hàn tín ánh mắt đọc lại, liền chuẩn bị hạ lệnh Đồng thời, cựu khúc hoàng hà trận. Bạch khởi tình huống, cũng không phải thật tốt, trên thân ngập trời huyết quang. Chính nhất tức một tức bị bốn phương tám hương cái kia ngông lung hỗn nguyên chi khí, mạnh mẽ ép về trong cơ thể hắn. Dù cho hắn đã toàn lực mà làm, cũng chỉ có thể lùi lại quá trình này. Phảng phất ngàn tỷ năm cũng sẽ không thay đổi vẻ mặt, lúc này cũng rõ ràng nhiều một luồng ngưng trọng, hắn biết rõ, e sợ tất cả mọi người bao quát hắn, cũng vẫn là xem thường cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Mãi đến tận tự mình đi vào trận này giao thủ, hắn mới minh bạch Cửu Khúc Hoàng Hà trận cơ bản nhất, cũng là lớn nhất mạnh mẽ một chút. Tàm tiêu cửu khúc hoàng hà trận lấy hôn nguyên kim đấu làm trung tâm, bên trong an tam tài, bao hàm thiên địa tuyệt diệu, nhân quả không biết, kiếp số không hiện ra, thần thông không rõ. Nói cách khác, bên trong hôn nguyên nhất thể, viên mãn không thiếu sót. Mà điểm này, là tròn đầy hôn nguyên đại đạo đặc thủ. Nói tóm lại, đại trận này, trình độ nhất định tới nói, đã đạt đến hôn nguyên tầm thứ, căn bản không phải hôn nguyên bên dưới có thể phá. Hán cực hạn, chính là vừa đem hết toàn lực bạo phát, giao động một hồi đại trận cho dù là lúc toàn thịnh, cũng chỉ là có thể nhiều kiên trì một lúc, sớm muộn biết bại, thậm chí một khi vào trận, ngay cả chạy trốn cũng trốn không, giống như giờ khắc này. Quả thực lợi hại, bất quá ở ta nơi này đại trận, Bạch Khởi ngươi không có thời cơ, huống chi ngươi vốn là bị thương nặng, dù cho nhất thời đem thương thế phong ấn, ra tay toàn lực, cũng kiên trì không bao lâu. Nếu không, ngươi ngược lại là có thể nhiều kiên trì một hồi. Vân Tiêu thanh âm bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng không biết nơi nào vang lên. Bạch Khởi không quan tâm đến tiếp tục chống cự lại cái kia ngông lung hỗn nguyên chi khí bó tay chịu chối ta lưu ngươi một mạng bằng không đừng trách ta muốn tính mạng ngươi vân tiêu thanh âm lần thứ hai vang lên bạch khởi trong lòng hơi kỳ hắn có thể cảm giác được đối phương nói là thật đến lúc này lễ tạ thần lưu hắn một mạng có gì mục đích tâm lý suy tư ngoài miệng nhưng vẫn là căn bản không để ý tới biết thật giống không nhìn bạch khởi như thế nào sẽ bị bắt được hướng chi thật có thể giết hắn sao còn chưa chắc chắn Kiều khúc hoàng hà trận nơi sâu xa, Tam tiêu đứng ở cái kia không chế đại trận. Thấy vậy, Quỳnh tiêu cả giận nói: Đại tỷ, còn với hắn lưu cái gì tình? Giết hắn, vừa vặn vì là chúng ta Tam giáo đông đảo đồng môn ra một hơi. Bích tiêu cũng gật đầu, tính tình nhất là điểm tích nàng, lúc này trong lòng cũng tràn đầy cựu hận. Vân tiêu một chút lắc đầu, nương âm thanh nói: Bạch khởi ở thương lượng trong đình địa vị ảnh hưởng rất lớn, thực lực lại càng là chỉ ở nhân đế bên dưới, giữ lại hắn nói không chắc thì có tác dụng lớn. Hơn nữa nếu như song phương toàn diện khai chiến, trong tay chúng ta có bạch khởi, cũng có thể để thương đỉnh kiên kỵ một, hai. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cao mày, chỉ cảm thấy Vân Tiêu muốn qua xa, nhưng là cũng có đạo lý, chỉ có thể gật đầu ngầm thừa nhận. Đột nhiên, Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía ngoài trận thương quân phương hướng, một vệ lệnh lùng nghiêm nghị nẹ qua, ngây thơ. Ngọc Trường lật một cái, cựu khúc hoàng hà trận biến hóa tái sinh. Ngoài trận, hàn tín mệnh lệnh ra, thương quân phần đông cường giả cũng ra tay. Năm đạo chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, hơn 60 đạo chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ công kích, hung hãn đánh về phía cửu Khúc Hoàng Hà trận. Không bố lực lượng như mênh mông dòng nước lũ, không thể cản phá. Khương Tử Nha loại người tự nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng, gầm lên rồn dập ra tay muốn ngăn cản, nhưng là chỉ là ngăn cản một phần nhỏ, còn lại tiếp tục đánh về phía cửu Khúc Hoàng Hà trận. Sắp trong số mệnh lúc, chỉ thấy cửu Khúc Hoàng Hà trận ở bề ngoài vũ khí kịch liệt lan lộn, lập tức toàn bộ đại trận nhanh chóng lớn lên cuộn cuộn vũ khí đúng là chủ động muốn nuốt hướng về những công kích kia. trước mắt cái kia còn lại công kích cũng đã gặp phải những cái vũ khí. vâng. từng tiếng tiếng vang nổ lên, lập tức tất cả liền khôi phục lại yên lặng. chương 2, nói thật khả năng có rất nhiều người cũng coi thường vân tiêu. cửu khúc hoàng hà trận là lần đầu tiên để thánh nhân ra tay. lục áp, nhiên đăng, thập nhị kim tiên đồng loạt ra tay, kết quả không cần phải nói. hơn nữa sau đó thái thượng nguyên thủy không có giết vân tiêu, mà là đưa nàng đặt ở kỳ lân nhai dưới toàn bộ thiền giáo chỉ có nàng và đa bảo đại ngộ này đa bảo hóa phật cái kia vân tiêu đây t64986429 chương 563 thương quân vs xì tiêu liền ngay cả khương tử nha loại người tầm tư đều là xương sở không nhịn được nhẹ hít một hơi tình cảnh đó thực sự quá chấn hám nhân tâm không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều thật giống hoàn toàn thôn vệ những công kích kia cửu khúc hoàng hà trận lớn lên tốc độ càng nhanh hơn đồng thời cũng là ở lấy cực nhanh tốc độ di động Nhằm phía hàn tín loại người, hiện nhiên là muốn chủ động tấn công, giống như là một vị cự đại hung hãn sinh linh. Hàn tín loại người ánh mắt ngưng trọng cùng cực, hàn tín lập tức mệnh lệnh quát, đại quân rút về nơi đóng quân, chuẩn thánh xuất chiến. Nói, đã cùng hắn mang đến cái kia hơn 150 triệu đại quân tập hợp, 10 cỗ binh đạo dòng nước lũ xuất hiện, thập diện mai phục lần thứ 2 xuất hiện ở bên trong trời đất. Vương tiễn loại người một bên tập kết đại quân lực lượng, một bên để đại quân trở về nơi đóng quân mở ra trận pháp phòng ngự Sau một khắc, đại thương chúng cường giả lại một lần nữa ra tay. Hàn tín chờ 5 vị chuẩn thánh cao đẳng, hơn 60 vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, gần 200 vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ, cùng phát sinh sắc bén công kích. Ở 3, tiếng xe gió thẳng vào Cửu Tiêu, vùng thế giới này tựa hồ cũng bị những công kích này giao động, giống như viên viên vẫn thạch rơi rụng, hình thành mênh mông vẫn thạch dòng nước lũ. Uy thế kinh thiên động địa, không thể cản phá. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Tam Tiêu vẻ mặt cũng chưa bao giờ có ngưng trọng hạ xuống. Nhị muội tam muội, các ngươi trước tiên áp chế bạch hời. Vân tiêu nhanh chóng nói một câu. Bích tiêu hai người gật đầu, thao túng một phần đại trận lực lượng tiếp tục áp chế bạch hời. Vân tiêu thì là song trưởng vung lên, cửu khúc hoàng hà trong chấn, cái kia vô cùng vô tận mông lung hỗn nguyên chi khí động. Một phần nhỏ còn đang bích tiêu hai người không chế ép xuống chế bạch hời. Phần lớn thì là lao ra đại trận, không chút nào yếu thế đón lấy cái kia vẫn thạch dòng nước lũ. Khi này mông lung hỗn nguyên chi khí lao ra đại trận vũ khí trong nháy mắt. Không ít người ánh mắt cũng biến. Hôn nguyên. Xa xa trên ngọn núi, áo bào màu bạc người ánh mắt sáng trang, như cùng là nhìn thấy một đội tốt nhất con ngồi giống như vậy, hung lệ chi khí càng lớn. nhiên đăng ánh mắt trở nên hơi ngơ ngác cùng với hỏa nhiệt. Còn có một chút người, bọn họ cũng nhìn ra theo bạch khởi đồng dạng cái nhìn. Minh bạch cái này cựu khúc hoàng hà trận chính thức cương đại. Vô số ánh mắt, vẫn thạch dòng nước lũ cùng cái kia mông lung hôn nguyên chi khí đập vào ở cùng một nơi. Và ảnh lây động vùng thế giới này tiếng va chạm nổ tung khủng bố lực lượng dư âm quét sạch tứ phương mảng lớn hư không phá toái ra lưới pháp tắc nứt toác hầu như tất cả mọi người cảm giác được không gian xung quanh bất ổn thật giống lập tức bọn họ sẽ bị đẩy lui bất quá không có ai quan tâm những này từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong đụng chạm tâm ở đông đảo dưới ánh mắt cái kia ngông lung hỗn nguyên chi khí liền phảng phất sóng biển bị từng viên một vẫn thạch đánh dù cho sóng biển lực lượng to lớn hơn nữa cũng bị một chút đánh đuổi nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. mấy trăm viên vẫn thạch tiêu tan, ngông lung hỗn nguyên chi khí lùi về sau mấy ngàn trượng, lan lộn không nứt. cửu khúc hoàng hà trận, vân tiêu ngọc diện hàm sát, quát lệnh nói, ngược lại là xem thường các ngươi. bất quá hôm nay, các ngươi hay là đều muốn bại vong. thanh âm trong trẻo lạnh lùng lộ ra một luồng cao khiết lãnh nạo, vang vọng thiên địa. hàn tín loại người sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, vô dụng. bọn họ nhiều như vậy chuẩn thánh cường giả liên thủ nhất kích, lại vẹn vẹn chỉ là đem bước lui trận bên trong nhưng còn có bạch khởi kiềm chế, ra tay toàn lực, không thể vào trận. Hàn tín ánh mắt sâu thẳm đất quát. tuy nhiên vào trận, biết tương đối dễ dàng phá trận một ít, nhưng tương tự, trận bên trong cũng nhất định càng thêm nguy hiểm. cửu khúc hoàng hà trận uy lực vượt qua tưởng tượng, bọn họ bây giờ thỏa đáng nhất cách nào, chính là ở ngoài trận lấy cường đại lực lượng công kích đại trận. từng trận theo tiếng vang lên, đè xuống khiếp sợ tâm tình, tùy tùng Hàn tín phải lần nữa ra tay. Khương Tử Nha mấy người cũng phản ứng lại, ánh mắt tụ hợp. Liên đạn thành hiệu ngầm, ra tay trợ tam tiêu ngăn cản một ít thương quân cứng giả vô tận mông lung hồn nguyên chi khí quần của lấy vân tiêu khởi động đại trận lực lượng phải lần nữa ra tay đột nhiên đại trận một trận rung động trong lúc mơ hồ một luồng trùng thiên sát ý lộ ra vân tiêu hơi biến sắc mặt bên cạnh bích tiêu nhanh chóng nói đại tỷ bạch khởi liều mạng đại tỷ chúng ta áp chế không nổi hắn quỳnh tiêu cũng liền vội hỏi trên mặt có chút vất vả vân tiêu tâm thần rời chút hướng về bạch khởi bên kia. Quả nhiên, theo nàng điều động phần lớn đại trận lực lượng, bạch khởi hiển nhiên cũng cảm giác được thời cơ, không để ý thương thế lại một lần nữa liều mạng đồng dạng hung bạo lên. Ngoài trận, hàng tín loại người ánh mắt sáng ngời, lập tức lại ra tay, không có bất kỳ người nào lại có thêm giữ lại, toàn bộ đem hết toàn lực. Thế vậy, Khương tử nha mấy người cũng lập tức ra tay ngăn cản. Vân tiêu hừ nhẹ một tiếng, quả đoán nói, đem bạch khởi ném ra ngoài, đem hết toàn lực cùng thương quân nhất chiến. Ừm. Bích tiêu hai người lập tức gật đầu. Vân tiêu phát lực, toàn bộ đại trận cũng rung động, chính đem hết toàn lực bạch khởi chỉ cảm thấy quanh thân đầy ánh sáng, không gian chuyển động, tự thân cũng đã ra cứu khúc hoàng hà trận. Đại xoái, không ít đeo vui sướng âm thanh vang lên, bất quá cũng đã nhấn chìm ở cái kia lại ra tay hơn 200 đạo trong công kích, vì là là kinh thiên động địa vẫn thạch dòng nước lũ lại một lần nữa xuất hiện. Bạch khởi trong nháy mắt phản ứng lại, cũng không có dừng lại, sắt thần kiếm hung hãn chém ra. nhiên đang chờ hơn 20 người ra tay, muốn chặn lại tiếp theo bộ phận công kích. Cửu khúc hoàng hà trận đem bạch khởi đuổi ra đến, tam tiêu thì là toàn tâm toàn ý cùng một nơi khởi động đại trận. Đem cửu khúc hoàng hà trận uy lực thúc đẩy đến cực điểm. Đại trận phía ngoài xa nhất vũ khí biến mất, mông lung hỗn nguyên chi khí dường như hải dương đồng dạng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, hung hãn va về phía vẫn thạch dòng nước lũ. Nói lúc nhiều, nhưng tất cả kỳ thực đều tại trong nháy mắt phát sinh. Tựa hồ hủy thiên diệt địa cảnh tượng, để hư không rung dậy, để cái này mười triệu dặm chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Ở bốn dường như muốn soi sáng toàn bộ thế giới quang mang thăng lên thiên lác điệu động hư không pha toái khủng bố lực lượng quét ngang tất cả bạch khởi bọn người lập tức lui về phía sau tách ra cái kia khủng bố lực lượng hải dương đồng dạng mông lung hôn nguyên chi khí cũng cấp tốc lui về phía sau lan lộn không ngớt, còn thiếu như vậy một ít nhưng bạch khởi loại người không có bất kỳ cái gì một cái cao hứng bọn họ đòn đánh này nhìn như chiếm thượng phong nhưng cửu khúc hoàng hà trận lực lượng quá khủng bố khủng bố đến bọn họ coi như có thể đem đánh vỡ cũng không biết muốn tiêu hao ít nhiều tính mạng, huống chi bọn họ rõ ràng bạch khởi không thể đánh lâu, đến lúc đó tam tiêu có nhiên đăng loại người giúp đỡ bọn họ giết cái kia khủng bố lực lượng dư âm vẫn còn ở tàn phá bờ bãi, đống nhiên bạch khởi trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên nhân tộc chúng cường giả không do dự tiếng la giết vỡ bờ phía chân trời đi theo bạch khởi thẳng hướng cửu khúc hoàng hà trận cửu khúc hoàng hà trận tam tiêu khí tức có chút bất ổn nhất là bích tiêu quỳnh tiêu Bạch Khởi chờ hơn 200 vị chuẩn thánh liên thủ nhất kích uy lực quá lớn, huống chi còn có Bạch Khởi như thế một vị hỗn nguyên dưới đứng đầu cường giả, cùng với xem như chuẩn thánh tầng thứ 8 lần Hàn Tín. Nay cố lực lượng, thậm chí tuyệt đối không yếu hơn mới vừa tiến vào hỗn nguyên cường giả. Dù cho hữu Khương Tử Nha, Quảng thanh Tử, Nhiên đang loại người giúp đỡ, ba người các nàng cũng thoáng rơi vào chút hạ phong. Điều này không khỏi là nguyên bản tâm cao khí ngạo, tràn đầy tự tin các nàng bị kinh ngạc. Đương nhiên, các nàng cũng không có chút sợ hãi nào. Bạch Khởi đã sớm bị thương nặng, hắn có thể no đến mức bao lâu? Không do dự, khởi động kiểu khúc hoàng hà trận hung mãnh cực kỳ đón lấy thương quân chúng cường giả. Quảng Thanh Tử, nhiên đăng loại người một bên hướng tây kỳ đại doanh phát sinh mệnh lệnh để chuẩn thánh cường giả toàn bộ đến, một bên mang theo trở mong ngăn cản hướng về thương quân chúng cường giả. Bạch Khởi có thể chống bao lâu cái này thương quân nhược điểm bọn họ đương nhiên rõ ràng trong lòng, ở trong mắt bọn họ đây chính là bọn họ đại thắng thời cơ. Trước đó căn bản không tưởng tượng ra được đến thời cơ ở ba diệt thế to bằng chiến chiến hai đủ loại đại đạo trong lúc mơ hồ đứng thẳng trong hư không phát sinh kịch liệt nhất va chạm vô số thần thông phát bảo tản ra cực kỳ tia sáng chói mắt tỏa ra vô hình vô ảnh kiếp khí điên cuồng phun trào càng ngày càng đậm đem chọn cái lương châu ung châu triệt để bao phủ thậm chí hướng về nó mấy cái châu lan tràn mà đi dẫn lên không ít ánh mắt trông lại trận đại chiến này nhất là lôi kéo người ta chú mục đích tự nhiên là tam tiêu thôi thúc cửu khúc hoàng hà trận Mạnh mẽ chống đỡ lấy bạch hởi, vương tiến dẫn đầu hơn 200 chuẩn thánh. ngông lung hôn nguyên chi khí vô cùng kinh khủng, bước một ít thương quân cường giả liên tiếp lui về phía sau, bởi vì bọn họ căn bản cũng không dám tới gần đại trận, để tránh khỏi vào trận. Chương 1 TX-T80-6429 Du Thành một Miễn em mở Xem Quy ngọn nguồn áp Ander dòi tay C. Cần dưới D. An B. O. Quả tay C cần trèo lên, không phải bên trong, lớn, lệ xoắn ốc dê an, bê, chương 564, bất ngờ xuất hiện. liền ngay cả Bạch Khởi, cũng không muốn lại vào trận, bởi vì hắn cũng không biết rằng, mình có thể chống được đến lúc nào. Hắn một khi lần thứ hai vào trận, kết quả khó rõ. Vì lẽ đó lúc này mặc dù Bạch Khởi loại người lực lượng, rõ ràng càng thêm chiếm cứ một ít ưu thế, đánh cái kia mông lung hỗn nguyên chi khí lăn lộn không ngớt, nhưng liên tiếp lui về phía sau lại là thương quân chúng cường giả. Thậm chí nếu như không phải là Bạch Khởi chủ động kiềm chế Cửu Khúc Hoàng Hà trận chủ yếu ý lực, Thương quân chúng cường giả đã có người cũng bị đả thương. Một bên khác, nhiên đăng loại người thì là bị Hàn Tín mang người giao thủ. Song phương đều là ý đồ ngăn cản đối phương, nhân số không nhiều, tổng cộng liền chừng 40 người, song phương cách chừng 20 người. Nhưng người yếu nhất cũng có chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực. Dẫn đầu hàn Tín, nhiên đăng lại càng là hàng thật đúng giá phát huy ra chuẩn thánh tầng thứ 8 lần lực lượng. Quảng Thanh Tử cũng là chuẩn Thánh tầng thứ bảy lần, Thương Quân Hoang ở đối phó hắn, kịch liệt đại chiến liều mạng triển khai, ẩn nấp ở bốn phương tám hướng cái kia lần lượt từng bóng người, xem hai hùng kiếp vía, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhất là cái kia ngân sắc của áo người, tỏa ra hung lệ khí tức hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cựu khúc Hoàng Hà trận, không nút đít, một luồng tên là rục giả rục dịch khí tức, thật giống sắp phun trào núi lửa, căn bản áp chế không nổi, lại càng không muốn áp chế. Một chỗ khác bí ẩn địa phương. Ba đạo khí tức nhìn qua đều có chút thương lao thân ảnh, lặng lặng nhìn. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, thật đúng là lợi hại, không hổ là thánh nhân đệ tử. Đan, khí, trận, đây là cái kia ba vị thánh nhân từng người sở trường, vị thánh nhân kia trận pháp trình độ, có thể chịu được hồng hoàng số một, ngay cả Thiên Hoàng cũng tự nhận yếu hơn một bậc, Cửu Khúc Hoàng Hà trận tất nhiên không thể thiếu hắn tồn tại. Hừm, Hỗn Nguyên phía dưới, không người nào có thể đơn độc phá trận. Chúng ta muốn hiện tại ra tay sao? Chờ một chút. Nhân đế chi lệnh, chúng ta chỉ là cuối cùng một tay, có thể còn sẽ xuất hiện nó bất ngờ. Nó bất ngờ. ở ba. Liên miên vô tận nổ vang tiếng va chạm, chấn động đến mức chín tầng mây tầng đã sớm toàn bộ tiêu tan, chu vi đến 10 triệu giảm khu vực, vô số sinh linh hoặc là đã sớm chạy trốn, hoặc là chỉ có thể run lẩy bẩy ngốc tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào. Ở trong mắt bọn họ, có thể cái này cũng đã là ở diệt thế. Khai chiến lượng khắp thời gian, cũng không biết là hữu ý vô ý.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 Cái này hơn 20 bóng người, lặng lẽ hướng về Hàn Tín, nhiên đang loại người chiến trường mà đi. Bất quá chỉ là mười mấy tức về sau, vẫn chú ý lực đều tại Tam Tiêu bên kia Khương Tử Nha liền phát hiện, Thương Quân nhân số ít. Hơn 20 người tuyệt đối không phải là con số nhỏ mục đích. Tâm tư chuyển động, lập tức liền hiểu được Thương Quân ý đồ, không do dự, lúc này trầm giọng hét lớn, "Cẩn thận, Thương Quân có người lặng yên mà đến, ý đồ trước tiên vây giết chúng ta." Tam Tiêu sư tỉ, không muốn cách chúng ta quá xa. Thanh âm truyền khắp chiến trường, Tam tiêu, Nhiên Đăng loại người tất cả giận mình. Đưa tầm mắt nhìn qua, trong nháy mắt liền hoàn toàn minh bạch Khương Tử Nha Y tứ, cái kia ẩn tàng tùng tích hơn 20 người, căn bản không thể gạt được Vân Tiêu. Nhiên Đăng ánh mắt, thật can đảm. Vân Tiêu một tiếng quát nhẹ, cũng đã phát hiện đối thủ mình thiếu hơn 20 người. Hư lệnh một tiếng, thôi động cửu khúc hoàng hà trận, hướng về Nhiên Đăng loại người chiến trường tới gần. Mà Bạch Khởi cũng không che giấu nữa, sát khí kinh thế hai tục bước lên mà lên, lập tức quát. Ngăn cản Tam tiêu, vây giết Khương Tử Nha. Giết. Từng đạo tiếng la giết, Bạch Khởi mang người ngăn cản Cửu Khúc Hoàng Hà trận tới gần nhiên đang loại người. Cái kia ẩn tàng tung tích, lặng lẽ tiến lên hơn 20 người cũng không tiếp tục cần giấu, hung hãn thẳng hướng Khương Tử Nha loại người, thậm chí lại có hơn 20 người nhận được Bạch Khởi mệnh lệnh, hướng về Khương Tử Nha loại người đánh tới. Đối địch đương nhiên phải trước hết giết người yếu, suy yếu thực lực đối phương. Thương quân tình huống càng cho là như vậy, muốn công phá Cửu Khúc Hoàng Hà trận, khó càng tiến khó. Bạch Khởi lại không thể chống đỡ quá lâu, vậy trước tiên giết Hương Tử Nha loại người, để Tam Tiêu rơi vào tứ cố vô thân tình huống. Về sau đối mặt thương quân phần đông cường giả, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Đây là Bạch Khởi ứng đối, càng thêm kịch liệt sát phạt triển khai. Tam Tiêu muốn lao tới nhiên đang loại người, trợ giúp bọn họ, Bạch Khởi loại người không cho, liên tục cứng đối cứng, đánh hư không pha toái. Bất quá Bạch Khởi loại người lại là ở một chút lùi về sau, bởi vì lúc này bọn họ lực lượng đã không chiếm ưu thế. Trái lại còn chiếm cứ một ít thế yếu. Húng chi bọn họ còn không dám tới gần đại trận. Nhân đăng loại người bên này, nhân đăng vị cường giả này trực tiếp bị hàn tín kéo chặt lấy, dừng lại ở tại chỗ hầu như khó có thể nhúc đích, càng không thể ra tay trợ giúp người khác. Thương quân đến hơn 40 người, 11 vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, còn lại đều là chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ, làm hai phần, thẳng hướng tây kỳ trong đó không rất mạnh hai người. Mục đích rất đơn giản, dùng thời gian ngắn nhất, giết nhiều nhất địch nhân. Như vậy đạo lý giống vậy, quả hồng tròn mềm nắm. Liên thủ dưới một kích, không có bất ngờ, cái kia bị bọn họ chọn lựa hai người, trực tiếp bị trọng thương ngã gục, lại tùy ý nhất kích, triệt để tử vong. Toàn bộ quá trình cũng là một cái hô hấp mà thôi. Thương quân cái kia hơn 40 vị cường giả, đã vẫn là làm hai nhóm, cấp tốc đánh về phía cái kế tiếp. Quảng Thành Tử loại người xem con mắt sắp nước, tam tiêu lại càng là gầm lên, nhưng cũng bị từng người đối thủ liều mạng đồng dạng ngăn cản. Cho dù Quảng Thành Tử loại người có người nhân cơ hội ra tay giúp đỡ nhưng cũng là số ít đối với hơn 40 vị thương quân truyền thánh không tạo được bao lớn ảnh hưởng bốn cái hô hấp về sau cái kia bị tập trung muốn chạy trốn hai người bị mọi người liên thủ sống sờ sờ đánh chết thêm nữa hai vị bên mình cường giả thương quân chúng cường giả tiếp tục đánh về phía dưới hai vị năm cái hô hấp về sau hai vị chết đi lại là năm cái hô hấp lại hai vị chết đi bất quá lúc này tam tiêu thôi động cửu khúc hoàng hà trận mạnh mẽ tới gần nhiên đang bọn họ chiến trường, ngông lùng hồn nguyên chi khí bạo phát, đem còn muốn tiếp tục thương quân chúng cường giả đánh đuổi. Được lắm thương quân, quả nhiên âm lưu quỷ kế đông đảo, hôm nay tất để ngươi chờ hồn phi phách tán. Vẫn yêu ánh mắt đảo qua giảm thiểu tám người khương tử nha loại người, nộ khí càng lớn, thanh âm băng lãnh cùng cực. Bạch khởi loại người không thèm để ý, song phương đã sớm là không chết không thôi. Nói nhiều hơn nữa lại có thể thế nào? Kịch liệt đại chiến tiếp tục, đột nhiên đại trận. Vân Tiêu Tràn ngập tức giận ánh mắt biến đổi, hướng về xa xa nhìn tới. Sau một khắc, Bạch Khởi đồng dạng nhìn tới, hẹp tận lực đùi tiếp nhiên đang cùng Hà Tín, ánh mắt đều là cực kỳ ngưng trọng, bởi vì một luồng không hề che giấu chút nào khí thế mạnh mẽ, chính quần quần mà đến, trong đó mang theo một luồng trùng thiên hung lệ khí tức. Hạ Hạ, tốt một hồi đại chiến, bản tọa quả nhiên là xem thoải mái, vô cùng cuồng ngạo tiếng cười lớn. Trong khoảnh khắc, vang vọng vùng thế giới này, kinh động hầu như tất cả mọi người. Tam Tiêu. Bạch Khởi, Nhiên Đăng, Hàn Tín loại người giao thủ, cực kỳ hiểu ngầm cũng chậm một ít. Bởi vì người tới rất mạnh, cực cường. Lại càng không biết địch bạn. Xa xa cái kia ẩn tàng ba đạo thân ảnh cũng là ánh mắt ngưng lại, bất ngờ thật xuất hiện. Người tới người phương nào? Bạch Khởi trước tiên trầm giọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từ đằng xa mà đến một đạo ngũ thải quang mang. Ngũ thải quang mang cực kỳ rực rỡ, nhưng tương tự, ở Bạch Khởi trong mắt những người này cũng cực kỳ mạnh mẽ ương đại đến cũng có thể quyết định chiến cuộc. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 565, Vân tiêu VCS khủng tuyến. Theo Ngũ Thải Quang mang tới gần, bạch khởi loại người ra tay, cũng càng thêm hòa hoãn, hiển nhiên phòng bị người tới. Trong chớp mắt, Ngũ Thải Quang mang lại tới gần một ít, cực nhanh tốc độ một trận, từ cực nhanh đến tự tĩnh, hóa thành một đạo áo bảo màu bạc người sừng sững hư không. Tuấn Mỹ vô song thân thể, hung khí mười phần khí thế, vừa mới xuất hiện, liền phảng phất thành bên trong vùng thế giới này tâm. Tinh diễm vô song uy áp thiên hạ nhìn ra vô số người đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác bản tọa khẩn tuyên lãnh nào âm thanh vang lên lập tức không quan tâm đến câu hỏi bạch khởi tựa hồ cũng căn bản không giống như là đang trả lời hắn không nhìn hắn hai mắt như lợi kiếm đâm thẳng cửu khúc hoàng hà trận đại trận nơi sâu xa vân tiêu sắc mặt lại biến ngưng trọng cùng cực chỉ một cái lướt mắt nàng liền minh bạch người này mục đích là nàng cái kia bốn chữ cũng là đơn độc nói với nàng quả nhiên. Đang lúc không ít người vì là hai chữ này cảm thấy khiếp sợ lúc, tràn ngập chiến ý thanh âm kinh động thiên hạ, vân tiêu, đi ra cùng bản tọa nhất chiến. nhiên đăng, khương tử nha loại người sắc mặt có chút biến, là giúp thương quân. Phượng tộc khổng tuyên. Vân tiêu hai con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Khổng tuyên cả người chiến ý, hung lệ chi khí càng ngày càng nồng nặc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để bạo phát đi ra. ngươi phượng tộc dĩ nhiên nhúng tay việc này, muốn cùng ta tam giáo là địch phải không? Vân Tiêu thanh âm lạnh hơn, Khổng Tuyên trong hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói lên, hừ nhẹ một tiếng nói, bản tọa lần này chỉ đại biểu chính mình, Vân Tiêu, đi ra cùng bản tọa nhất chiến, còn Thương Quân. Ánh mắt chuyển hướng bạch khởi, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hắn, lãnh nạo nói, bản tọa giúp các ngươi giải quyết Vân Tiêu, giải quyết xong nàng về sau, các ngươi lại đối phó còn lại người. Lãnh nạo tư thái nhất thời để Thương Quân rất nhiều người cảm thấy không thích, bao lâu, từ bệ hạ đánh bại cơ xương về sau, liền không có người như vậy tư thái đối với bọn họ. Phượng tộc. Ha ha, một cái đã sớm xa suốt trùng tộc, dù cho còn có chút thực lực, thì lại làm sao hơn được bọn họ đại biểu nhân tộc chính thống đại thương. Còn có lời vừa ý nghĩ, thật sự là đến giúp đỡ bọn họ sao? Không muốn là khổng tuyên lời nói bước đầu xem ra là trợ giúp bọn họ, trong quân tuyệt đối có người muốn mở miệng. Bất quá mặc dù không nhiều lời, trong ánh mắt không thích cũng rõ ràng. Bạch hởi, hàng tín loại người tâm lý hoặc cũng dù sao cũng hơi không thích, nhưng ở bề ngoài, không chút nào hiện ra. Vân Tiêu. Nhân đăng loại người trong lòng có chút không rõ, khổng tuyên đến tuột cùng là ý gì? Khiêu chiến vân tiêu, lại để cho thương quân ở đây trong lúc đó ngừng tay. Chẳng lẽ chính là đơn thuần muốn khiêu chiến vân tiêu? Cái ý niệm này cùng một nơi, liền vừa nhanh nhanh tiêu tan, ở đây lại kiếp thời gian ra tay, chính là vì khiêu chiến một người, cái này cần là dạng gì nhân tài sẽ làm ra. Không rõ phía dưới, trong lúc nhất thời cũng đều không có mở miệng, nhìn về phía bạch khởi cùng khổng tuyên. Lúc này, bất chi bất giác. Song Vương giao thủ đã đều dừng lại. Gần như Sở Hưu ánh mắt cũng nhìn phía Bạch Khởi, cùng với Khổng Tuyên, chờ lấy bọn hắn thương nghị. Bạch Khởi trước sau như một mặt không hề cảm xúc, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, Tĩnh mịch đồng dạng hờ hững ánh mắt nhìn Khổng Tuyên. Đầy đủ mấy hơi thở thời gian, cách đó không xa, cổ hủ một đạo truyền âm cho hắn. "Hy vọng ngươi có thể làm được." Thanh âm trầm thấp vang lên, Bạch Khởi vừa giơ tay, lùi. Thương quân chúng cường giả không chần chờ, một bên cảnh giác Một bên hướng về Bạch Khởi phía sau thối lui. Không Tiên rời qua ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Cửu Khúc Hoàng Hà trận, trong mắt chiến y đã muốn muốn vươn ra, không nói gì, nhưng là vô thanh thắng hữu thanh, ý tứ dị thường rõ ràng. "Khương Tử Nha, Quảng thanh Tử, vẫn tiêu loại người thì là trong bóng tối nhanh chóng truyền âm lên." Không Tiên xác thực cùng Thương Đình có cửa ải, Thương Đình đồ đẳng vì là Huyền Điểu, nghe nói nguyên nhân chính là năm đó Thương Đình nhân vương đã cứu một đội Huyền Điểu. Tuy nhiên từ nhân đế đang vị tới nay, Huyền Diệu đồ đẳng tồn tại cảm giác càng ngày càng yếu, gần như sắp phải trừ bỏ. Nhưng vượng tộc Huyền Diệu một mạch cùng Thương Đình liên quan, hay là thâm hậu, không tuyên tới đây nguyên nhân hẳn là như vậy. Bất quá không rõ ràng tại sao lại là đơn độc khiêu chiến Vân Tiêu sư tỷ, còn không cho Thương Quân ở chỗ này động thủ. Như vậy vừa đến, lại không giống như là chính thức trợ giúp Thương Đình, lại thật giống là vì là khiêu chiến Vân Tiêu sư tỷ mà tới. Khương Tử Nha nhanh chóng ngưng giọng nói, nói chính hắn cũng không tin, hay là nguyên nhân kia. Đại kiếp thời gian ra tay thăm dự, chỉ vì khiêu chiến một người, người này là có cỡ nào, điên cuồng. Tất cả mọi người đang suy tư nguyên nhân, nhưng lại không thể xác định. Đông nhiên, ánh mắt vẫn nhìn thẳng khổng tuyên vân tiêu, bình tĩnh nói, có thể, ta biết rõ. Khương tử nha, nhiên đang loại người cả kinh, ánh mắt nhìn về phía nàng. Ta cùng với hắn, nàng, nhất chiến, chư vị đồng đạo chờ chút đã. Vân tiêu hai con mắt dưới, một luồng như có như không hỏa diễm chậm rãi thăng lên cũng không có muốn giải thích dí tứ. Đại tỷ. Bích tiêu hai người thoáng cao mày bản năng có chút bất an. Vân tiêu sư muội không tuyên thực lực dị thường mạnh mẽ, hắn nàng, chính là phượng tổ con nối dõi, từng nghe nói sư tôn tình cờ nói quá, vô cùng có khả năng chứng đạo hôn nguyên. Quảng thành tử cũng lập tức nói, ngữ khí trầm trọng. Không sao, hôn nguyên phía dưới, không người có thể thắng ta. Vân tiêu ngữ khí vẫn là bình tĩnh, nhưng bình tĩnh có chút quỷ dị, cùng cái kia một cách tự nhiên chuyện đương nhiên vô địch sức lực, nhiên đăng loại người trong lòng cảm thấy một luồng chấn động, nhất thời đúng là không nói ra được khuyên can. Hơn nữa lúc này cũng tử không được chúng ta nhiều tuyển, Khổng Tuyên không hẳn sẽ không mạnh mẽ ra tay với ta. Vân Tiêu còn nói một câu, Khương Tử nha loại người gật đầu. Trong hư không gắt gao nhìn trầm trầm cửu khúc Hoàng Hà trận, Khổng Tuyên có chút không kiên nhẫn, trên thân khí tức như bạo phát trước núi lửa, không ngừng lăn lộn sôi trào, đang chuẩn bị trực tiếp ra tay lúc cửu khúc Hoàng Hà trận tiêu tan. Tam tiêu thân ảnh xuất hiện, Vân tiêu một thân màu trắng quần áo, phảng phất trên trời vân thải hình thành, mỹ lệ không gì tản nổi, bao vây lấy cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, trên ngọc trưởng kéo hôn nguyên kiếm đấu, tiến lên vài bước, hai con mắt hạ hỏa ánh sáng càng ngày càng nồng nặng. Không Tuyên nhìn thấy, không kiên nhẫn tâm tình biến mất, chiến ý càng lớn, còn mang theo một luồng ẩn tàng cực sâu chờ mong. Nàng biết rõ, bốn chữ này ở hắn, nàng trong lòng thăng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, muốn khiêu chiến bản cung vậy hãy để cho bản cung nhìn ngươi có bản lĩnh gì vân tiêu bình tĩnh nói nhưng trên thân khí tức lại là chưa bao giờ có kiêu ngạo được không tuyên khoẹt miệng muốn cong, cực kỳ mỹ lệ bất luận ở nam nữ trong mắt cũng không dưới cùng vân tiêu một vệt đồng dạng chờ mong từ hai người trong mắt nơi sâu xa nẹt qua vẹo tiếng xe do lớn lên vân tiêu không tuyên hai người đã từng người hóa thành một đạo quang mang sông thẳng tới chân trời khít bạch quang mang như cửu thiên tần bay mênh mông vô bờ Ngũ thải quang mang giống như thế gian vẻ đẹp, cực điểm quang hoa. Sau một khắc, thật giống đã từng người chiếm cứ nửa bầu trời khoảng không, mạnh mẽ va chạm ở cùng một nơi. Ầm. Hư không rung dậy, thiên địa lay động, cái kia hai loại quang mang dĩ nhiên chiếm cứ tất cả mọi người hai mắt. Bao quát Bạch Khởi loại người, đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mà chỉ là cái này tính tham dò đệ nhất kích, Bạch Khởi liền minh bạch, uy lực tuyệt không yếu hơn hắn toàn thịnh lúc có thể phát huy ra to lớn nhất lực lượng. Đơn giản một chưởng, Vân Tiêu trong tròng mắt hỏa nhiệt đã không chút nào hơn nữa che giấu. Trầm chú nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, Hỗn Nguyên Kim Đấu tán phát ra ánh sáng màu vàng, nghiêm nghị mở miệng, thanh âm chỉ có Khổng Tuyên một người có thể nghe được, "Còn chưa đủ, xa xa không đủ. Sao sẽ làm ngươi thất vọng? Hy vọng ngươi cũng không cần để bản tọa thất vọng." Khổng Tuyên hung khí mười phần nói, "Ly." Sắc bén hùng vĩ lại cao quý thanh âm bất chợt tới lên, dường như muốn phá tan cựu tầng Vân Tiêu cùng thập bát tầng địa ngục. Khổng Tuyên phía sau, "Thanh, Hoàng" Xích, hắc, bạch ngũ sắc quang mang thăng lên, như năm đầu thông thiên cây cột, lẫn nhau khí tức lưu chuyển, tỏa ra hồn nguyên một thể khí tức. TT 86429 Du Duyệt Thư Thành Tiểu Thuyết Quy ngọn nguồn áp, under dòi tay C cần Google dưới D an B O quả tay C cần trèo lên Không phải bên trong Lớn Lệ xoắn ốc D an B chương 566 Hán, nàng Nhóm môn chứng đạo. Vân Tiêu trong mắt sáng ngời, hỏa nhiệt càng lớn. Hỗn Nguyên chi khí. Bạch hởi, nhiên đăng loại người đồng dạng hoàn toàn chấn động trong lòng, Hỗn Nguyên khí tức, lại như Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong một dạng. Được. Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, Hỗn Nguyên kim đấu kim quang văn trượng, lít nha lít nhít trận văn xuất hiện lần nữa, Cửu Khúc Hoàng Hà trận cũng xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này, nhưng không như thế vừa nãy, chớp mắt, cái kia lít nha lít nhít trận văn liền toàn bộ như rút lui nước sông, tràn vào Vân Tiêu trong cơ thể. Từng trận mông lung hôn nguyên chi khí, từ nàng tuyệt mỹ thân thể tỏa ra, khí thế không hề yếu cùng khổng tuyên. Nhân trận hợp nhất, bạch khởi loại người trong lòng lại là chấn động, hiển nhiên, Vân Tiêu đã đem hôn nguyên kiếm đấu, còn có cửu khúc hoàng hà trận cùng nàng tự thân hòa làm một thể. Cửu khúc hoàng hà trận liền như là nàng tự thân thần thông bình thường. Có thể như vậy uy lực thoáng không bằng tam tiêu cộng đồng chủ trì đại trận, nhưng là tuyệt đối yếu không nhiều thiếu. Đến đây đi, bạch khởi loại người có thể nhìn ra. Trực tiếp đối mặt uy thế như vậy khổng tiên tự nhiên càng rõ ràng hơn, hung lệ mười phần, nhưng cũng tuấn mỹ vô song mặt tựa hồ hưng phân quát. Sau lưng ngũ sắc thần quang nhất động, như năm thanh lợi kiếm đâm thẳng Vân Tiêu. Vân Tiêu Ngọc Trường đánh ra, ngông lung hỗn nguyên chi khí như quần quần thủy triều thuận thế mà xuống, uy lực kinh khủng trực tiếp xô xuống hư không, không thể cản phá. Ầm ba. Trước mắt, hai cỗ lực lượng đã va chạm ở cùng một nơi, hư không lúc này pha thoái, hai cỗ lực lượng như cuồng bạo cự long, điên cuồng chém giết ở cùng một nơi ngắn ngắn trong đáy mắt, sẽ không biết chém giết bao nhiêu lần. Một cái hô hấp về sau, ngũ sắc lợi kiếm thu hồi, quần quần thủy triều thối lui. Không tuyên cùng Vân Tiêu hai người vẻ mặt, nhưng đều là càng thêm hưng phấn. Được được được, ta ngũ sắc thần quang ra tay, Hỗn Nguyên bên dưới ngươi là người thứ nhất tránh. Không tuyên cười to nói, cực kỳ vui sướng. Hắn, nàng, không có như lầm, Vân Tiêu thật sự có cái năng lực kia, cùng hắn, nàng đem hết toàn lực nhất chiến năng lực. Hơn nữa song phương năng lực còn khá là tương tự, hắn, nàng, ngũ sắc thần quang tự thành thế giới, không gì không thể lấy, không gì không phá. Hồn nguyên phía dưới, không có hắn, nàng, không quét đi được, không công phá được tồn tại. Dù cho bạch hời, ngọc đỉnh bực này cứng giả, hắn, nàng cũng không làm sao để ở trong mắt, bởi vì chỉ cần ngũ sắc thần quang vừa ra, bọn họ chắc chắn thất bại. Có thể một mực có mây tiêu cùng hồn nguyên kim đấu như vậy tồn tại, vẫn tiêu bản thân thực lực không thấp hơn hắn. Hôn nguyên kim đấu hồn nguyên một thể, tự thành thế giới, không thuộc về trong ngũ hành. Lại có cửu khúc hoàng hà trận, ba cái hợp nhất, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, để hắn, nàng, ngũ sắc thần quang không quét đi được, không công phá được. Trở lại, lại là một tiếng hung khí mười phần quát trói thai, không tuyên không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thân thể nhất động, đã cùng cái kia ngũ sắc thần quang hóa thành một thể, chỉ để lại nằm trôi liền tại cùng một nơi ngũ sắc thần kiếm, quang mang lưu chuyển, khí tức hòa vào nhau cũng rất giống một cái thế giới giống như vậy, nhằm phía Vân Tiêu, hắn, nàng đã suốt toàn lực, thật vất vả có thể gặp được thấy một cái toàn lực ứng phó đối thủ, hắn, nàng tuyệt không sẽ có nửa điểm lưu lực. hắn, nàng muốn đánh bại Vân Tiêu, vừa vận đồng dạng, Vân Tiêu tương đồng tâm tư, thân thể mềm mại nhất động, tại chỗ cũng chỉ còn lại hoàn toàn mông lung hồn nguyên chi khí, muốn tìm một thắng mây, không chút nào yếu thế nhằm phía ngũ sắc thần kiếm, ở ba, không có một chút nào đẹp đẽ so sánh với nhất kích càng mạnh mẽ hơn hai cỗ lực lượng va chạm hư không pha thoái khủng bố lực lượng quét ngang bốn phương tám hướng ngũ sắc thần kiếm cùng vân thải ngăn ngắn trong ngay mắt đan sen mà qua không có dừng lại song phương quay người phá tan hư không va chạm lần nữa đan sen mà qua nhanh như nhanh như tia chớp hai cỗ lực lượng tại phiến thiên địa này không ngừng va chạm không ngừng qua lại chiếm cứ lấy từng người nửa mảnh thiên địa mỗi một lần sau khi va chạm hai cỗ lực lượng tựa hồ cũng thật giống càng mạnh mẽ một phần như là ở dưỡng dục hai cỗ cực kỳ đáng sợ đồ vật phía dưới hư không bạch khởi loại người vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng đột nhiên bạch khởi nhiên đăng cùng số ít người minh bạch khổng tuôn dụng ý bởi vì ở trong mắt bọn họ cái này không ngừng bị cái kia hai cỗ lực lượng tàn phá bừa bãi trong thiên địa trong lúc mơ hồ có hai cỗ thông thiên triệt để đại đạo chính từng điểm từng điểm càng ngày càng lớn mạnh hắn nàng nhóm muốn đột phá cái ý niệm này ở trong lòng bọn họ thăng lên chỉ là trong nháy mắt liên để bọn họ nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Song phương mấy vị cao tầng ánh mắt tụ hợp, lập tức cũng minh bạch. Đối phương nhìn ra, Bạch Khởi nhanh chóng trong, trong bóng tối rơi xuống mệnh lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Bạch Nguyên Xoáy, ngươi cảm thấy bọn họ là có thể hay không đủ đột phá? Cổ Hủ trong ánh mắt hiếm thấy ngưng trọng nói, Bạch Khởi trầm mặc mấy hơi thở mới nói, không biết, hắn, nàng, hai người khoảng cách bước cuối cùng, đều chỉ còn lại cuối cùng một đường, cũng có thể đột phá, có thể không thể. Cổ hủ trầm ngâm nói, khổng tuyên như đột phá còn tốt, nhược vân tiêu đột phá, nàng không hẳn sẽ không đối với ta quân ra tay. Khi đó không nói khổng tuyên có thể hay không đột phá, cho dù đột phá, cũng chưa chắc có thể ngăn được vân tiêu, không thể quá tín nhiệm người này. Bạch khởi không dễ phát hiện mà gật đầu, đây cũng là hắn lo lắng. Một bên khác, nhiên đăng, quảng thành tử loại người cũng không nhịn được trong bóng tối đàm luận. Không lạ thôi, không lạ được khổng tuyên sẽ ở lúc này ra tay khiêu chiến vân tiêu sư muội. nàng. Liền là muốn mượn đại kiếp, cùng với một vị thế lực ngang nhau đối thủ, cùng sinh tử chém giết ở bên trong lấy được đột phá, chứng đạo Hỗn Nguyên. Quảng thanh tử thở dài, trong lòng không kìm lòng được có một luồng khâm phục tâm ý. Như vậy khí phách, hắn là không, càng không có thực lực đó. Nhiên đăng khẽ gật đầu, trong lòng phức tạp không nớt, trong giọng nói mang theo một vẻ khẽ thở dài, không tên ngũ sắc thần quang, còn có Vân Tiêu Hỗn Nguyên kim đấu cùng với Cựu Khúc Hoàng Hà trận, đều là tự thành thế giới, có thu người hiệu quả. Đây là song phương chỗ tương tự với trong đại kiếp, sinh tử chém giết thật có khả năng rất lớn chứng đạo chỉ cần song phương cũng kiên trì đủ lâu thắng lợi cuối cùng phía kia có một nửa thời cơ thành công mọi người xung quanh nhẹ hút khẩu khí trong lòng cảm thấy chấn động đối với nhiên đang ánh mắt và lời nói bọn họ tự nhiên là cực kỳ tin tưởng không nên xem thường một nửa thời cơ từ hồng hoang xuất hiện tới nay vô số sinh linh vô số người kinh tài tuyệt diễm có thể chứng đạo hôn nguyên lại càng ít hơn một nửa thời cơ đã là phi thường lớn lớn đến để bọn hắn nước cao, có khả năng hay không song phương cũng chứng đạo thành công. Khương Tử nha đệ xuống khiếp sợ, nhiễu nhiễu mày đầu hỏi, nhiên đang chỉ hơi trầm ngâm, hạ đầu xuống, thế sự vô thường, ai cũng không thể xác định, chẳng qua nếu như muốn song phương đều có thể chứng đạo thành công, cần quá hơn kiện, cơ bản nhất chính là hai người thế lực ngang nhau đến thời khắc cuối cùng, đến hai người thời khắc cuối cùng thời gian, hoặc là cùng thay biến chứng đạo thành công, hoặc là chính là cùng thất bại. Mọi người khẽ gật đầu. Nhiên đăng mặc dù không có nói rõ, nhưng bọn họ cũng đã biết trong đó khó khăn. Thành công nhất định là đại tỷ của ta. Quỳnh tiêu không nhịn được khẳng định nói. Như là đang thuyết phục người khác, càng giống là nói phục chính mình. Khương tử nha loại người không có phản bác, đều là gật đầu. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Trưng 567, trứng đạo hôn nguyên. Bất quá trong lòng một cố khác tâm tư không khỏi thăng lên, nếu như thành công là khổng tuyên đây. Vân tiêu sẽ như thế nào? Đến lúc đó bọn họ lại sẽ như thế nào? Lo lắng tâm ý xuất hiện, trong bóng tối bắt đầu thương nghị. Trong bóng tối cái kia ba đạo thân ảnh, cùng với bốn phương tám hướng không ít thám tử, từ từ cũng đều từng người ý thức được. Không khỏi thất kinh, đủ loại tâm tình thăng lên. Đối với hồng hoang mặc kệ phương nào thế lực tới nói, có người muốn chính đạo hôn nguyên, đều là cực kỳ chuyện trọng đại. Một khi thành công, sẽ ảnh hưởng đến rất rất nhiều, khắp nơi các mặt. So với hiện nay ngày khổng tuyên như thành công, Phượng tộc tình huống không thể nghi ngờ biết tốt hơn rất nhiều, rất nhiều thế lực đối với hắn thái độ chờ chút đều biết phát sinh một ít biến hóa. Trừ những người này, không người hiểu rõ, còn có mấy đạo xa xôi ánh mắt từ các nơi quan tới. Tây Nhu Hạ Châu tới gần Trung thổ Thiên Châu biên giới nơi, nguyên bản không có một bóng người, không có bất kỳ cái gì dị dạng một chỗ trong hư không. ở khổng tiền cùng vân tiêu giao lên tay về sau, hai đạo mơ hồ hẹn hẹn đều là vĩ đại đến tựa hồ đủ để chấn áp tất cả bóng người vàng nóng xuất hiện. Ánh mắt tụ hợp, một vệ cao mày đồng thời thăng lên, chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Không tuyên, vân tiêu, quả nhiên là kinh diễm. Chuẩn đề nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói thật nhiều hứa ước ao, cũng không cam lòng. Hồng hoang kinh diễm hạ người biết bao nhiêu vậy. Nhưng bọn họ Tây Phương giáo nhưng hầu như một cái không, cho dù có, cũng chỉ có thể đàng hoàng rùa rụt cổ một phương. Biết bao bất công. Tiếp dẫn trên mặt vị đắng cũng càng nồng một phần, khẽ gật đầu. Sư huynh nếu như Khổng Tuyên lúc này thành công thở dài một tiếng, chuẩn đề lại nói, có chút cao mày. Phượng tộc nguyện ý cùng bọn họ Tây phương giáo kết minh, nguyên nhân chính là như vậy hai điểm, bọn họ cũng rõ ràng. Một là vì là toàn bộ Phượng tộc, hai là vì là Khổng Tuyên đột phá, căn bản nhất hoạch tâm chính là khí vận. Nếu như Khổng Tuyên hiện tại đã đột phá chứng đạo hối nguyên, không cần bọn họ Tây phương giáo trợ giúp. Hắn có chút bận tâm kết minh việc biết lại nổi sóng. Yên tâm, việc đã đến nước này, Phượng tộc không có hối hận chỗ trống tiếp dẫn bình tĩnh mở miệng bình tĩnh lại là yên tâm có chỗ dựa chắc sung túc sức lực chuẩn đề gật gù bọn họ cũng đã cùng tam giáo nhân tộc trao đổi tốt nếu không thì khổng tuyền cũng không có cái này trắng trận không kiêng rẻ nhất chiến bất kể như thế nào phượng tộc cũng không thể đổi ý bọn họ lại càng không biết cho phép những đạo lý này hắn cũng minh bạch chẳng qua là quá để ý chút đúng là có chút không thể đã bình ổn thường tâm đối xử mà hãy chờ xem hy vọng sẽ không lại thêm ra bất ngờ tiếp dẫn mở miệng lần nữa Ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn về phía hai cái phương hướng. Chuẩn đề ánh mắt nhất động, tương tự nhìn lại, minh bạch tiếp dẫn ý tứ. Trận này chứng đạo cuộc chiến, e sợ bất kể là ai thành công, kết quả. Trong đôi mắt từng kia từng kia ngưng trọng thăng lên, đại kiếp đến. Trong lòng một vệt thở dài thăng lên. Đồng thời, trên Đông Hải. Trong bích du cung, tự mình vang lên tụ tiên trùng, triệu tập tiệt giáo khắp nơi đệ tử hội tụ, đang tại yên lặng chờ đợi thông thiên, ánh mắt chậm rãi mở, nhìn về phía Cựu Châu phương hướng. Vân Tiêu, một vệ vui mừng tâm ý hiện lên, hiển nhiên khá là cao hứng. Này con tiểu khổng tước ngược lại không tệ, khoe miệng ý cười kéo dài mấy hơi thở đều chưa từng tiêu tan, bởi vì hắn biết rõ, dù cho lần này Vân Tiêu thất bại, có trận này chứng đạo cuộc chiến đại kiếp qua đi, Vân Tiêu khẳng định sẽ thành công chứng đạo hôn nguyên. Bất quá lại là mấy hơi thở về sau, Thông Thiên ý cười thu lại, một vệ thở dài xuất hiện. Nếu như thành công, lấy nàng tính tĩnh. Một Tiêu bất đắc dĩ thở dài thăng lên lập tức trong tròng mắt một chút tàn khốc lẹ qua thôi cuối cùng là phải kết thúc một cái bóng mở từ trên người hắn đi ra cũng là hắn giằng giấp tay một chiều thanh bình kiếm bị hư ảnh giữ tại trong lòng bàn tay vạch phá không gian hướng về cửu châu phương hướng mà đi thông thiên ánh mắt thì là thoáng rời xuống nơi đó là hắn bây giờ cũng nhìn không thấu địa phương một chút ngưng trọng uy nghiêm hiện lên đế tân hy vọng ngươi đừng quá mức không biết có phải hay không trùng hợp cách biệt bất quá mấy hơi thở chiều ca trong thành Đế Tân ánh mắt cũng mắt nhìn Đông Hải phương hướng, một tia như có như không tinh mang lướt qua. Lập tức, lại lần nữa tìm đến phía giao thủ khổng tuyến, vân tiêu trên người của hai người. Sâu thẳm trong đôi mắt, các loại tâm tư lướt qua. Lạnh lùng nghiêm nghị, hứng thú, tán thưởng, sát ý chờ chút không phải trường hợp cá biệt, ngược lại là thú vị. Tâm niệm nhất động, còn đang nhân tộc tổ địa luyện hóa nhân tộc tổ địa thiên đạo lực lượng trở về. Vĩ đại trên thân thể một vệt kim quang sáng lên, trong cơ thể mơ hồ có rồng gầm vang lên. Trong tròng mắt uy nghiêm, bá đạo quang mang hiện lên, nhanh. Còn muốn một ít, ai cũng ngăn cản không cô. Duy ngã độc tôn dưới ánh mắt, một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt hung lệ chi khí nẹ qua. Tiền tuyến chiến trường. Một hồi nếu như tuyên dương ra ngoài, nhất định có thể chấn động hồng hoàng chứng đạo cuộc chiến, vẫn cứ đang tiếp tục. Một khắc, lượng khắc, nửa canh giờ, một canh giờ. Thời gian từng chút trôi qua, dường như cực kỳ nhanh, chớp mắt liền qua, làm người cảm thấy bất chi bất giác lại tốt như chậm sống một ngày bằng một năm, làm người căng thẳng không nứt. Ngay tại bạch khởi, nhiên đang chờ chút cường giả, còn có không biết ít nhiều dưới ánh mắt, cái kia ngũ sắc thần kiếm cùng vân thải giống như mông lung hồn nguyên khí, uy thế, tinh khí thần càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần giao chiến, cũng càng mạnh hơn một phần. Từ từ, thật giống làm người có thể cảm nhận được giống như, một chút hướng về một cái đỉnh phong cực đỉnh mà đi. Mỗi tiến lên một điểm, đều biết làm cho nhiều người cảm thấy một chút khó chịu, thật giống trong lòng càng thêm bị đè nén không nhanh không chậm, thật giống tích lũy vô số năm núi lửa, sắp cũng là nhất định phải bạo phát. Bạch khởi đám người ở cuối cùng này một đoạn thời khắc, đều sớm khẩn trương lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, chưa từng buông tha bất kỳ một điểm. Hán, nàng, nhóm thật cũng chống được cuối cùng. Quảng Thành Tử không nhịn được thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy cực kỳ phức tạp. Người chung quanh đồng dạng, Nhiên Đăng, Khổng Tiên Vân tiêu hai người làm được. Một mức thế lực ngang nhau, đem hết toàn lực đánh tới hiện tại bước. Khi hắn Nàng, nhóm khí thế, tinh khí thần chờ chút, cũng đạt đến lớn nhất cực đỉnh, tiến vào không thể tiến vào thời gian, cái kia thời khắc cuối cùng cũng là đến. Một khắc đó, thắng người sẽ có rất hơn suất chứng đạo thành công. Hoặc là, vẫn là hòa nhau. Hoặc là cùng chứng đạo thành công, hoặc là chính là bóng ánh sau cùng thất bại. Lúc này, không hẹn mà cùng, Bạch Hởi, Khương Tử Nha hai người cũng trong bóng tối mở miệng, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cùng thời khắc đó, trên vòng trời lại là một đạo giao chiến mà qua. Ngũ sắc thần kiếm cùng vân thải giống như mông lung hỗn nguyên chi khí, đã sớm đạt đến quên mình, duy nhất, thậm chí điên cuồng bước. Trong lúc mơ hồ, hai đạo ánh mắt ẩn nấp ở trong đó đối diện, chỉ có lẫn nhau tồn tại. Quảng thanh tử, bạch khởi loại người biết rõ, hắn nàng, nhóm tự nhiên càng rõ ràng hơn. Nhanh! hắn nàng, nhóm có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia thời khắc cuối cùng, sắp đến. Trong ngay mắt, lại là mười mấy lần đem hết toàn lực va chạm. Đột nhiên, đột nhiên, thiên địa dường như yên tĩnh. Hai cỗ lực lượng đan xen mà qua cũng dừng một cái, ẩn nấp ở trong đó hai đôi con mắt quang mang chưa bao giờ có bóng ánh. Đến, hai đôi đồng dạng mỹ lệ con mắt kiên định, điên cuồng, quả đoán, kiên quyết chờ chút tất cả ý chí xuất hiện. Không chút do dự, quen người, mang theo tự thân tất cả tất cả, mang theo không thành công thì thành nhân kiên quyết tín nhiệm, mạnh mẽ đập vào hướng về lẫn nhau. Tích lũy ngàn tỷ năm núi lửa. Không chút lưu tình hướng về thiên địa này phát tiết chính mình lựa giận. Thời khắc này, thật giống rất chậm, lại hình như nhanh làm người không phản ứng kịp. Bạch Khởi chờ mỗi người, có cảm giác đến cái này thời khắc cuối cùng đến. Trong đôi mắt, tựa hồ cũng đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, cái kia lẫn nhau liều lĩnh, nghiêng sở hữu điên cuồng nhằm phía đối phương từng hình ảnh. Mỗi một tia chi tiết, phản phất cũng không có bỏ qua. Ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền, đến dị thường đột nhiên, đột nhiên thời không thật giống bất động. Vô số người căn bản không phản ứng kịp. Trong ánh mắt chỉ có cái kia hai cỗ khủng bố lực lượng đã lẫn nhau dây dưa ở cùng một nơi. Thật giống một luồng lớn vô cùng hỏa diễm đốt lên, đang tại điên cuồng thiêu đốt lên hắn, nàng, nhóm, vô số người thân thể cũng không khỏi nghiêng về trước, căng thẳng, chờ mong chờ chút tâm tình chẳng ngập. Triều ca thành nhân đế cung Tây như Hạ Châu trong bích du cung cái kia từng đạo tồn tại trong đôi mắt đều nhiều hơn ngưng trọng, chăm chú, giống như là muốn nhìn thấu trong ngọn lửa. Cái kia mạnh mẽ dây dưa ở cùng một nơi hai cố lực lượng. Một hơi, lượng tức, bốn tức. Mỗi một hơi thời gian, ở vô số người trong mắt, đều giống như rất nhiều năm đồng dạng chậm như vậy. Chậm làm người nóng lòng. Đại tỷ, đại tỷ. Quỳnh Tiêu trong miệng vô ý thức căng thẳng ghi nhớ, tay ngọc đã sớm chăm chú năm trận Dù cho đối với Vân Tiêu như thế nào đi nữa tự tin, lúc này cũng khẩn trương đến cực điểm. Bên cạnh Bích Tiêu cũng giống như thế. Nhiên đăng, nhiên đăng tiền bối không biết đại tỷ của ta làm sao. Không nhịn được, Quỳnh Tiêu nhanh chóng mắt nhìn Nhiên Đăng. "Không nó, lúc này nơi này các nàng một phương, Nhiên Đăng mạnh nhất." Nhiên Đăng tinh mang hiện lên hai mắt vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn ngọn lửa kia. Ngay vậy, chỉ là chậm rãi hạ đầu xuống, nhìn không thấu, bất quá, hắn, nàng, nhóm thời gian không nhiều. Thời khắc cuối cùng cái kia lớn nhất cực đỉnh thời khắc rất ít, nếu như không thể ở thời gian này bên trong chứng đạo thành công, như vậy thì chỉ có thể thất bại. Nói xong, Sẽ không có người lại có thêm tâm tình mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm. Lại là lượng tức thời gian trôi qua, đột nhiên, nhân đế trong cung, tây mưu hạ châu biên giới nơi, trong bích du cung, cái kia mây bóng người ánh mắt gần như cùng lúc đó sáng ngời Vui mừng, vui sướng, tán thưởng chờ chút hiện lên. Sau một khắc, có ngày khung bên trong, lớn vô cùng hỏa đoàn ngưng lại, đột nhiên nổ tung. Về thật giống một viên ngôi sao nổ tung, trời rung đất chuyển, nhưng đã không ai quan tâm những thứ này. Bởi vì ở đồng thời, hai cái đại đạo từ không đến có, đồng nhiên xuất hiện ở cái này bên trong đất trời. Thông thiên triệt địa. Giống như thực chất, uy áp thiên hạ. Hai cỗ đặc biệt đạo vận xuất hiện, như cuồng phong giống như vậy, xem phía chân trời bao phủ mà đi. Đúng. Trong im lặng. Cái kia lít nha lít nhít, nhìn qua hỗn độn kỳ thực có thứ tự, đại diện cho trong thiên địa này mạnh mẽ nhất lực lượng pháp tắc chi vong bị kích thích. Trong ngay mắt, lan tràn ở toàn bộ hồng hoang ngôi khắp ngõ ngách lưới pháp tắc xuất hiện Mỗi một vị chuẩn thánh tất cả đều cảm ứng được. Trong hồng hoang, có hai người đồng thời chứng đạo thành công, chính thức bước lên cái kia đỉnh phong hàng ngũ. Vô số chuẩn thánh khiếp sợ, đúng là có hai người đồng thời chứng đạo thành công. Hơn nữa, vẫn là tại Cửu Châu khu vực. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ Cửu Châu, nhất là những cái hôn nguyên tồn tại, trong đôi mắt, là từng luồng ánh sao. Đại kiếp quả nhiên là thời cơ. Có người nắm lấy. Trưng 568, âm dương phân biệt giới tính. Hai người đồng thời chứng đạo hôn nguyên, hồng hoang các nơi, từng đạo sóng gió bị kinh hãi lên. Vô số tồn tại phát khả nghi hỏi, đến tột cùng là người nào. Nhưng kỳ thật rất nhiều người trong lòng cũng tự có suy đoán, tại kiểu châu phương hướng, đơn giản là nhân tộc cùng tam giáo người. Hay là đồng thời chứng đạo, song phương từng người một người tỷ lệ lớn hơn một chút. Hồng hoang bị kinh động, các nơi dẫn gió bắt đầu thổi sóng việc. Tiền tuyến trên chiến trường, cỗ này chấn động tự nhiên càng đại thể hơn. Bao quát bạch khởi ở bên trong không có một người có thể chân chính bình tĩnh lại, liên tại bọn hắn trước mắt, Vân Tiêu, khổng Tuyên hai người đồng thời chứng đạo thành công, thành tựu hố nguyên cái kia để mỗi một người bọn hắn cũng nóng trông không lót cảnh giới, cũng chân chính cùng bọn họ kéo dài tầng thứ, nhị tỷ, đại tỷ thành công, thành công, Quỳnh Tiêu không nhịn được mừng rỡ không thôi nói, Bích Tiêu liên tục đốt vầng trán, trên ngọc dung, tương tự là cực kỳ kinh hỉ, nhiên đăng, quảng thành tử loại người trong lòng có chút phức tạp đồng thời cũng khá là vui sướng. Tình huống ít nhất không phải là xấu. Hơn nữa lúc này tam giáo một thể, vân tiêu chứng đạo huyễn nguyên, bọn họ xác thực cảm thấy một chút cao hứng. Bao quát bọn họ ở bên trong, mỗi một đôi mắt cũng rất giống trừng càng to lớn hơn, nhìn cái kia hai ngày thông thiên triệt địa đại đạo mỗi một chỗ. Một cái toàn thân khiết màu trắng, thật giống cái kia tràn ngập ở trên vòm trời bạch vân. Cao khiết, như có như không, lại ưu nhã. Mọi người phảng phất nhìn thấy cái kia đại đạo bên trong, tuyệt thế hoàn mỹ nữ thần. Một cái khắc đầu, toàn thân ngũ sắc quan mang, rực rỡ màu sắc. Cái kia phản phất thế gian căn bản nhất Mỹ Lệ, triển lộ ở vô số người trong mắt. Đại đạo trong lúc mơ hồ, có một đội Mỹ Lệ cực kỳ không tức ngao du. Sử dụng hết vóng ánh Mỹ Lệ phong tư. Xa xa cái kia trong bóng tối ẩn tàng ba đạo thân ảnh, vẻ mặt cũng đều là khá là phức tạp. Không nghĩ tới, hai vị đều thành công. Một người khẽ thở dài, tựa hồ còn có chút ưa cao. Hai người khác cũng đều gật đầu, sắc thực không nghĩ tới. Chứng đạo hôn nguyên sự tình như thế, còn có hai người cộng đồng thành công tình huống. Từ hồng hoang xuất hiện tới nay, thật giống đều không có tình huống như thế đã xảy ra. Để bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy ưa cao. Chớ nhìn bọn họ thực lực đều là chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, khoảng cách hôn nguyên cảnh giới cũng không giống như xa. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, nếu như không có cơ duyên vô cùng to lớn, bọn họ không có thể đột phá. Không tuyên cùng Vân Tiêu nhìn như đột phá đơn giản, nhưng đó là ở hắn, nàng, nhóm tích lũy vô số năm trước để dưới. Hơn nữa đại kiếp, cùng lẫn nhau cái này trùng hợp đối thủ, mới thành công. Mà bọn họ đây, nhìn như chỉ có cách xa một bước, kỳ thực là khác nhau một trời một vực. Từ mặt khác tới nói, đây cũng là nhân tộc thiếu hụt. Nhìn nhân tộc hôn nguyên cường giả, trừ số rất ít hai ba cái, hầu như cũng có thể nói là nhân vương thành đạo. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, nhân tộc tích lũy cũng không như trong tưởng tượng hùng hậu như vậy, tồn tại cự đại thiếu hụt. Nhân tộc quật khởi, quan trọng nhất, liền là vị nào vị nhân vương hoặc là thành công chứng đạo, hoặc là chính là bị bảng đại nhân tộc số mệnh chi lực cho tươi sống để chết. đây cũng là dẫn đến nhân tộc có mười mấy vị hôn nguyên cường giả, nhưng chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ cường giả lại không có bao nhiêu, thậm chí có thể nói rất ít nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì cái này vô số năm qua đạt đến hôn nguyên cao đẳng tầng thứ nhân tộc cường giả phần lớn đều là nhân vương, mà trong bọn họ trừ mười mấy vị thành công, những người còn lại cũng chết. trong này có lợi có hại, chỉ có thể nói Nhân tộc gốc gác hay là xa xa không đủ. Bây giờ hai người đều đã thành công, trận chiến này phỏng trừng cũng không hạ được. Tên còn lại lắng lại trong lòng tâm tình rất phức tạp mở miệng nói. Hai người khác cũng đều tán thành. Hai người cũng chứng đạo thành công, phỏng trừng vẫn là là thế lực ngang nhau cục diện. Hơn nữa hôn nguyên cũng không thể nhúng tay, bọn họ cũng đều biết cái này đức định. Bạch khởi loại người đối mặt Vân Tiêu vừa thành đạo, cũng sẽ không ở tại trước mặt mạnh mẽ ra tay. Ba người trong lúc nói chuyện, trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa. Ngũ thải quang mang đại đạo, vang lên một đạo kinh thiên tiếng vỡ hót. Lập tức, đại đạo thu lại, trong nháy mắt cũng đã biến thành một cái cự đại hòa đoàn, liệt diễm hung hăng thiêu đốt lên. Thật giống ở dựng dục cái gì? Đặc biệt đạo vận từ đó tràn ngập ra, cao quý, uy nghiêm. Bạch khởi loại người xem ngẩn ra, có chút không rõ. Khương tử nha loại người cũng giống như thế. Ngược lại là nhiên đăng ngẩn ra về sau, đam chiêu. Đây là cái gì? Khương tử nha mở miệng hỏi hướng về mọi người. Quảng thành tử loại người lắp đầu, nhiên đăng hơi chần chừ, cũng không quá chắc chắn nói, nghe đồn phượng tổ chưa thành tiểu hôn nguyên thời gian, cũng là không có nam dương phân chia. Mọi người cả kinh, ánh mắt nhìn về phía nhiên đăng, nhiên đăng dừng lại một hồi, tiếp tục nói, chu tước tựa hồ cũng là như thế. Quảng thành tử bọn người lập tức nghĩ tới gì đó, những này bọn họ tuy nhiên thân là thánh nhân đệ tử, nhưng kỳ thật còn thật không biết. Dù sao Nguyên Thủy cũng sẽ không đi với bọn hắn nói vậy chút nam nữ phân biệt giới tính việc nhỏ. Không sai, chính là việc nhỏ các loại tầng thứ nam nữ phân biệt giới tính căn bản không trọng yếu rất nhiều tiên thiên sinh linh kỳ thực đều là không phân biệt nam nữ giới tính không thuộc về nam tính cũng không thuộc về nữ tính thuộc về âm dương đồng thể giống như khổng tuyên ai cũng không thể cảm thấy có cái gì không bình thường nghe nhiên đang hiện tại vừa nói như thế thật giống phượng tộc nam nữ phân biệt giới tính có chút nguyên nhân khó nói phượng tộc âm dương không phần có tồn tại sẽ ở thành tiểu hôn nguyên thời gian định ra âm dương thái ất có chút kinh dị nói Quảng thanh tử mấy người cũng cũng nghĩ đến điểm này, tiếp tục dồn dập nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng tồn tại năm tháng cực kỳ lâu đời, biết rõ hồng hoang bí văn, cũng so với bọn họ nhiều. Nhiên Đăng trầm ngâm nói, ta cũng chỉ là hơi có nghe nói, cũng không thể xác định. Năm đó còn là tam tộc thế chân vạc thời gian, nghe đồn phượng tộc huyết mạch thiên tư cực cao người, lại không phút giây dưng, giả, sẽ ở thành tiểu hôn nguyên thời gian, định ra âm dương, do đó có thể lần thứ hai trải qua một lần thuê biến. Bất quả những cái này đều là nghe đồn, ai cũng vô pháp xác định. Dù sao phượng tộc vô số năm qua, có tình huống như vậy người, có thể xác định cũng chỉ có phượng tổ, tru tước cùng khẩm tuyên. Mọi người khẽ gật đầu, cũng không có quá để ý. Ngược lại đối phương cũng đã thành tựu hôn nguyên, bọn họ hiện tại cũng không thể đi quay rối Khẩm tuyên có phải hay không muốn định ra âm dương. Tuy nhiên có lẽ có người có chút ngạc nhiên, tỉ như hai tiêu, nhưng là không quá lưu ý. Bạch khởi bên kia, bởi vì không có nhiên đang bực này đổ cổ. Vì lẽ đó bọn họ cũng không biết là tình huống thế nào, chỉ có thể tiếp tục xem. Nhân đế cung, Tây Như Hạ Châu biên giới nơi, trong bích du cung, cái kia mấy đạo ánh mắt ngược lại là không có ngạc nhiên, thật giống đã sớm biết sẽ phát sinh như vậy sự tình. Đương nhiên, một cái khác đầu toàn thân khiết liếc đại đạo cũng bắt đầu nhanh chóng thu lại. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại một đạo trên người mặc màu trắng quần áo, di thế mà độc lập tuyệt mỹ thân ảnh. Nhất thời, Bạch Khởi số ít mấy người như là nghĩ đến cái gì, như gặp đại địch giống như ngưng trọng không nứt. Đại tỷ, một bên khác, Quỳnh Tiêu kinh hỉ kêu lên. Bích Tiêu không thể không ngại ngùng, chỉ là ném đi vui sướng ánh mắt. Cùng dĩ vãng thật giống càng thêm hoàn mỹ. Vân Tiêu nhìn tới, khoe miệng hiện ra ôn hòa ý cười, hơi điểm xuống vầng trán, lại mắt nhìn cái kia hòa đoàn, không giống như là xem địch nhân, mà là xem xem một vị bằng hưu ánh mắt. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo, chuyển hướng bạch khởi loại người. Cố này ý lạnh, tựa hồ mỗi một khắc đều tại cực tốc tăng lên. Trong nay mắt. Vùng thế giới này thật giống đột nhiên liền yên tĩnh lại, Sở Hữu ánh mắt, theo Vân Tiêu ánh mắt cũng phát sinh thay đổi. Khương Tử Nha loại người ánh mắt sáng ngời, lúc này Vân Tiêu thành tiểu hôn Nguyên, mà đồng dạng thành tiểu hôn Nguyên khổng tuyên, vẫn còn nằm ở không biết trong trạng thái. Nói cách khác, không người nào có thể ngăn cản Vân Tiêu. Bạch khởi mấy người cũng không che giấu nữa, nồng đậm đề phòng triển lộ, Sở Hữu thương quân cường giả cũng đều như lâm đại địch, pháp lực nhắc tới tối cao. Vân Tiêu nương nương, chúc mừng chứng đạo Hỗn Nguyên. Dựa theo ta nhân tộc cùng tam giáo ước định, Hôn Nguyên Cường giả không được nhúng tay đại chiến, còn Nương Nương tốt nhất cũng tướng lệnh muội mang đi, để tránh khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm, không vội không vội vang lên, đánh vỡ cái kiêng ngưng trọng lại không khí quỷ quái. Khương Tử Nha loại người cả kinh, ánh mắt cùng nhau nhìn tới, chỉ thấy người lên tiếng là một vị trên người mặc thương đình hắc sắc quan bảo, khuôn mặt thường thường không có gì lạ trung niên nam tử. Bất quá bọn hắn lưu ý không phải là nam tử này mà là hắn. Nhân tộc cùng tam giáo có ước hẹn hốn nguyên không được ra tay. Việc này bọn họ có thể cũng không biết. Liền ngay cả Vân Tiêu đều là ngọc lông mày vừa nhíu, lúc đó có cái này ước định. Vì sao sư tôn chưa từng để lên? Có thể thương quân người lúc này quang minh chính đại nói ra, hẳn là cũng sẽ không nói lung tung, lừa bọn họ mới đúng. Trước 569, làm càn. Nghĩ ngờ không thôi, Vân Tiêu cùng Khương Tử Nha loại người ánh mắt tụ hợp, đều nhìn ra đối phương không biết chuyện. Lúc này, càng thêm nghi ngờ không thôi. Một người không biết còn tốt, có thể các nàng cũng không biết, vậy thì không khỏi có chút kỳ lạ. Thương quân chẳng lẽ thật đang nói dối. Thời khắc đang chăm chú các nàng bạch hởi, cổ hủ loại người, thì lại cũng là có chút nghi ngờ không thôi. Các nàng thật giống, cũng không biết tình huống. Nhưng cái này rõ ràng là bệ hạ, Tam Hoàng cùng Tam Thanh bọn họ thỏa thuận, vẫn tiêu loại người làm sao có khả năng sẽ không biết chuyện. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Lúc này không tuyên tình huống không biết nơi này chỉ có vân tiêu một vị huân nguyên cường giả, bọn họ vốn là lo lắng vân tiêu lại bởi vì mất huynh nội đau, còn có tam giáo mọi người vẫn lạc, mà vi phạm thỏa thuận mạnh mẽ ra tay. dù sao thỏa thuận là thỏa thuận, nó là chết, người là sống. vân tiêu lúc này vi phạm, dù cho sau đó sẽ phải chịu trừng phạt, bọn họ cũng đã chết. vì lẽ đó cổ hủ mới sẽ trước một bước mở miệng, muốn dùng ngôn ngữ để sỉ nhục vân tiêu, nhượng nàng triệt để từ bỏ ra tay suy nghĩ. nhưng bây giờ hoàn toàn là nói bậy. Ta tam giáo lúc đó cùng người nhân tộc có cái này chờ thỏa thuận. Đột nhiên, Vân Tiêu lạnh giọng quát nhẹ, trong tròng mắt ý lạnh đã đạt đến cực điểm, bất quá trong lòng thật là không thể xác định. Theo lý mà nói đối phương sẽ không loạn nói, bằng không cái này chờ loạn nói ngữ điệu, sau đó đối phương căn bản là gánh chịu không nổi. Có thể các nàng cũng không biết có cái này chờ thỏa thuận, hơn nữa thương quân người âm như quỷ kế đa đoan. Lúc này lừa dối các nàng, muốn tránh được nàng ra tay, cũng chưa chắc không thể. Ngày đó Hạo Thiên Câu trần bắt nạt ta nhân tộc, ta đại thương bệ hạ còn có tam hoàng ngũ đế chư vị nhân tổ cộng đồng công lên thiên đỉnh, thỏa thuận chính là ngày đó định ra. Nương nương cho rằng tại hạ dám đảm nói ra như vậy kinh thiên lời nói dối. Chê trách ta đại thương bệ hạ, chư vị nhân tổ. Cổ hủ cao mày, vẻ mặt có chút không giải thích mê hoặc, dường như là không hiểu đối phương tại sao không biết chuyện này. Nhưng ngữ khí lại là dị thường chắc chắc, lẽ thẳng khí hùng, khiến người ta vừa nghe liền muốn có thể cảm giác được tin tưởng. Cho tới nương nương hai chữ kính ngữ, hắn cũng nói không hề không hài hòa. Mặc dù đối phương là địch nhân, nhưng một khi chứng đạo hôn nguyên, thân phận cũng sẽ không mở dạng, Phe mình không có hôn nguyên cường giả ở đây tình huống, tư thái hạ thấp một ít, ai cũng nói cũng không được gì. Không chờ vân tiêu mở miệng, cổ hủ lại nói, coi như tại hạ không sợ chết, muốn lấy chết đi nói ra như vậy kinh thiên lời nói dối, bạch nguyên xoái, hạ tướng quân bọn họ cũng không sẽ cùng đi tại hạ đi. Nương nương có thể nghe bạch tướng quân bọn họ lời nói. Vân Tiêu hai mắt rưởng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, chăm chú đâm về Bạch Khởi, Hàn tín hai người, thương tử nha loại người cũng giống như thế. Không sai, người này có lẽ là không sợ chết, muốn nói dối để Vân Tiêu không ra tay. Bạch Khởi, Hàn tín hai người chính là thương quân mạnh nhất hai người, ở thương lượng trong đình ảnh hưởng rất lớn, nhất định sẽ không theo cùng một nơi nói dối chê trách nhân đế, trừ vị nhân tổ. Bạch Khởi cơ sở thanh âm trầm thấp vẫn hở hững, không sai. Đây là song phương ước định. Hàn Tiến tiếp theo bình tĩnh nói, Vân Tiêu chấn động trong lòng, tin tưởng lập tức chiếm cứ hơn nữa. Cái này chờ lời nói, bạch khởi, Hàn tín đều ở đây quang minh chính đại trường hợp chính mồm thừa nhận, liền tất nhiên không phải là giả. Trừ phi là nhân đế, còn có người tộc chư vị nhân tổ lừa dối bạch khởi bọn họ. Có thể điều này có thể sao? Như vậy, vậy thì thật sự là sư tôn, hai vị sư bá cùng người đế bọn họ thỏa thuận. Nhưng vì sao sư tôn chưa bao giờ để cập tới? Sư bá nơi đó cũng không có hướng về quảng thành tử loại người để cập tới. Một vệ buồn bực tâm tình, nhất thời ở vân tiêu trong lòng thăng lên. Nàng lúc này cũng không muốn đi suy tư vì sao sư tôn không có hướng về nàng nói lên, bởi vì một chuyện khác đã chiếm đầy nàng tâm tư. Giết huynh mối thủ, không thể không báo. Có thể nếu thật là thỏa thuận được, hôn nguyên không được ra tay, vậy ta lúc này nếu như ra tay, chẳng phải là vi phạm sư tôn bọn họ nói. tam thanh đệ tử cũng vi phạm bọn họ cùng người khác thỏa thuận, cái kia không thể nghi ngờ sẽ trọc cho lên vô số người cười nhạo, tổn thất bọn họ thể diện Tam Thanh lời nói, ngày sau thì lại làm sao ở Hồng Hoang đặt chân? Đây là nàng tuyệt đối không muốn làm việc tình, hơn nữa muốn thật sự có cái kia ước định, chẳng phải là nói nàng sau đó đều không có cơ hội đi báo thủ? Trừ phi Hàn Tín chết ở sau đó trong đại kiếp, nhưng này cũng chết ở trong tay người khác, còn nhị muội Tam muội, nàng không cho là có thể giết đến Hàn Tín. Nhưng nếu như không ra tay. Tâm tư cùng một nơi, buồn bực tâm ý liền mấy lần tăng cường, giết huynh mối thù đang ở trước mắt, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn? Liền như vậy thối lui. Càng muốn, phiền não trong lòng, lửa giận liền không ngừng được bốc cháy lên. Bất chi bất giác, trong đôi mắt, một chút hồng hào lặng yên hiện lên, trong lòng chấn động mạnh. Không được, không thể liền như vậy bỏ qua. Đây chính là đại ca ta. Nguyện ý vì chúng ta trả giá tất cả đại ca, nếu như không báo thù này, ta còn có mặt mũi nào tích chữ ở cái này bên trong đất trời. Lại có gì mặt mũi đi gặp nhị muội ta muội? Còn có cái kia trên phong thần bảng đại ca. Sư tôn. Sư tôn nơi đó. Báo xong thủ, ta liền tự phong ngàn vạn năm hướng về sư tôn tội. Không khỏi, cái ý niệm này đã chiếm đầy nàng tâm tư. Áo choàng như mây đồng dạng tóc dài vô phong khinh động, hai con mắt nơi sâu xa cái kia tiêu huyết sắc từ từ tăng nhanh. Giờ khắc này, Khương Tử Nha loại người, bao quát hai tiêu cũng trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng tin tưởng cổ hù lời nói. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ, cứu hận, lúc này bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì. Bởi vì cái kia dính đến đối với bọn họ mà nói, trí cao vô thượng tam thanh. Ma bách khởi, cổ hủ loại người, thấy vân tiêu loại người trầm mặc, trong lòng thì là thoáng thở một hơi, biết là tam thanh danh nghĩa chói chặt bọn họ. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng mơ hồ cảm giác, bậy hạ, còn có tam hoàng ngũ đế, bọn họ khẳng định sẽ đối với hốn nguyên cường giả ra tay làm có chuẩn bị. Nhưng có thể tránh khỏi nguy hiểm, bọn họ tự nhiên sẽ dốc toàn lực đi làm. Đồng dạng. Bọn họ đều không có phát giác vân tiêu trên thân cái kia nhỏ bé không thể nhận ra dị dạng. Dù sao đây là một vị vừa đột phá chứng đạo thành công, ở trong mắt bọn họ mạnh mẽ cực kỳ hỗn nguyên cường giả. Ai cũng không có suy nghĩ đối phương trạng thái sẽ chịu ảnh hưởng phát sinh dị dạng. Nhưng này vẫn chăm chú nhìn nơi này mấy đạo ánh mắt gần như đồng thời ngưng lại. Bích Du cung, một đạo như có như không thở dài xuất hiện. Tây Nưu Hạ Châu biên giới nơi, hai đạo ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy cổ này ngưng trọng. Trong lúc mơ hồ, một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài hạ xuống. Hỗn nguyên chi cảnh đều đã chịu ảnh hưởng, trận này đại kiếp nên hạ xuống. Uy Nghiêm bên trong cung điện, cái kia băng lãnh hở hững quẻ miệng, câu lên một đường. Hồng ngôn loạn ngữ. Tiên tĩnh trong thiên địa, đột nhiên, quát lạnh âm thanh nổ vang hư không, lạnh leo sát ý trong nháy mắt thật giống xâm nhập mỗi người trong linh hồn, khiến vô số người dồn sức đánh dùng mình một cái. Bạch hởi, cổ hủ loại người chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh truyền đến, khắp cả người sính Trừng lớn hai mắt nhìn tới, chỉ thấy vân tiêu hai mắt lạnh thấu xương, trong đó tựa hồ còn có từng kia từng kia hung khí, lạnh lùng quát, nếu như có này ước định, vì sao chúng ta đều không biết được. Rõ ràng là ngươi thấy bản cung chứng đạo hôn nguyên, rất sợ chết phía dưới, hầu ngôn loạn ngữ, nông cùng nói ra cái này chờ ước định. Hôm nay, nhất định phải không thể lưu ngươi. Lời còn chưa dứt, vùng thế giới này bầu không khí liền từ lâu một tịch, cái kia băng lãnh sát ý cũng không che giấu nữa, phô thiên cái địa giống như hiện lên bạch khởi loại người kinh hãi, cả người pháp lực lập tức nhập vào cơ thể mà ra. Vân tiêu muốn xuất thủ. Khương tử nha mấy người cũng hoàn toàn kinh hãi, quảng thành tử mấy người thậm chí liền muốn mở miệng, bất quá cổ hủ nói nhanh hơn bọn họ. Vân tiêu nương nương muốn vi phạm tam thanh thánh nhân chính mồm nói rằng ước định, tại hạ tự nhiên không thể ngăn cản, bất quá từ nay về sau, tam thanh thánh nhân, chỉ sợ cũng liền sẽ trở thành chuyện cười. Chim nặng thanh em đường đường chính chính, rất nhiều nghĩa chính ngôn từ tư thế. chuyện cười. Ngươi cho rằng bản cung sẽ tin. Chết đi. Vân Tiêu vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tiếng nói xa xút, Ngọc Trường đã đánh ra. Đơn giản một trường, lại là kinh động thiên hạ, vô cùng lực lượng như tứ hải chi thủy đổ xuống mà ra, cựu thiên vân hải hết mức ngưng tụ ở đây. Vân Tiêu sư muội, Quảng thanh tử mấy người bản năng mở miệng, lộ ra ý ngăn cản, nếu như không phải là không tốt đề cập, thương tổn tam giáo thể diện, không thể hai chữ cũng đã bật tốt lên. Tam thanh lời nói tuyệt không thể làm trái. Tam thanh chi thể diện cũng tuyệt đối không thể xâm phạm. Vẫn tiêu hiển nhiên minh bạch bọn họ ý tứ, bất quá lại là bỏ mặc, thậm chí không có nhìn bọn họ một chút, một trường tiếp tục mạnh mẽ đánh hứng ra. Hai con mắt nơi sâu xa, cái kia kia huyết sắc, thừa bao nhiêu tăng lên gấp bội. Bạch khởi chờ người cũng đã cộng đồng ra tay, hơn 200 vị chuẩn thánh cộng đồng ra tay, uy thế kinh người, hình thành từng đạo vẫn thạch dòng nước lũ nhằm phía một trường kia. Ờm ba Liên miên nổ vang tiếng va chạm nổ vang cái kia từng đạo vẫn thạch nhìn qua cực kỳ do người nhưng cũng chỉ là như thiêu thân lao vào lửa mặc dù dùng một trưởng kia hạ xuống tốc độ giảm bớt nhưng cũng không thể ngăn cản thứ nhất giây lát vẫn kiên quyết không rời dường như chấn áp tất cả sơn mạch hạ xuống quảng thanh từ loại người cao mày không lớt đúng là không hề biết rõ nên làm như thế nào cảm giác chỉ nhìn xa xa trong bóng tối cái kia ba đạo thân ảnh vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ không do dự liền muốn ra tay ha ha vẫn tiêu nương nương quả nhiên lợi hại từ nay về sau Nương nương là có thể tự lập một mạch, tại hạ trước tiên chúc mừng nương nương. Cổ hủ một bên ra tay đề phòng, một bên không có bất kỳ cái gì hoảng loạn mà cười nói. Vân tiêu vẻ mặt biến đổi, nguyên bản gắt gao nhìn chằm chằm hàn tín ánh mắt, cũng không nhịn được nhìn phía cổ hủ. Sắc ý đều giống như muốn từ trong đôi mắt bắn ra, chém về phía cổ hủ, buồn bực tâm tình lại tới một cấp độ, lời nói bật thốt lên, đều tránh ra, bạn cũng phải giết hàn tín. Ẩm. Cả ngươi khí thế càng mạnh hơn mấy phần. Một trưởng kia hạ xuống tốc độ nhất thời vừa nhanh mấy phần Mà quảng thành tử đám người sắc mặt càng thêm không dễ nhìn Lời này vừa ra Chẳng phải là ở thừa nhận nàng tin tưởng thỏa thuận việc Hiện tại chỉ là ở báo thủ riêng Trong lòng tự nhiên cảm thấy bất mãn Vân tiêu nương nương hay là thối lui Tại cửu châu bên trên Không ai có thể xấu ta nhân tộc quý củ Chim nặng thanh âm từ xa xa nhanh chóng truyền đến Không ít người ánh mắt xéo qua nhìn tới Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến Mỗi người đều là mạnh mẽ. Khương Tử Nha loại người ngưng trọng, nhân tộc quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Vân Tiêu cũng mắt nhìn, huyết sắc hầu như phủ ở hai mắt mặt ngoài, hung khí từ hiện ra, bản cung muốn giết, ngươi trở lại có thể thế nào? Sau lưng thông thiên triệt địa đại đạo hiện hiện, hồn nguyên lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, một trưởng kia tốc độ xuống hàng vừa nhanh không ít, uy thế kinh thiên, không thể ngăn cản cảm giác được hiện tại hầu như mỗi người trong lòng. Đột nhiên, trong thiên địa không hiểu sao sợ hãi, tất cả mọi thứ thật giống đều yên tĩnh lại, luột ngạt khí tức không hề lý do trong nháy mắt xuất hiện ở mỗi người trong lòng, mỗi người sát mặt cũng đều biến, làm càn, lãnh đạm hai chữ không có dấu hiệu nào trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa, phảng phất thiên địa thanh âm đột nhiên buông xuống, uy nghiêm khí tức một cái chớp mắt liền tràn ngập mỗi một tấc hư không, đem chấn áp, thậm chí đè nát, cái tiêu ngột ngạt khí tức mấy lần, mấy chục lần điên cuồng chấn áp hướng về từng cái sinh linh, vân tiêu một trưởng kia uy thế cũng lập tức yếu bất rất nhiều, sở hưu ánh mắt đã sở biến, hoặc chấn động, hoặc kinh ngạc hoặc kinh hỉ, hoặc nhẹ tùng các loại, cùng hướng về phía đông nhìn tới. Sau một khắc, cái kia ngàn tỷ giảm tinh không trùng, một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh xuất hiện, đầu đội bình thiên quan, một thân hắc sắc đế vương bảo phủ, vĩ đại thân thể đầy giấy toàn bộ đất trời, phảng phất trong trời đất, thế giới chúa tể, tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng đã thần phục. Tham kiến bệ hạ, sung kính, dâng chào hành lễ âm thanh hướng trời bay lên trên. Hơn 200 vị chuẩn thánh không có chút gì do dự, thậm chí không còn ra tay chống đối một trường kia. Mà là xoay người phối hợp chỉnh tề hành lễ, coi vân tiêu một trưởng kia như không. Cái kia uy nghiêm khí thế lập tức đạt đến một cái đỉnh phong, thiên địa vắng vẻ, vạn vật không hề có một tiếng động. Trên trời dưới đất, tứ hải bát hoang đều rất giống chỉ có cái kia một bóng người tồn tại. Nhiên đăng, khương tử nha, quảng thành tử các loại, từng cái từng cái thân thể run lên, đúng là có loại mở không miệng, chỉ muốn muốn thần phục cảm giác. Trong lòng kinh hãi cực kỳ, lập tức toàn lực chấn áp tâm thần. Bọn họ rõ ràng. Đây là đạo thân ảnh này sức ảnh hưởng, uy thế quá mạnh, mạnh đủ để ảnh hưởng thiên địa văn vẩn, bao quát bọn họ. Nhân đế. Vân tiêu ánh mắt trừng đi, trong đôi mắt huyết sắc vốn dĩ hầu như trồi lên mắt biểu, ở cố này vô cùng uy nghiêm ánh mắt, bầu không khí dưới, lại như thủy triều thối lui. Nàng một trưởng kia cũng dừng lại, cũng không phải nàng đồng ý, mà là không thể không như vậy, nàng có thể cảm giác được, lại xuống đi, chỉ có một kết quả. Trong lòng đồng dạng trong rung động, cũng là đống nhiên nhất thanh. Kiếp khí. Hai chữ trong lòng nàng phụ lên, một tia lòng vẫn còn sợ hãi xuất hiện, nhưng kỳ thật cũng không có hối hận, càng không có bao nhiêu dư thời gian suy nghĩ. Chăm chú nhìn cái bóng mờ kia, toàn thân cao thấp đều là đề phòng. Mạnh. Mạnh vượt quá tưởng tượng, dù cho đối phương chỉ là một cái bóng mờ, dù cho song phương căn bản không có giao thủ, dù cho nàng đã chứng đạo hôn nguyên. Cũng cảm thấy cái kia mạnh không gì địch nổi, không thể chống lại. Không phải là lực lượng, mà là cỗ này uy nghiêm, uy nghi, mạnh kinh thế hai tủ. Mạnh đến nỗi khiến người ta căn bản thăng không nổi chống lại tâm tư. Thật giống chính mình trời sinh nên thần phục. Dường như phổ thông nhân loại, một mình đối mặt thiên địa chi huy. Người, thì lại làm sao chống đối thiên địa chi huy. Thậm chí liền ngay cả nàng vị này hôn nguyên cường giả. Cũng mơ hồ có loại thăng không nổi chống đối cảm giác. Nói cách khác, đối phương uy nghi đã có thể ảnh hưởng đến hôn nguyên cường giả. Đây vẫn chỉ là hư ảnh, không phải thật sự thân thể. Đế tân đứng chắp tay, một cái tay khác tùy ý vung lên để bạch khởi loại người miễn lễ. Ánh mắt lẫm đạm nhìn Vân Tiêu, uy nghiêm âm thanh vang lên, nhân tộc quỷ củ, ngươi còn phá không? Vân Tiêu Ngọc Trưởng nắm chặt, ngươi nghĩ làm sao? Bó tay chịu chói. Đế Tân Đạm Mạc nói, đừng hỏng. Vân Tiêu ánh mắt vánh liệt, nàng đường đường hôn nguyên tầng thứ, lại càng là Tam giáo đệ tử, tuyệt đối không thể bó tay chịu chói. Cả ngươi pháp lực để lên, bất cứ lúc nào liền có thể phun trào. Hôm nay liền một chương 4000 chữ. Chương 570, một quyển. Một kiếm, hừ một tiếng hừ nhẹ, không tiếp tục nhiều lời một chữ, đế tân đưa tay ra, bàn tay hướng phía dưới ép. Trong khoảnh khắc, long trời lỡ đất, đấu chuyển tinh gì, tất cả mọi thứ tất cả, đều tựa hồ đã ở cái này cũng không quá to lớn trong lòng bàn tay. Ngay hôm nay, vùng đất này, cũng hoàn mỹ vô khuyết hòa tan vào, một trường này, chính là thiên địa. Hầu như tất cả mọi người chỉ cảm thấy cả người cứng đờ không thể động đậy một chút nào. Vân Tiêu Ngọc Dung biến đổi, ngưng trọng đến cực điểm. Thân thể đã hóa thành một đạo quang mang lùi nhanh. Nàng không thể nào là đế tân đối thủ, như vậy thì chỉ có thể trốn. Nàng cũng có tự tin, tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng nàng bây giờ đã là hôn nguyên cường giả, toàn lực đào tẩu, đế tân không để lại nàng. Đây cũng là hôn nguyên cường giả khó giết trọng yếu một trong những nguyên nhân. Cho tới bích tiêu, quỳnh tiêu loại người, chỉ cần nàng đi, đế tân sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đối với các nàng ra tay, như vậy các nàng cũng chỉ cần từ bạch khởi loại người trong tay chạy trốn là được. Hư không đã trở thành không tồn tại một dạng, rất nhiều người căn bản là không thấy rõ, vẫn yêu thân thể sẽ ở đó trong không gian xuyên toa, lùi về sau tốc độ cực nhanh. Bất quá nhưng cũng vẫn là cảm thấy phong mang sau lưng, cái kia bàn tay vô hình tràn ngập ở phía sau toàn bộ bên trong đất trời, chỉ cần nàng chậm hơn một kia, liền nhất định phải sẽ bị đuổi theo. Đương nhiên, nàng tuyệt không sẽ chậm hơn cái này một kia, vì lẽ đó một trưởng này không làm gì được nàng. Long tin nàng tràn đầy lúc, tây như hạ châu biên giới nơi, tiếp dẫn, Chuẩn Đề chăm chú nhìn chằm chằm một trượng kia trong ánh mắt thêm ra một chút than thở tâm ý. Chỉ là một cái bóng mờ, liền có thể phát huy ra tiếp cận đế cảnh thực lực đỉnh phong, tuy có dựa vào thân ở Cửu Châu chi địa, đại thế nắm chắc, nhưng nhân đế thực lực khoảng cách hoàng cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có cách xa một bước. Tiếp dẫn nói khẽ, trong giọng nói mang theo một chút than phục. Chuẩn Đề gật đầu, trong lòng cũng đồng dạng than phục. Đối phương liền phảng phất căn bản không tồn tại cực hạn, bình cảnh giống như vậy, trở nên mạnh mẽ tốc độ thật là khiến người chấn động mắt nhìn ở cực nhanh chạy trốn Vân Tiêu khẽ thở dài như ở nó Vân Tiêu bỏ chạy khả năng ngược lại là khá lớn đáng tiếc đây là tại Cửu Châu bên trong tại Cửu Châu nhân đế thực lực có thể có thể đạt tới đến hoàn cảnh Cửu Châu mỗi một chỗ càng đều tại dưới chân hắn cũng không biết vị kia đến không có nói trong đôi mắt khó mà nhận ra né qua vẻ khác lạ tiếp dẫn ánh mắt nhất động bình tĩnh nói Tam giáo đệ tử cái thứ nhất thành công chứng đạo hôn nguyên hắn sẽ đến chuẩn đê lại gật đầu lộ ra tán thành tâm ý mà nếu như vị kia đến, lần này đại kiếp cũng là chính thức gần như đến cuối cùng. Nghĩ, từng kia từng kia ngưng trọng ở trong lòng thăng lên, ánh mắt sâu thẳm. Một bên khác, Đế tân ở trên cao nhìn xuống nhìn chạy trốn Vân Tiêu, ánh mắt uy nghiêm như thiên, lại lãnh đạm như nước, thật giống chạy trốn Vân Tiêu căn bản không tha ở trong mắt hắn, tiện tay liền có thể chấn áp. Bàn tay nhất động, tùy ý xoay tròn, hướng phía dưới ép một chút. Nhất thời, Vân Tiêu vẻ mặt đại biến, chỉ cảm thấy phía trước lập tức biến thành một thủ chân kia. Không, không chỉ là phía trước. Bốn phương tám hướng mỗi một phương hướng, mỗi một chỗ hư không, cũng biến thành một trường kia, bị một trường kia ẩn chứa ở trong đó. Thật giống nàng lập tức bay vào đế tân trong lòng bàn tay. Trong lòng khiếp sợ, không biết đây là thần thông gì. Nhưng cũng không kịp do dự, suy tư, hồn nguyên kim đấu hảo quang chói lọi, quyết chí tiến lên hướng về phía trước đánh tới. Nếu không có đường, vậy thì đánh ra một con đường tới. ầm, Tiếng nổ vang rền nổ vang, tất cả thiên địa động. Vân Tiêu thân thể nhất thời không kìm lòng được lui về phía sau, khí tức ba động không ngớt, không thể ổn định lại. Bất kể như thế nào, nàng cuối cùng là vừa chứng đạo, đối mặt đây tuyệt đối đạt đến đế cảnh lực lượng, tất nhiên là không định lại. Đánh ra một con đường làm phương pháp, đương nhiên cũng là thất bại, lập tức mà đối mặt tình huống, lại trở về nguyên điểm. Bốn phương tám hướng đều là một trường kia, chấn áp mà tới. Căn chặt hàm răng, hôn nguyên kim đấu bên trên, cửu khúc hoàng hà chấn xuất hiện lần nữa. Ba cái hợp nhất. Vân tiêu trên thân khí thế tăng nhiều, hướng về một phương hướng lần thứ hai đánh tới. Ờm ba, nổ vang tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, tuyệt không sẽ bó tay chịu trói vân tiêu, bùng nổ ra tự thân lớn nhất thực lực cường đại. Nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, lại cũng chỉ là dường như chó cùng rớt dậu, Không chút nào có thể chống đối một trưởng kia chấn áp tiến lên, để cho nàng khoảng không dư phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Bích tiêu, khương tử nha loại người hoàn toàn sốt ruột, nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Lúc này bọn họ ngay cả động đậy một chút cũng không dám đạn, đối mặt tuyệt đối lực lượng, cái gì trí tuệ đều là vô dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Tiêu khí tức càng ngày càng bất ổn, cái kia trưởng như thiên địa chấn động chậm rãi đè xuống. Đảo mắt, Vân Tiêu cũng đã không có còn dư không gian quay lại, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ một trưởng kia. Đại đạo chấn động, Hỗn Nguyên Kim đấu kêu khẽ, ở đáng sợ kia dưới áp lực, Vân Tiêu chỉ cảm thấy lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi. Đế Tân vẻ mặt bất biến, xem cũng chỉ là tại làm một chuyện nhỏ đế cảnh lực lượng đỉnh phong nếu như là ở những nơi khác hắn không chắc chắn đơn giản như vậy chấn áp vân tiêu nhưng nơi này là cựu châu đại thương cựu châu cựu châu mỗi một nơi đều tại hắn dưới trưởng nếu như không thể mạnh mẽ chống đỡ hắn lực lượng không ai có thể đảo tẩu mà hiển nhiên vân tiêu bây giờ còn xa không có cái kia phần lực lượng bàn tay nhất động liền muốn triệt để đem chấn áp đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích chối ngọc trên mũ miệng về sau hai mắt nhìn về phía một bên khác hư không xa xa như lợi kiếm. Đồng thời, Tây Nưu Hạ Châu hai đôi ánh mắt càng tập trung chút, cũng nhìn phía nơi đó. Chỉ thấy nơi đó hư không trực tiếp bị một đạo ánh kiếm màu xanh cực tốc xuyên thủng, nhằm phía Vân Tiêu. Sắc bén khí tức thiên hạ vô song, thật giống không gì không phá. Đế Tân hai mắt híp lại, một con khác vẫn chấp sau lưng bàn tay rối ra, nắm chặt thành nắm đấm, đấm ra một quyền. Đùng. Một đấm xuất ra, chín đạo đỉnh tiếng hót ở trên Cửu Châu đại địa vang lên, nhân tộc Cửu đỉnh mơ hồ xuất hiện, ở trong mắt người khác Cửu Châu đại địa lực lượng toàn bộ tràn vào cú đấm này. Hư không từ lâu không phải là khoảng cách, trong nháy mắt, cú đấm này liền cùng ánh kiếm màu xanh kia hung hãn chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ vang, chu vi mấy vạn dặm không gian ầm ầm pha thoái, lưới pháp tắc rên rỉ. Tất cả tất cả hoàn toàn phai mờ hết sạch. Khung bố tịch diệt chi lực khuyết tán ra đến, để bạch khởi loại người hoàn toàn chấn động. Lần giao thủ này, so với vừa Vân Tiêu ra tay toàn lực, mạnh quá nhiều. Thông Thiên. Đế Tân đôi môi khẽ mở, Cái này tựa hồ có ma lực hai chữ vừa xuất hiện, liền để thiên địa vô cùng yên tĩnh. Chỗ kia hư không cũng theo hai chữ này, từ không đến có, xuất hiện một đạo thanh sắc cự ảnh. Nguyên bản cái này khắp nơi đều tràn đầy đế tân uy nghi trong thiên địa, đồng nhiên có một đạo khác khí thế tồn tại. Sắc bén vô song, di thế độc lập. Mặc dù không bằng đế tân như vậy khiếp người, nhưng cũng tuyệt không yếu cái gì. Sư tôn. Sư thúc. Tham kiến sư tôn. Tham kiến sư thúc. Bích tiêu. Khương Tử Nha loại người đại hỉ, trừ vẫn đang bị chậm rãi chân áp vân tiêu ra, còn lại tam giáo đệ tử dồn dập quỳ xuống hành lễ, trong lòng áp lực lúc này đi hơn một nửa, đều đứng lên đi. Thanh sắc cự ảnh ôn hòa âm thanh vang lên, chính là nhanh chóng tới rồi thông thiên phân thân. Ánh mắt chỉ là thoáng quét mắt một vòng những người khác, liền nhìn phía Đế Tân. Hai đôi ánh mắt cách đối không coi, một đôi sâu thẳm đều là huy nghiêm, một đôi minh ngông tràn đầy bình tĩnh, nhất thời trong thiên địa này yên tĩnh đến cực điểm. Liền ngay cả cái kia như cũ chấn áp vân tiêu sản sinh lực lượng tiếng va chạm, cũng có vẻ yên tĩnh dị thường. Sở Hữu con mắt chăm chú nhìn hai đạo thân ảnh kia, chính thức đứng ở Hồng Hoang đỉnh phong tồn tại. Tây Nưu Hạ Châu biên giới nơi. Tiếp dẫn, Chuẩn Đế liếc mắt nhìn nhau. Quả thế ý tứ lẽ qua. Cú đấm kia đã có hoàng giả tầng thứ, tại Cửu Châu, đế tân ưu thế quá to lớn. Nhân đế thật tài tình. Thật giống quá rất lâu, lại hình như chỉ là chỉ chớp mắt, thông thiên âm thanh vang lên, bình tĩnh như trước chỉ là hai mắt nơi sâu xa như có một tia tán thưởng thăng lên thánh nhân tới đây cũng là muốn phá hoại thỏa thuận đế tân một tay tiếp tục chấn áp vân tiêu một bên đạm mặt nói tuy nhiên bởi vì vừa ngăn cản chiêu kiếm đó dẫn đến chấn áp vân tiêu sức mạnh giảm mạnh để cho có thở dốc chi cơ hội nhưng cho dù phòng bị thông thiên tình huống không cần mười mấy tức cũng đủ để triệt để đem chấn áp tự nhiên không phải thông thiên bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên vân tiêu không biết chuyện ở dưới ra tay xấu chúng ta thỏa thuận Bần đạo này đến, chính là phải đem mang về tiếp thu trừng phạt. Chương 1 Chương 571, ngắn ngủi giao chiến. Vẫn yêu ở ta cửu châu làm hư quy củ, tự nhiên từ cô đến tiến hành trừng phạt, thánh nhân muốn mang về, không phải là ở phá hoại quy củ không? Đế tân lãnh đạm nói, nhìn qua cũng không cường thế, nhưng tư thái lại là không có bất kỳ cái gì thoái nhượng tâm ý. Nhân đế muốn như thế nào? Thông thiên cũng không hề tức giận ý tứ, bình tĩnh nói. Theo cô hồi triều ca, đại kiếp về sau ra quyết định sau. Đế Tân bàn tay lại hướng phía dưới ép một chút, vấn tiêu dĩ nhiên sắp không chống đỡ nổi nữa. Thông thiên như là không nhìn thấy giống như vậy, nhưng lời nói lại là đột nhiên dị thường trực tiếp, nhân đế chọn lựa như vậy, xem ra cỗ này phân thân, muốn cùng nhân đế thí hơn mấy kiếm. Tiếng nói vừa dứt, cái kia yên tĩnh bầu không khí lập tức càng thêm yên tĩnh, tất cả mọi người cũng càng căng thẳng hơn. Liên liên tiếp dẫn hai người cùng ánh mắt ngưng trọng lên, nhân tộc tổ địa, mười mấy đạo ánh mắt cũng nhìn sang, thậm chí có lập tức tự mình chạy đi suy nghĩ. Thánh nhân có nảy nhá hứng, cô tự nhiên vụng đồi. Đế tân vẻ mặt bất biến, chỉ là mấy phần ngưng trọng. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, vốn là hầu như đạt đến cực hạn Vân Tiêu, nhất thời không chịu nổi cái này, đột nhiên tăng cường lực lượng, Hồn Nguyên Kim đấu phát ra trận trận dây lì, quang mang ảm đạm xuống. Vân Tiêu khí tức suy sụp, bị cái kia bàn tay vô hình một phát bắt được, dâng trào lực lượng tràn vào hắn thể nội, hoàn toàn đem phong cấm cố định ở trong hư không. Thu tay về, toàn lực đối mặt thông thiên. Thông Thiên ánh mắt nhìn một chút, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, chính là thanh bình kiếm. Cũng ngầm thừa nhận đế tân phương pháp, người thắng mang đi vân tiêu. Hai cỗ nguyên bản vẫn tinh thu lại khí thế, như triều lên đại hải, bắt đầu liên tiếp lên cao, càng ngày càng mạnh. Dù chưa hoàn toàn va chạm ở cùng một nơi, nhưng này Cố Cường Hãn đã để hư không rung dậy, để vùng thế giới này lão đả lão đảo. Bạch khởi loại người chỉ cảm giác mình như trong biển rộng thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Cũng còn tốt sau một khắc. Hai bóng người nhanh chóng thăng khoảng không, trước mắt liền đến trên trời cao. Hai cỗ từ lâu sôi trào mãnh liệt khí thế nhất thời mạnh mẽ đâm vào cùng một nơi. Đồng thời, một quyền một kiếm đã hung hãn ra tay, ai cũng không biết hai người là gì lúc ra tay. Làm sao ra tay? Cú đấm kia một kiếm đã ở trên vòm trời va chạm ở cùng một nơi, lay động vô tận bầu trời. Cung kinh động hồng hoang rất nhiều tồn tại, ánh mắt hướng bên trong nhìn lại. Trong khoảng thời gian ngắn một quyền một kiếm, nhưng thật giống như trải qua vô số thời gian. Từng cái từng cái đại thiên thế giới sinh sinh diệt diệt, từ sinh ra đến hủy diệt, vô cùng rõ ràng. Dường như trong ngáy mắt, lại hình như quá vô số năm, cú đấm này một kiếm phóng thích sở hữu quan mang, hạ màn kết thúc. Mà quên thứ hai kiếm thứ hai dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, lại một lần nữa kéo dài loại kia vóng ánh. Đơn giản quên cùng kiếm, nhưng lộ ra vô tận chân lý cùng ảo diệu. phảng phất thiên địa thế giới tất cả, đều tại trong đó. Rất nhiều tồn tại xem vẻ mặt ngưng trọng không nớt. Trong ánh mắt không buông tha bất kỳ mảy may tình cảnh. Cái này cũng là bọn hắn hiểu biết Thông Thiên cùng vị này kinh diễm hồng hoang người đế tốt nhất khắp vùng. Tây như hạ châu biên giới nơi. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người đồng dạng ngưng trọng. Thông Thiên phân thân mang đến thanh bình kiếm, lại mạnh mẽ thôi thúc đến hoàng giả lực lượng, e sợ nhiều nhất có thể phát động tiểu kiếm, tiểu kiếm về sau, nếu như vẫn chưa thể bức lui nhân đế, hắn liền muốn tối lui. Chuẩn Đề mở miệng nói, trong giọng nói tồn một phần chờ mong. Tuy nhiên Thông Thiên phân thân mạnh mẽ thôi thúc Mạnh nhất cũng chỉ là vừa mới đạt đến hoàng giả tầng thứ, nhưng phần này lực lượng đã đủ để thăm dò ra, để bọn hắn nhìn ra rất nhiều đồ vận. Dù sao cái kia là chân chân chính chính hoàng giả lực lượng, dù cho vận dụng không mấy lần. Tiếp dẫn Trầm Ngâm một hồi, Trầm Giai nói, thông thiên phân thân cửu kiếm, nhân đến nếu là bản thân đến đây, rất nhiều thủ đoạn phía dưới, không khó chống đối. Nhưng lúc này vẫn không lấy chân thân đến đây, lại là vì sao? Thông thiên phân thân đến đây bình thường, có thể chuyện đến nước này. Đế Tân vẫn là không ra chân thân, tự nhiên có vẻ khác thường. Hắn cái này hư ảnh chẳng qua là hắn lực lượng hiển hóa, thực lực tuyệt đối không bằng chân thân. Bang này, tựa hồ hoàn toàn không đủ để chống đối. Chuẩn đề khẽ cao mày, lắc đầu một cái, trong lòng tuy có chút suy nghĩ, nhưng cũng căn bản không thể xác định. Hắn rõ ràng, tiếp dẫn cũng là như thế. Lại tiếp tục xem đi. Tiếp dẫn lại nói một câu, chuẩn đề gật đầu. Lúc này, cái kia phía trên trời cao, đế Tân đã đánh ra đệ ngũ quyển. Thông Thiên cũng đã chém ra đệ ngũ kiếm, một đấm xuất ra, cựu đỉnh hư ảnh hiện hiện, nhân tộc số mệnh lực lượng, đại thương số mệnh chi lực hiện lộ khí tức, tựa hồ đế Tân hầu như dùng ra sở hữu thủ đoạn. Thông Thiên kiếm ngược lại là đơn giản minh, chính là như vậy một kiếm, thanh bình kiếm chém ra, sắc bén vô song kiếm ánh sáng không có gì không chém. đệ ngũ quyền đệ ngũ kiếm va chạm, hạ xuống, đệ lục quyền kiếm thứ sáu không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp theo xuất hiện, đệ Tân trong đôi mắt kim quang xuất hiện.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 Kiếm thứ 9 không chút do dự bị chém ra, chiêu kiếm này, thông thiên hư ảnh biến mất, trên trời dưới đất rất chỉ còn dư lại chiêu kiếm đó, uy lực cũng vượt qua 8 vị trí đầu kiếm. Đế Tân hai mắt híp lại, sâu thẳm trong ánh mắt, từng kia từng kia lạnh lùng nghiêm nghị đều là uy nghiêm. Không tiếp tục sử dụng chấn thế thiên thành, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trời cung đất tựa hồ bị giữ tại quyền, tất cả mọi thứ lực lượng hội tụ, một quyền chính diện đón nhận. Hầm ba. Cực hạn quang hoa sinh ra, lại tới hủy diệt. Bốn phương tám hướng trong bóng tối không biết bao nhiêu dưới ánh mắt, cú đấm kia cùng thông thiên kiếm thứ chín đồng thời tiêu tan. Chỉ còn giữ lại tại chỗ đầy mục đích thương gì, tất cả mọi thứ toàn bộ bị đánh nát, bao quát không gian. Thanh bình kiếm kêu khẽ một tiếng, lập tức vạch phá không gian, hướng đông mà đi, chỉ lưu lại một đạo thông thiên bình tĩnh thanh âm. Nhân đế tốt bản lĩnh, bần đạo hôm nay lĩnh giáo. Đế Tân hư ảnh cũng bạc nhược rất nhiều, bất quá thân thể vẫn thẳng tắp như phong. Mặt không hề cảm xúc, cất bước biến mất trong khoảng thời gian ngắn một lần giao chiến, thông thiên tối lui, đế tân thật giống tạm thời thắng được thắng lợi, bốn phương tám hướng từng đạo tâm tình cũng không bình tĩnh, đủ loại suy nghĩ rồn rập xuất hiện. đế tân lại xuất hiện ở tiền tuyến phía trên chiến trường, không nói thêm gì, vung tay lên, sẽ bị phong lớn vân tiêu thu lên, hướng về chiều ca thành trở về. bạch khởi loại người hành lễ cung tiễn, khương tử nha loại người trong lòng kinh hãi phức tạp đồng thời, nhanh chóng rời đi, không để cập tới bạch khởi loại người đón lấy chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu cũng không đề cập tới khương tử nha loại người hạ vô lực. Bắt giữ vân tiêu, bước lui thông thiên đế Tần thần sắc, nhưng không có bất kỳ cái gì cao hứng tâm ý. Hai con mắt nơi sâu xa, là nhàn nhạt vẻ suy tư, một lát, một vệ trào phúng nẻ qua. Thông thiên, tam thanh, câu ngược lại muốn xem xem, trận này đại hí, các ngươi phải như thế nào diễn thôi. chương 2, ai, cảm giác có chút không viết ra được tới. Trưng 572, bá đạo, bà thanh chi nghị. Không đến bao lâu. Đế Tân liền dẫn Vân Tiêu trở về triều ca thành, thẳng vào nhân đế cung. Hư ảnh trực tiếp tiêu tan, hóa thành một đạo quang mang trở về chân thân. Chân thân mở hai mắt ra, cái kia bôi ý rêu cợt lần thứ hai nẹ qua, lập tức như là cảm ứng được cái gì, những mảy. Tay áo lớn kinh động, bị hoàn toàn phong ấn Vân Tiêu xuất hiện ở trong đại điện, Đế Tân hai mắt như tuyệt thế lợi kiếm, ở tại trên thân nhìn quét. Tuy nhiên bị hoàn toàn phong ấn, nhưng Vân Tiêu ý thức vẫn là tại, chỉ là lúc này lại nhắm hai mắt. Một bộ không để ý đế tân rằng rớp. Từ khi thông thiên tối lui, nàng giống như này, thật giống liền tự thân an nguy cũng không lại tại tử. Lúc này đối mặt đế tân ánh mắt, mặc dù cảm giác được không thích cùng cực kỳ áp lực nặng nề, nhưng là còn có thể chịu được. Đế tân ánh mắt thì là càng thêm sắc bén, bất quá hấp dẫn hắn, cũng không phải vân tiêu cái kia hồng hoang hiếm thấy mị lực. Không thể không nói, vân tiêu vốn là trong hồng hoang đại mỹ nhân, bây giờ chứng đạo hôn nguyên, tự thân mị lực cao hơn một cấp bậc dĩ nhiên đạt đến trong hùng hoàng nữ tính mị lực hầu như đứng đầu nhất cấp bậc kia chỉ bằng những cái này một phần nếu như là tầm thường tình huống cũng đủ để cho đế tân sinh ra chút tâm tư điều này cũng không có gì không tốt thừa nhận mỹ hảo bảo vật tự nhiên cho là thuộc về hắn vân tiêu thật là một cái hiếm thấy bảo vật bất quá bây giờ ở hắn chân thân trước mặt cái kia hồn nguyên hoàng cảnh lực lượng đỉnh phong dưới hắn cảm giác được càng thú vị đổ vỡ lại là hai mắt trong đôi mắt kim quang xuất hiện thiên nhãn thần thông Nhất thời, ở hắn trong đôi mắt, Vân Tiêu bên ngoài thân tỏa ra một tầng nhạt hào quang màu xanh nhạt, ngăn trở hắn thiên nhãn thần thông lực lượng. Thú vị." Trong miệng hai chữ phun ra, một tia vẻ suy tư thăng lên, hay là một chỉ điểm ra, tuyệt cường lực lượng bạo phát, hung hãn đánh nát tầng kia thanh quang. Sau một khắc, Đế Tân ánh mắt sáng ngời, lộ ra một loại kinh hỉ, không ít đối xử tuyệt thế bảo vật ý tứ. Chiêm hữu dục, chiếm lấy muốn vân vân. Vân Tiêu lúc này cũng không thể lại thờ ơ không động lòng, mở hai mắt ra. Cả kinh nói, ngươi lại có thể phát hiện sư tôn phong ấn. Từ đạo phong ấn này bị sư tôn thông thiên gây tới này, liền từ đến đều không có bị người phát hiện quá. Đương nhiên, lão tử, nguyên thủy bực này nhân vật có thể phát hiện, nhưng tất nhiên là sẽ không quan tâm, lại càng không sẽ đi đánh vỡ. Vì lẽ đó toàn bộ trong hồng hoang, chỉ có nàng và sư tôn thông thiên mới biết được đạo phong ấn này bên dưới đến tột cùng là cái gì. Sau khi nói xong, đối mặt đế tân cặp kia ánh mắt, bản năng liền lùi về sau một bước. Cả người cảm thấy không được tự nhiên, còn có hoảng loạn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị phong lực lượng vận tiêu, thời khắc này chưa bao giờ có nhu nhược, trong cơn kinh hoàng, ngoài mạnh trong yếu lời nói bật thốt lên. Bởi vì kết hợp nàng tự thân tình huống, nàng dĩ nhiên minh bạch đế tân ánh mắt ẩn chứa cái gì, lửa giận ngầm sinh. Vô lễ, hai mắt trừng lớn, như là vì là cho mình tăng cường dũng khí, sức lực, cường tự lệnh như băng nói, ta chính là thông thiên thánh nhân chi đệ tử, ngươi cũng là đường đường nhân đế, ngươi. Đế tân hừ nhẹ một tiếng, tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng xem thường tâm ý dị thường rõ ràng. Vân tiêu nói tới lời nói, căn bản không tha ở trong mắt hắn. Lãnh đạo ra lệnh, dẫn đi, trước tiên lấy tam phẩm phi tử chi lễ đối xử. Vân tiêu trong nháy mắt cả người căng thẳng đến cực điểm, phi tử hai chữ nhượng nàng sắc mặt lập tức thay đổi, trong tròng mắt không nhịn được hoảng loạn tâm ý. Nàng đoán đúng. Đế tân nếu phát hiện, lại làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha nàng. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới. Đối phương đúng là như vậy bá đạo, thấu bạo, không có bất kỳ cái gì huyền chuyển. Thật giống nàng chính là một cái hàng hóa. Trực tiếp một lời đã nghĩ định đoạt nàng vận mệnh, cô này lửa giận càng ngày càng mãnh liệt. Vâng. Hai đạo cung kính theo tiếng vang lên, hai vị thị nữ trang phục nữ tử xuất hiện ở bên trong cung điện, sau khi hành lễ, liền muốn mang theo Vân Tiêu rời đi. Đường đường nhân đế chính là mạnh như vậy bách người khác vì là phi sao. Vân Tiêu đệ lên lửa giận, ngọc dung như hàn băng ý lạnh đâm người. Đế tân uy nghiêm ánh mắt nhìn sang, càng thêm uy nghiêm thanh âm chút nào không thể nghi ngờ, cao cao tại thượng, tôn quý cùng cực, ngươi chỉ là cô tù binh, trong thiên hạ, cô muốn, không ai có thể tránh được. Nhớ kỹ, ngươi có thể bị cô vừa ý, là ngươi vinh hạnh. Bá đạo cực kỳ lời nói, nhưng lộ ra chuyện đương nhiên, vốn là nên như vậy ý vị. Để vân tiêu chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy một luồng ớt ức, lửa giận không chỗ phát tiết. Người này trước mặt chi bá đạo, vừa xa nàng tưởng tượng. Hắn không để ý tam thanh uy hiếp. Không để ý nàng bản thân thực lực mang đến thai hoang ẩm Nàng rõ ràng Chính mình ở trong mắt hắn Cũng chỉ là một cái tù binh đến chân quý còn có dùng bảo vật Vì lẽ đó món bảo vật này Nên bị hắn nắm giữ Không có cái gì vô sỉ bị hội Có chỉ là cái kia duy ta bá đạo Cùng kinh thiên hùng tâm Bất ức, lửa dận lại bất lực Vân Tiêu bị mạnh mẽ dẫn đi Bên trong cung điện, ở bề ngoài lại chỉ còn dưới đế tân một người Ánh mắt trở nên hơi trở nên tế nhị Liên quan với Vân Tiêu Nhưng không phải là liên quan đến đối phương tâm tư, hắn cũng sẽ không quan tâm trong tâm đến tuột cùng có cái gì suy nghĩ. Nhất định kết quả, nàng không có phản kháng chỗ trống. Hắn nghĩ, là thông thiên, là tam thanh. Cựu đỉnh thiên thể. Đây là ngươi không đem mang đi, cho rằng cô sẽ không đưa nàng thế nào sức lực. Sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía đông phương. Sẽ ở đó tầng thanh quang phong ấn bị đế tân đánh nát thời gian. Tại phía xa trên đông hải bích du cùng, thông thiên chân thân hai mắt chậm rãi mở. Một tia thở dài thăng lên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 Bình tĩnh nói, quyết chiến nhất định phải ở hai tháng. Đế Tân đã đồng ý. Không có những người khác biết rõ, Hán Phân thân xuất hiện ở cái kia cựu kiếm thời gian, cùng Đế Tân triển khai một hồi ngắn ngủi nói chuyện. Lão tử, Nguyên Thủy ánh mắt hơi ngưng trọng lên, như vậy, Sở hữu chuẩn bị cũng gần như. Vì sao không đem Vân Tiêu mang về? Nàng đã thành nói là tự nhiên bảo vệ thực lực. Nguyên Thủy hơi có chút ngạc nhiên hỏi. Thông Thiên hạ đầu xuống, trầm giọng nói, nguyên bản ta cũng muốn đem mang về, nhượng nàng như Huyền Đô mở dạng. Vạn nhất chúng ta thất bại, cũng tốt nhường đường thống không lo. Bất quá khi đó ngẫm lại, nhượng nàng lưu ở đế tân bên người, tình huống có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Đối với nàng, đối với ta tam giáo cũng càng tốt hơn. Lao tử, Nguyên Thủy đàm chiêu. Cựu Đỉnh tiên thể đối với đế vương thật có sức hấp dẫn, động tác này ngược lại cũng thích hợp. Chỉ bất quá, vân tiêu đứa nhỏ này e sợ sẽ không đồng ý đi. Nếu nàng sau đó biết rõ Nguyên Thủy mở miệng, nếu để cho thập nhị kim tiên loại người nhìn thấy, nhất định phải sẽ cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, thậm chí ở Hồng Hoang Sở Hữu nhận thức Nguyên Thủy người trong mắt, vẫn chìm nặng, sang trọng Nguyên Thủy, vừa trong giọng nói đúng là mang theo một chút chế nhạo. Thông Thiên nhãn con ngươi nghiêng xuống Nguyên Thủy, trong lúc mơ hồ, thật giống mang một tia mắt trợn trắng uy vị. Đế Tân sững vời Vân Tiêu, chúng ta bại, nơi đó chính là Vân Tiêu tốt nhất nơi đi. Chúng ta thắng, khi đó nếu như nàng thật không đồng ý, ta liền đi tiếp nàng trở về. Cùng lắm sẽ cùng Đế Tân đánh một trận chính là, hơn nữa đến lúc đó ngươi có thể thiếu. Thông Thiên không để ý chút nào nói. Nguyên Thủy không có nói tiếp, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu hắn. Ngưng lại, thông Thiên ngữ khí khá là cảm thấy hưng thú nói, nói đến, chúng ta e sợ cũng đều coi thường vị này nhân đế, ta phong lớn đó, không có hoảng cảnh thực lực có thể không phát hiện. Nói, trong giọng nói mang tới một chút chiến ý. Vị này nhân đế, sắc thực phi phàm, ẩn tàng thâm hậu, tâm tư khó rõ, làm làm thêm một phen chuẩn bị. Nguyên Thủy hơi gật đầu, ngữ khí trở nên thận trọng, có ý riêng. Lão tử, thông thiên trầm tư một chút, đồng thời gật đầu tán thành. Lần này cuộc chiến, bọn họ chuẩn bị vô số năm, cũng trả giá vô số, bất kỳ lớn một chút ý, cũng không thể có. Còn nói vài câu, ba đạo hư ảnh tàn đi, nơi này cũng biến mất không còn tăm hơi, thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện. Cựu châu ở ngoài hồng hoang, từng trận sóng gió sôi trào mánh liệt, nhân tộc cùng tam giáo quyết chiến khí tức, tựa hồ đã thổi khắp cả hồng hoang. Để vô số tồn tại như gặp đại địch, một khắc không thể bông Mà nhân tộc cùng tam giáo, thì là tiếp tục như thường, triệu tập gắng sức lượng. chương năm 73, khổng tuyên thuế biến, diệt Ba Di. Sau 3 ngày, ngày mùng ngày 1 tháng 2, dòng suy nghĩ khách. Hồng hoang tiếp tục gió dục mây vần thời gian, tiền tuyến trên chiến trường, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, rốt cục phát sinh biến hóa. Hỏa diễm bạo động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Kinh động rất nhiều người đồng thời, ngọn lửa kia nơi sâu xa nhất, đang tiến hành một hồi thuế biến thời khắc cuối cùng. Ngũ sát thần quang bao quanh mỹ lệ khổng tước, thỉnh thoảng phát sinh tiêu khẽ. Đống nhiên thân hình khổng lồ hóa thành một chút quang mang phân tán, sau một khắc lại lần nữa gom lại cùng một nơi, hình thể nhỏ hơn một chút, nhưng cũng càng thêm mỹ lệ, lộ ra ôn nhu cảm giác. Một tiếng không biết hàm nghĩa phật mình, quang mang lói lên, khổng tước thân biến mất, thay vào đó là một đạo cực kỳ thon thả, thước tha, phong tư tuyệt đại thân thể mềm mại, như núi non giống như cao cao long lên, cái kia hoàn mỹ vô khuyết ôn nhu đường cong, cũng biểu hiện ra đây là một vị diễm kinh thiên hạ nữ tử, lạnh lùng nghiêm nghị hai con mắt mở, ngọc lông mày khẽ dương lên, tay trắng nhẹ nhàng lướt qua thân thể, dường như khá là thỏa mãn. cái kia so với mấy ngày trước càng thêm mỹ lệ mặt, lãnh ngạo vẫn nhưng càng thêm có mỹ lực. hiển nhiên vị này vừa chứng đạo hối nguyên, ở toàn bộ hồng hoang cũng lưu lại nồng mực một số phượng tộc huyền điểu một mạch tộc trưởng, tùy tùng mẫu thân nàng đại tỷ muội dạng cũng lựa chọn nữ tử âm tính thân thể, tay ngọc vung lên một thanh sắc làm chủ thể. Hoa lệ quần áo vây lại thân thể, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm cũng nhanh chóng bị nàng thu lấy. Không nhìn bốn phương tám hướng ánh mắt, lãnh nạo khí chất di thế mà độc lập, khiến người ta không dám nhìn thẳng, lại không dám tới gần. Hai con mắt nhìn về phía chiều ca phương hướng, một tia chần chờ nẹ qua, nàng thuế biến trong lúc, xung quanh chuyện phát sinh, cũng là biết rõ. Theo lý tới nói, nàng đã ra tay. Nhưng là để Vân Tiêu cũng đột phá, tuy nhiên Vân Tiêu bị người đế bắt, có thể nàng kết nhân quả một chuyện, không thể nghi ngờ suy giảm nàng có thể cảm giác được, song vương trong lúc đó còn có nhân quả liên hệ tồn tại. Lúc này nàng đã chứng đạo, cái này đại kiếp cũng sắp tới cuối cùng cùng đáng sợ nhất thời gian, nàng cũng không muốn lại tự mình núng tay vào. Châm ngâm lượng tức, thân ảnh hóa thành ánh sáng mang cực tốc hướng Tây mà đi. Bạch khởi bọn người không có đứng ra, đối phương mặc dù là giúp bọn họ, nhưng điều này cũng có thể tính là một hồi giao dịch, song vương cũng trung quy không phải là người cùng một con đường, không cần nhiều trò chuyện. Một bên khác, rất nhanh. Khổng tuyên liền cùng sớm chờ nàng Chu Tước gặp mặt. Khổng tuyên chứng đạo, kéo phượng tộc số mệnh tăng nhiều, Chu Tước tự nhiên cũng bị kinh động, nàng rõ ràng Khổng tuyên sẽ phát sinh thuế biến, vì lẽ đó lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đến đây vì đó hộ pháp. Ngay tại thuế biến nơi cách đó không xa. Trong hư không, một đạo một thân áo xanh, một đạo một thân hồng y lìa, tương tự tuyệt mỹ, sang trọng nữ tử đứng thẳng. Chu Tước lộ ra ý cười, từ phượng tộc xa suốt tới nay, dễ dàng nhất ý cười, dịu dàng thanh âm nói, chúc mừng ngươi. Không Tuyên lẫm nạo địa chuyển hạ thân, mặt bên đối mặt Chu Tước, đạm mạc nói: "Không, có gì hay chúc mừng." Chu Tước không để bụng nàng thái độ, tiếp tục cười nói: "Ngươi có thể dựa vào tự thân chứng đạo, đối với ta phượng tộc mà nói, thật là tốt nhất tình huống, đối mặt Tây Phương giáo, cũng mấy phần sức lực." Không Tuyên lại nhíu mày, nhưng là không nói gì, chuyện đến nước này, dù cho nàng dựa vào tự thân chứng đạo, cùng Tây Phương giáo liên minh việc, nàng cũng không thể vi phạm. Chỉ bất quá không thích chính là không thích. Tạm thời đừng nghĩ đề cập chuyện này. Đổi đề tài, ta cùng với thương đỉnh nhân quả còn không có có triệt để kết. Chu tước ánh mắt đọc lại, trầm ngâm một hồi nói, Vân Tiêu bởi vì ngươi chứng đạo, đã như thế, ngươi ra tay đối với tam giáo mà nói, lợi nhiều hơn hại, sẽ không quá căm thủ ta phượng tộc. Ngươi đã chứng đạo, đón lấy không thể ra tay, từ bảo vật phương diện đến cùng thương đỉnh kết cuối cùng nhân quả. Triệu hồi vô tử, không cho hắn lại trợ tam giáo. Không tuyên trầm ngâm, không tỏ do ý kiến, lại nói sang chuyện khác, liên minh việc ở lúc đó đại kiếp qua đi, chu tước kiên trì nói, Khổng tiên không có phản ứng, hóa thành một đạo quang mang phá không rời đi. chu tước nhẹ nhàng thở dài, hồng quang lóe lên cũng theo rời đi. cũng là tại đây một ngày, nhân tộc tổ địa đế tân lực lượng phân thân triệt để đem nhân tộc tổ địa thiên đạo luyện hóa, trong một ý nghĩ trở lại nhân đế cung, vĩ đại thân thể khí tức một cơn chấn động, phảng phất quần cuộn sóng ngầm đại hải, sắp liền muốn triệt để hất gió bắt đầu thổi sóng. bất quá từng đoàn lượng tức trong lúc đó hay là triệt để trở nên bình lặng, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả một dạng. Chỉ có trong đôi mắt tinh mang nẹ qua, nhân tộc tổ địa thiên đạo tổng cộng có 15 đỉnh tả hữu lực lượng. Thất long chân khí đem thôn vệ, khoảng cách đột phá lại tiến thêm một bước dài. Chính thức chỉ kém cách một tia, thất long chân khí cũng bắt đầu lập loè dị dạng quan mang, một luồng bất ổn khí tức, lúc nào cũng có thể sao động, chính là sắp đột phá dấu hiệu. Ánh mắt xéo qua quét mắt hậu cùng, một lát, mới khôi phục lại yên lặng. Lúc này ngược lại không sốt ruột dùng vân tiêu. Chầm ngâm chốc lát, uy nghiêm nói, chuyển chỉ, một tháng bên trong diệt tâm gì? Đúng. Chiều ca trong thành, một nhóm cường giả đi ra. Dự châu một nơi hẻo lánh đại thiên thế giới vết rách môn hộ xuất hiện, lần lượt từng bóng người đi ra. Tiên tuyến, bạch khởi loại người thu được ý chỉ, đại quân rất mau ra động, làm ba cỗ, hướng nam, tây, bắc ba phương hướng mà đi, phần lớn cường giả toàn bộ rời đi. Bây giờ tam giáo đệ tử tổn thất thảm trọng. Cũng đều minh bạch, quyết chiến sắp tới, chính đều tại tập kết lực lượng, sẽ không lại phát sinh đại chiến. Cho dù tản đi lực lượng, cũng không có gì đáng ngại. Cùng lúc đó, Bích Du Cung, thiệt giáo đệ tử từ từ đến đông đủ, cường giả như mây. Các loại tiếng bàn luận liên miên bất tuyệt, phần lớn là đối với thương đỉnh cửu hận. Đến lúc này, đông đảo đệ tử hội tụ, rất nhiều chuyện cũng đã không phải là bí mật. Tam giáo cùng nhân tộc chính là lần này đại kiếp nhân vật chính, song vương có thể nói là không chết không thôi không có bất kỳ cái gì hòa hoang chỗ trống. Tiệt giáo tụ tiên chuông vang lên, triệu tập các đệ tử đến đây, chính là vì cùng thương đỉnh, còn có người tỏ quyết nhất tử chiến. Một mực đến ngày mùng ngày 5 tháng 2, nên đến tiệt giáo đệ tử cũng đã đến đông đủ, Bích Du cung cửa lớn mở ra, thông thiên chính thức xuất hiện ở sở hữu tiệt giáo đệ tử trước mặt. Không cần nói thêm cái gì, đơn giản vài câu, mấy vạn tiệt giáo đệ tử cùng hướng về Cửu Châu bay đi. Kinh thiên khí thế mênh mông cuồn cuộn, không gì địch nổi. Đông thắng thần châu. Nam chiêm bộ châu, tam giáo môn hạ đệ tử hàng trăm triệu từng cái từng cái đi vào đại thiên thế giới bên trong, lại bị cường giả thôi động đại thiên thế giới, hướng về kiểu châu chạy đi. Toàn bộ hồng hoang thật giống cũng tràn ngập mưa gió nổi lên tư thế. Mà trong đó chỗ, tự nhiên là kiểu châu khu vực. Kiểu châu trên khoảng không, ở trong mắt cường giả, ngập trời kiếp khi đã giống như thực chất nồng nặng, chỉ là nhìn xa xa, liền có thể cảm nhận được tâm thần động giao động. Một luồng chìm nặng cùng cực áp lực phả vào mặt. Bất quá cái kia nguyên bản ở hồng hoang các nơi ngồi xem phong vân mạnh mẽ tồn tại, cũng hay là đi ra từng người đạo tràng, hướng về cựu châu chạy đi. Nguyên nhân không đó, nếu như không phải là nhất định phải, không ai đừng nghĩ tận mắt nhìn trận chiến này. Không phải là tam giáo cùng nhân tộc nhất chiến, mà là sau đó, tam thanh cùng nhân tộc chúng cường hầu như tất nhiên sẽ tiến hành nhất chiến. Trận chiến này cũng nhất định sẽ siêu việt cổ kim, không có cường giả muốn từ bỏ. Bát phương phong vũ hợp thành cựu châu thời gian. Ngày mùng ngày 9 tháng 2. Nhận được đế tân ý chỉ thương đỉnh, còn có nhân tộc tổ đỉnh chúng cường giả, đồng thời vì là trận này nhất định kinh thiên động địa đại chiến, cùng với cái này nhất đại cướp tối đỉnh phong thời gian mở màn. Phía Nam Cửu Miêu, phía Tây Khương tộc, phương Bắc Quỷ phương. Cái này đã từng vây quanh đại thương vô số năm, làm nhân tộc chính thống vương đỉnh trở ngại còn lại tam di, nên đón nhân tộc tàn khốc nhất trả thù. Giết. Đơn giản một chữ, nhưng mang ý nghĩa ba cái chủng tộc tồn vong. Không có nói nhiều lời, liền chiêu hàng đều không có. Nhân tộc liền lấy thực lực tuyệt đối đổ sát Tam Di, làm như bọn họ đã từng cộng đồng chỗ rửa vị kia vị cường giả. Lúc này rất nhiều cũng chỉ là ẩn nấp ở cựu châu gia, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ngồi xem Tam tộc bị diệt, bởi vì bây giờ đại kiếp sắp nên đón đáng sợ nhất thời gian, nhân tộc sẽ đối mặt to lớn nhất nguy cơ, cũng là mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất thời điểm. Căn bản không có bất kỳ cái gì một cường giả dám đạm trêu chọc, chỉ là ba cái chủng tộc thôi. Hồng Hoang không biết có bao nhiêu cái như vậy chủng tộc. Bị diệt cũng là bị diệt, không có gì đáng ngại. liền ngay cả Tam Di sau lưng chính thức người, cũng lựa chọn trầm mặc, hoàn toàn không có thỏ đầu ra ý tứ, thậm chí căn bản là không có có bước lên trung thổ thiên châu ý tứ. Ngày hôm qua chương 2, không cẩn thận ngủ, xin lỗi xin lỗi. Chương 574, quyết chiến trước, gió dục mây vẩn. Chỉ ở phương xa, dùng từng đôi ấm lãnh, ẩn hàm lửa giận ánh mắt nhìn. Bọn họ cũng treo chọc không nổi lúc này nhân tộc, chỉ có thể yên lặng chịu đựng Minh giới một tòa quỷ khí âm trầm bên trong cung điện. Mấy bóng người khí tức cũng tản ra một luồng không bình tĩnh ba động, lạnh lùng nhìn về phía trước cái kia một chỗ hắc sát mặt nước, trên mặt nước chính tiến hành một vài bức cảnh tượng. Đồ sát cảnh tượng. Hừ, tốt một nhân tộc. Một điểm thể diện cũng không để lại. Một lát, một thanh âm hừ lạnh nói, mơ hồ lửa giận dị thường rõ ràng. Mượn đại kiếp cùng tam thanh thù địch thời gian, thừa dịp cơ hội diệt trừ bốn tộc, loại bỏ hồng hoang khắp nơi cho ta nhân tộc giảng buộc, quả nhiên Nhân tộc vẫn luôn là có lang tử giả tâm, lúc này rốt cục cẩn tàng không được. Một bóng người khác cười lạnh nói: Nhân tộc những tên kia vẫn luôn dối trá như vậy, hiện tại chẳng qua là biểu lộ ra mà thôi. Hôm nay nhân tộc như thế cần dỡ, dựa vào khắp nơi không dám tham dự đại kiếp, tùy ý làm bậy, đánh vỡ khắp nơi ước định, mặc kệ là thắng hay thua, đại kiếp qua đi đều có giao chiến. Ha ha. Đại kiếp qua đi, tất cả lại tính toán. Một chỗ cực kỳ không đáng chú ý địa phương, nhưng ẩn giấu đi một đạo thế giới vết nước. Môn hộ. Môn hộ, là một cái vô biên vô hạn to lớn thế giới. Bên trong mỗi một tốc không gian, tựa hồ cũng ẩn chứa một luồng cực kỳ bá đạo, có tính ăn mòn khí tức, thiên địa linh khí cũng không ngoại lệ. Thậm chí song phương đã kết hợp ở cùng một nơi, hình thành một loại đặc biệt lực lượng. Nơi sâu xa nhất trong cõi u minh hư không, một đoàn hắc ảnh như có như không, phản phất căn bản không tồn tại một dạng. Đại kiếp đi tới cuối cùng, nhân tộc sẽ không còn có nhiều như vậy lo lắng, tam hoàng, nhân đế đều có bá lực người. Đối với tam tộc động thủ, ngược lại cũng ở dự liệu bên trong. Chính là không biết, bọn họ cùng tam thanh, sẽ ai thắng ai thua. Bản tọa ngược lại là rất có hứng thú. Nhàn nhạt thanh âm lộ ra một luồng không nhìn thương sinh lạnh lùng, loáng thoáng, tựa hồ còn có một chút ý dễ cận. Chủ nhân thần cơ diệu toán, sớm liền để ta ma tộc nhi lang từ khương tộc bên trong lui lại, coi như nhân tộc như thế nào đi nữa ra tay, ta ma tộc tổn thất cũng nhỏ bé không đáng kể. Phía dưới... Một cả người bao phủ ở hắc bào bên trong thân ảnh cung kính nói Ta ma tộc trầm thấp nhiều năm như vậy, không nên lại có thêm không tất yếu tổn thất Hắc ảnh thản nhiên nói Chủ nhân nói là Người áo đen kia lập tức đáp lại Lui ra đi, tất cả như thường Đúng Hắc ảnh động đậy, bên trong thật giống có một đôi cực kỳ đáng sợ con mắt xuất hiện Băng lãnh, vô tình Ánh mắt dường như xuyên qua phía thế giới này, nhìn về phía cái kia mênh ngông hồng hoang Một tia ý rêu cợt, càng ngày càng đậm Nhanh! Bản tọa lập tức liền phải thuộc về đến, sẽ không lại để cho các ngươi chờ thật lâu. Huyền Môn, Tam Thanh, Nhân tộc. a, Không ít dưới ánh mắt, trận này đồ sát triển khai đột nhiên, kết thúc cũng càng nhanh. Đông đảo Thương đỉnh, Nhân tộc Tổ Đình Cường giả cộng đồng ra tay, Tam Di bị không hề có chút sức chống đỡ chắc chắn diện, Làm Tam Di triệt để chắc chắn diện, làm đại thương cờ xí xuyên khắp những này Tam Di chiếm lĩnh khu vực. Toàn bộ Trung Thổ Thiên Châu sự tình cách vô số năm về sau. Lần thứ hai nhất thống lên. Khắp mặt đất ẩn chứa đại địa chi lực, nhanh chóng hội tụ, lưu thông, toàn bộ Thiên Châu đại địa thật giống cũng phát sinh một ít biến hóa. Nguyên bản Diệt Đông Di, thêm vào Cửu Châu, có nắm giữ tiếp cận 10 đỉnh lực lượng Thiên Châu lực lượng, lập tức đi tới 12 đỉnh lực lượng, đồng thời vẫn còn ở chậm rãi tăng trưởng. Bởi vì Cửu Châu cùng tứ phương khu vực phân cách quá lâu, năm đó nhân tộc cường giả vì là chế tạo Cửu Châu chi địa, những cường giả khác vì là chế tạo tứ di sinh hoạt địa phương, vây lại Cửu Châu cũng triển khai đại thủ đoạn đại thần thông, cũng lãng phí quá nhiều đại địa chi lực. Lúc này nhất thống cần thời gian đến tiến hành khôi phục. Muốn cho cửu châu ở ngoài thiên châu khu vực không còn như vậy cản cối. Khi đó trung thổ thiên châu có thể cũng coi là chính thức ngũ bộ châu đứng đầu. Đồng thời diệt tam di đại thương lại thôn phệ bọn họ chủng tộc số mệnh chi lực tăng trưởng không ít, tổng cộng ước tính có nhất định giữa tả hữu số mệnh chi lực. Những này số mệnh chi lực thu được để đang ở nhân đế cung đế tân. Khi thế quanh người thỉnh thoảng bạo động càng thêm nhiều lần, tựa hồ sau một khắc liền có khả năng đột phá. Đế tân 1.14015, ngày 20 tháng 2. Không có mấy người biết được tình huống, đế tân bế quan. Tòa chấn trung ương, điều động tứ phương lực lượng tồn tại, biến thành lấy thương lượng, bị kiền loại người dẫn đầu. Tam hoàng ngũ đế loại người vẫn ở sau lưng tòa chấn, không hề lộ diện. Đại thương, nhân tộc tổ đình sở hữu lực lượng, đều sắp nhanh đến tiền tuyến tập kết. Ngày 21 tháng 2. Thuộc về bây giờ phượng tộc đại bản doanh thế giới bên trong vừa trở về khổng tuyên ngọc diện hàm sát phượng nhãn bên trong có từng tia từng tia lạnh lùng nghiêm nghị thậm chí sát ý hội tụ nhìn mắt trước tất cả đều kinh hoàng căng thẳng mấy người lửa giận càng lớn nói điện hạ đến tột cùng là làm sao biến mất hôi bẩm tộc trưởng chúng ta thật sự không biết điện hạ nguyên bản liền nằm ở bế quan bên trong còn cô ý hạ lệnh không cho bất luận người nào quấy rối chúng ta tự nhiên không dám có chỗ quấy rối làm phát hiện điện hạ biến mất lúc. Chúng ta tra tìm tất cả manh mối, cũng không có phát hiện manh mối. Chúng ta biết tội, còn tộc trưởng trừng phạt. Một người trung niên nam tử đẻ lên kinh hoàng hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nói, mấy cái người cũng đã quỳ xuống. Trừng phạt. Khổng tuyên giận dữ, trên thân hung lệ khí tức cũng không nhịn được bạo phát đi ra, lạnh như băng nói, như điện hạ có sơ suất ngươi chờ chết hơn ngàn lần, lại có gì dùng. Mấy người không dám nhiều lời biện giải, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Lấy vị kia điện hạ thiên tư Địa vị, một khi có bất kỳ sơ thất nào, bọn họ mấy vị này thiếp thân chăm sóc, là chắc chắn phải chết, càng khó chuộc tội lỗi. Lại phát vài câu nộ, không tuyên hạ lệnh trắng trợn phái người đi tìm. Chờ lửa giận thoáng lắng lại, khẽ cao mày, bắt đầu nghiền ngẫm trong đó manh mối Phương tộc thủ vệ hướng về nghiêm mật, lấy chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực, muốn vô thanh vô tức ra ngoài, là không thể nào. Nói cách khác, trong đó nhất định có người giúp đỡ. Đến tột cùng là người nào? Đến cùng có gì ý Hơn nữa nguyên bá tuy nhiên tâm trí chất phác, nhưng là có thể phân rõ địch ta, người bình thường căn bản lừa dối không hắn, thậm chí khó có thể tiếp cận thủ tín hắn. Người này nhất định là ngày khác thường tiếp xúc rất nhiều người. Đến cùng sẽ là ai? Nếu mày càng chặt, một cái khác tâm tư lại xông lên đầu. Vô tử vì sao sẽ liên lạc không được? Vô tử thêm vào nguyên bá. Chẳng lẽ là có người muốn nhằm vào ta phượng tộc? Cơ hồ là cùng lúc đó. Cựu châu khu vực, tiền tuyến thương quân trong doanh địa, một thân tài thấp bé. Nhưng tràn đầy sốc vác, hung lệ khí tức thiếu niên thân ảnh, đang tại ăn uống thỏa thuê. tràn đầy tính trẻ con trên mặt, lộ ra chất phác, không buồn không lo. Bên người hai bên, là hai cái khổng lồ kim sắc đúa nhỏ. Đúa thân thể dường như hai cái vại nước giống như vậy, còn tản ra như dãy núi giống như chìm nặng khí tức, nhìn qua khá là dòa người. Bên cạnh, có một người đang tại tiếp đón. Đông nhiên, ăn chính thoải mái thiếu niên, tựa hồ là muốn tìm cái gì, trong tay tản ra cường đại khí tức khối thịt một nơi. Nhìn về phía tiếp đón người kia, có chút nghi ngờ nói, bên trong đại thúc, ta đến lúc nào có thể nhìn thấy bệ hạ a. Lý Tĩnh mỉm cười, Ôn Hòa nói, chờ trận chiến này kết thúc, liền có thể nhìn thấy bệ hạ. Tây Kỳ trong doanh địa. Một vị trên người mặc áo bào màu vàng anh tuấn nam tử đi tới nơi này. Đối mặt Khương Tử Nha loại người, Ôn Hòa nói, tại Hạ Phượng tộc vô tử, phụng tộc trường tên, đến đây giúp đỡ Tây Kỳ một chút sức lực. Khương Tử Nha loại người ánh mắt trong bóng tối đánh giá cái này tự xưng vô tử người trong miệng khách khí một phen. Không lâu lắm, Vô Tử được gan trí hạ xuống. Ngày 24 tháng 2, Đông Thắng Thần Châu tới gần Trung Thổ Thiên Châu biên giới nơi. Gia Cát Lượng đứng chắp tay, một tay nhẹ lay động lông lông vũ, tuấn lãng trên gương mặt đều là ngưng trọng, ánh mắt lẳng lặng nhìn cái kia mênh mông Đông Thắng Thần Châu đại địa. Không đồng nhất biết, Trình Hòa Vô Thanh Vô Tức xuất hiện ở phía sau hắn, bình tĩnh nói, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, dự định trong khu vực, tam giáo đệ tử cũng đều rời đi. Vậy liền bắt đầu đi chầm mặc mấy hơi thở, da cắt lượng ánh mắt hơi híp lại, thanh âm bình tĩnh nhưng kiên định lạ thường nói: "Được." Trinh Hòa theo tiếng, cung sâu sắc liếc mắt nhìn phương xa, thân ảnh biến mất không gặp. Nam Chiêm Bộ Châu cách xa nhau sau một ngày, hầu như đồng dạng mệnh lệnh ở bảng thống trong miệng truyền đạt. Chương 1, chương 2, trời sáng 12h trưa trước chương mới. Chương 575, bắt đầu. Ngày 28 tháng 2. diệt trừ Tam Di thương quân cùng nhân tộc tổ đỉnh cường giả, lục tục trở lại tiền tuyến đại doanh cũng liên tục không ngừng có cường giả cùng đại quân đến đây, thương quân đại doanh càng lúc càng lớn, trận pháp càng ngày càng nhiều, cái kia khí thế mạnh mẽ càng ngày càng khủng bố, thậm chí đủ để ảnh hưởng thiên địa biến hóa. Từ xa nhìn lại, vùng thế giới này bởi vì thương quân đại doanh tồn tại, không gian dường như đều có chút vận mẹo, lột ngạt, chìm nặng bầu không, khí một ngày mạnh hơn một ngày. Vạn vật sinh linh đã sớm rời xa, căn bản không dám tới gần chu vi trăm triệu dặm. Một bên khác, Tây Kỳ đại doanh bên trong. Theo Tam giáo đệ tử trước sau đến, Cái kia hạ sĩ khí cũng từ từ biến mất, thay vào đó, là cựu hận. Cùng thương quân đại doanh tương đồng, càng ngày càng lớn mạnh thực lực, khí thế kinh người. Nếu như không phải là song phương cũng hết sức kiềm chế lại, lấy nghiêm ngặt quân pháp quy định ràng buộc mọi người. Đại chiến đã sớm đánh nhau. Ngày 10 tháng 3, tiệt giáo đệ tử trong nhiều bảo loại người dẫn dắt đi, hầu như cũng đã tới Tây kỳ đại doanh, Tây kỳ đại doanh thực lực tăng lên dữ dội. Ngày 18 tháng 3, thương lượng trong đỉnh, trừ số ít mấy vị trọng thần lưu thủ. Còn lại trọng thần cũng bắt đầu hướng tiền tuyến mà đi. Bị kiền, lữ bất vi vân vân. Chân chân chính chính lực lượng cả nước. Song phương tập kết lực lượng quá trình tiếp tục, đến bằng lực lượng liên tục không ngừng. Càng ngày càng nhiều tồn tại, cũng không nhịn được cảm giác được nột ngạc, khoảng cách lùi lại lùi nữa. Mãi đến tận ngày 28 tháng 3. Cái kia vẫn luôn có lực lượng đến, náo nhiệt không nớt song phương đại doanh, đột nhiên yên tĩnh lại. Yên tĩnh dị dạng, nhưng càng thêm làm người cảm thấy ngạt. lúc này Song Vương sở hữu lực lượng cũng đã tập kết xong xuôi. Tiên tính chiếm giữ ở nơi đó, xem hai con dữ tận con thú khổng lồ, đều tại lẫn nhau yên lặng đánh giá đối phương, như là đang đợi chính mình đói bụng thời điểm, lại một lần nhào tới xé nát đối phương. Đến lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, tam giáo cùng nhân tộc quyết chiến, chính thức đi tới thời khắc cuối cùng. Có thể ngay tại trời sáng, ngày 29 tháng 3, thương quân đại doanh, trung ương trong đại trướng, hơn 300 bóng người tụ hội. Trong đó hơn 80 vị là thương lượng trong đình người, những người còn lại đều là nhân tộc tổ đỉnh. Mà mỗi một vị, thấp nhất đều có chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực. Đây là thương đình cùng nhân tộc tổ đỉnh hầu như toàn lực mà làm lực lượng. Cũng là nhân tộc vô số năm qua, từng điểm từng điểm tích lũy xuống lực lượng. Trên cùng chủ xoáy vị trí, ngồi thẳng là Bạch Khởi. Lãnh đạm lênh khốc ánh mắt, thoáng đảo qua tất cả mọi người, có chút trầm thấp thanh âm khàn khàn vang ở mọi người bên tai, nhận được bệ hạ cùng chư vị nhân tổ tín nhiệm. Bạch khởi chính là bây giờ Tam quân chi chủ soái, bản soái chỉ có một yêu cầu, quân lệnh phía dưới bất kỳ dám đảm cãi lời người, giết không tha. Mặt tướng tuân mệnh, không có chút gì do dự, mọi người cùng tiêu lên. Bạch khởi làm chủ soái việc là chư vị nhân tổ cùng nhân đế cộng đồng định ra, không ai có thể phản đối. Hơn nữa từ lúc hơn một tháng trước cũng đã quyết định ra đến, trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cái này hơn một tháng qua, các loại lực lượng chi hợp nhỡ tờ cũng đều là Bạch khởi làm trung tâm không có cái gì không phù. bất quá như vậy trực tiếp lánh không lời nói. bạch khởi cũng là lần đầu tiên với bọn hắn chính thức nói ra. được. bạch khởi nhàn nhạt tứ một tiếng. thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, bản xoáy đã nhận được bệ hạ cùng chư vị nhân tổ mệnh lệnh, quyết chiến đang ở trước mắt, đại quân bất cứ lúc nào đợi mệnh. mặt tướng tuân mệnh. có người thần sắc đều là càng thêm trở nên nghiêm túc, miệng quát. sau đó chính là từng cái từng cái mệnh lệnh, từ bạch khởi trong miệng truyền đạt. nhiều cường giả như vậy hàng trăm triệu đại quân, muốn đem bọn hắn lực lượng hoàn toàn phát huy được, là một cái cực kỳ không đơn giản sự tình. Trước đó Sở Hưu an bài đều muốn làm tốt. Cơ hồ là đồng thời, nhận được tam thanh ý tứ Khương Tử Nha loại người, cũng triển khai quyết chiến trước một lần cuối cùng trọng đại hội nghị. Tây Kỳ trong đại doanh đại trưởng, Đồng dạng là hơn 300 bóng người tụ hội, mỗi một vị thấp nhất cũng có chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực, trong đó phần lớn là tiệt giáo đệ tử, gần 200 người. Xiền giáo đệ tử chừng 10 người, nhân giáo lao tử đệ tử thân truyền không có đến đây còn lại chính là tam giáo ở hai châu môn nhân đệ tử mặc dù tại lúc trước đại chiến bên trong tam giáo đệ tử tổn thất thảm trọng nhưng vẫn có cái này chờ mạnh mẽ thực lực ngồi ở chủ vị là khương tử nha chịu đến tam thanh tín nhiệm một tay chủ trì lần này quyết chiến công việc đơn giản khách khí vài câu về sau khương tử nha vẻ mặt nghiêm túc tràn ngập toàn quân thông xoáy uy nghiêm khí tức ngự khí trinh trọng thậm chí lộ ra một luồng băng lãnh thời khắc này Trong lòng hắn đã không còn đồng môn sư tình nghĩa huynh đệ. Có chỉ là mỗi loại quân pháp, binh đạo, làm sao phát huy Tây kỳ một phương càng to lớn hơn thực lực. Bởi vì hắn rõ ràng, tam giáo đệ tử vốn cũng không so với người tộc, bọn họ tản mạn quen, bao quát ngồi ở chỗ này chư vị đồng môn cứng, giả. Nếu như hắn lại bận tâm nhiều như vậy, chờ đợi hắn, tuyệt đối sẽ là bạch khởi loại người nghiêm khắc đả kích. Thấy vậy, biết rõ trận chiến này trọng yếu mọi người, bất kể là ai, cũng đều nghiêm túc hạ xuống. Đẻ xuống những cái còn dư tâm tình Từng cái từng cái mệnh lệnh ban xuống Dựa theo đã sớm thương nghị được Tây kỳ đại doanh hơn trăm ước người Bình tĩnh vừa nóng náo động Nột ngạt bầu không khí kéo dài tăng cường chớp mắt liền đi đến đế tân 1,14015 cá tháng tư, ngàn tỷ giảm tinh chống không vân Tất cả thật giống cùng vài ngày trước không hề có sự khác biệt Nhưng lại tại mỗi một khắc Đột nhiên, ở ba Ở vào tây kỳ đại doanh mặt sau mấy bên ngoài trăm triệu giảm trong hư không Ba cỗ kinh thiên động địa khí tức từ không đến có, trong khoảnh khắc dường như quét ngang toàn bộ hồng hoang. Cái kia không hề che giấu, cường đại đến cực điểm khí tức, như là ở hướng về toàn bộ hồng hoang tuyên cáo. Bọn họ đến. Thời khắc này, lấy trung thổ thiên châu làm trung tâm, cái kia ẩn nấp ở bốn phương tám hướng từng vị tồn tại, cũng lập tức mở hai mắt ra, giống như lợi kiếm, nhìn sang. Tam thanh. Bắt đầu. Từng luồng từng luồng tâm tình rất phức tạp không khỏi thăng lên, nhìn cái kia ba đạo yên tĩnh đứng thẳng nhưng phảng phất trong thế giới vĩ đại thân ảnh, không có một vị tồn tại trong lòng có thể bình tĩnh. Ba vị này lóng lánh hồng hoang vô số năm ép từng vị cường giả chỉ có thể túi đầu tồn tại, rốt cục cũng đối mặt bọn họ từ lúc sinh ra tới nay hầu như to lớn nhất khiêu chiến. Có thay cũng có loại không khỏi tâm tình. Thích là bọn hắn phần lớn người, cũng có thể nói là ba vị này bại tướng dưới tay. Đối mặt này các loại tình huống, tự nhiên sẽ cảm thấy thích nghe nóng. Không khỏi tâm tình lại càng là phức tạp. Mạnh như Tam Thanh đều có một ngày như thế, đối thủ còn không phải là bọn họ. Thất lạc, thất bại các loại đều có. Các loại tâm tình. Tất cả mọi người chờ đợi đáp lại xuất hiện. Ấm ba. Thương quân đại doanh mấy bên ngoài trăm triệu dặm, từng đạo khí thế thăng lên, từng vị thân ảnh từ trong hư không đi ra. Phúc Hy, thần ông, hiên viên, thiếu hạo, Truyền hưu. Tam Hoàng Ngũ đế bắt tổ, không thiếu một cái. Trong nháy mắt, này cố hợp lại khí thế, mặc dù không có hết sức mà làm nhưng cũng cùng tam thanh khí thế phong nhọn đối với dâu, một ngọn núi không thể chứa hai con hổ giống như, mạnh liệt đối kháng ở cùng một nơi. Ngày hôm qua chương 2, TX-T80-6429 Du Thành một Nguyễn M. Xem Quy ngọn nguồn áp, Ander dòi tay C. Cần dưới D. An B. O. Quả tay C. Cần trèo lên Không phải bên trong Lớn Lệ xoắn ốc D. An B. Chương 576, đại chiến lên. Lưu luyến ngươi xem thứ võng, đổi mới nhanh nhất trọng sinh thương trụ vương. Hồng hoang yên tĩnh, dường như chỉ còn dư lại cái này hai đạo tồn tại rằng co với nhau, còn lại hết thể đều không tồn tại nữa. Tam thanh cùng tam hoàng ngũ đế bát tổ loại người tạo thành hai cô không hề che giấu chút nào khí thế, mạnh mẽ quá đáng. Cương đại vạn vật cũng có vẻ như vậy nhỏ bé. Vô số ánh mắt mang theo đủ loại tâm tình nhìn tới, nhân tộc. Mặc kệ đối nhân tộc có gì cảm giác, Lúc này, lại đều tương đồng, cảm giác được một luồng chấn động. Làm nhân tộc bản thân mà chấn động. Hồng hoang tự khai tích tới nay, chủng tộc nhiều vô số kể, ra sao cũng từng tồn tại. Nhưng mạnh mẽ nhất, lại là nhân tộc. Cứ thế mà nương tựa theo cũng không xuất sắc tiên thiên. Đi tới bây giờ cái này một khinh thường từ xưa đến nay, chấn động toàn bộ sinh linh mức độ. Đi tới có thể cùng Tam Thanh là địch, trở thành vô số năm qua. Tam Thanh bọn họ đệ nhất đại địch, cũng là bọn hắn địch nhân chân chính. Có thể uy hiếp được bọn họ địch nhân chân chính. Sự tình như thế, nếu không phải rõ ràng phát sinh, liền hiện hiện tại bọn hắn trước mắt, tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng. Dù sao cái này quá mức kỳ tích, hầu như tương đương với nói mơ giữa ban ngày, nghĩ cũng không dám nghĩ tới như. Đối mặt loại này kỳ tích, bình thường cũng là thôi, lúc này cái này chờ tình huống đặc biệt ở dưới, cho dù là tính cách vô cùng kiên định đông đảo mạnh mẽ tồn tại. Tâm tình không bình tĩnh dưới, cũng nhiều rất nhiều ba động, tâm tư. Lập tức, bao quát tam thanh ở bên trong. Nhìn về phía nhân tộc 16 vị nhân tổ ánh mắt, thật nhiều tìm kiếm. Nhân tộc cao tầng, cũng không chỉ cái này 16 vị, nhân mẫu nữ hoa cũng là thôi, nàng luôn luôn không yêu làm sao lộ diện, hơn nữa nàng bản thân cũng không phải nhân tộc. Nhưng đồng dạng được gọi là kỳ tích đương đại nhân đế, cũng không nên vắng trô mới đúng. Mà lúc này, lại có gì sự tình làm cho vị này nhân đế, không hề lộ diện trận này nhân tộc cùng tam giáo quyết chiến. Chỉ là vừa nghĩ, khiếp sợ tâm tư sẽ không từ thăng lên chẳng lẽ hắn là đang tìm kiếm đột phá âm thầm cao mày suy đoán tuy nhiên loại này suy đoán như có chút thái quá dù sao vị này nhân đế trưởng thành thời gian quá ngắn thành đế mới bao lâu a nhưng tỉ mị nghĩ lại đặt ở vị này trên thân thật giống cũng không có cái gì không thể nhất thời trong lòng tâm tình khôn kể các vị đạo hữu lần này không chờ bốn phương tám hướng tồn tại suy nghĩ nhiều tam thanh bên trong lão tử liền mở miệng bình thản tự nhiên không có bất kỳ cái gì địch ý thanh âm Thật giống có thần thông, chỉ làm cho tam hoàng ngũ đế loại người nghe được. Hai phe đại doanh, xung quanh đông đảo tồn tại, không có một vị có thể nghe được trong lời nói cho. Phục hy ngữ khí trịnh trọng nói. Lao tử giơ tay, một đạo hào quang màu vàng lấp lõe, hóa thành một kim sắc bảng danh sách. lạnh nhạt nói, đây là phong thần bảng, hóa giải đại kiếp chi bảo vật Trong bảng có 365 đường chính thần, cùng với các lộ trúc thần, thiên binh thiên tướng chờ chức vị. Bây giờ đã có một ít chức vị, trên bảng có tiếng. Còn thiếu đại bộ phận, chiến dịch này liền đem nó bù đắp, hoàn thiện thiên đạo vận chuyển, hóa giải đại kiếp đi. Phục hy loại người ánh mắt ngưng trọng mắt nhìn phong thần bảng, cũng không có thiếu tồn tại ánh mắt cũng đều nhìn lại, chính là vật ấy, có thể nói là lần này trong đại kiếp. Nghĩ, cũng không khỏi muốn tìm thiên đình bên trong hạo thiên, phong thần bảng chính là thiên đạo vì là quản lý hồng hoang thai ngén đồ vật, nói cách khác, chỉ có thiên đế, có thể trưởng quản phong thần bảng. Đại kiếp qua đi, trưởng quản lấy phong thần bảng. Thiên đỉnh thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió, gốc gác không đủ tình huống đánh bay hết, thậm chí khả năng một lần vọt với hồng hoang đệ nhất cũng nói bất định. Có thể lần này đại kiếp, thu được lợi ích lớn nhất, liền sẽ là vị này thiên đế. Rất nhiều tâm tư thăng lên, trong đó, còn có không ít ước ao ghen ghét tâm ý. Phục hy loại người tự nhiên không có loại kia tâm lý, hơi gật đầu nói, có thể. Lão tử nghe vậy, tay tùy ý vung lên, phong thần bảng bay về phía cao khoảng không chỗ treo ở nơi đó. Không biết nhân đế đạo hữu ở đâu rồi vì sao không có đến đây thông thiên lúc này mở miệng trong giọng nói mơ hồ có chút không vui nhân đế đang đứng ở bế quan bên trong lại là muốn thất lễ ba vị thánh nhân phục hy bình tĩnh mà mở miệng lời nói không có bất kỳ che giấu nào tam thanh vẻ mặt hơi ngưng trọng chút nhưng cũng không tiếp tục nhiều dây dưa ở đây sự tình là như vậy vậy liền nguyên thủy nhàn nhạt mở miệng phục hy ánh mắt càng lộ vẻ ngưng trọng thanh âm hạ xuống 19 bóng người khí thế chậm rãi thu lại càng ngày càng không lôi kéo người ta chú mục đích. Trong nháy mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không thể mấy người có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Cho dù tận mắt đến xem, cũng có hỗn nguyên chi cảnh thực lực, có thể nhìn thấy. Bọn họ khí tức thu lại, mà trong bọn hắn song phương đại doanh, nhưng thật giống như nhận được tin tức cùng mệnh lệnh, cái kia nguyên bản hết sức gấp chế khí thế như cuồng phong bạo vũ giống như, càng ngày càng mạnh. Trước mắt, liền bao phủ vùng thế giới này, cũng đem sở hữu ánh mắt cũng rời đi hướng về chúng nó. Ô đùng đùng đùng từ trầm thấp đến tăng cao chấn động nhiệt huyết tiếng kèn lệnh cùng tiếng chống trận từ thương quân đại doanh bên trong bắt đầu thật giống muốn truyền khắp cửu thiên thập địa cũng triệt để đánh vỡ cố này điên tĩnh song phương to lớn trong doanh địa lit nha lit nhít thân ảnh như thủy triều tuôn ra từng điểm từng điểm không ngừng đầy dây một mảnh lại một mảnh hư không phảng phất muốn đem vùng thế giới này hoàn toàn chiếm cứ một trăm triệu một tỷ mười tỷ mỗi một bóng người thấp nhất đều có thiên tiên tầng thứ tu vi Có thể thiên tiên đối với cái này lúc những cái lẳng lặng xem trừng tồn tại không đáng kể chút nào, nhưng làm số lượng nhiều đến một cái trình độ lúc, bất kể là ai cũng không thể xem thường. Hiện tại, song vương số lượng, chính là đạt đến trình độ đó. Húng chi trong đó còn có đại lượng kim tiên, đại la kim tiên cùng với chuẩn thánh. Không lâu lắm, song vương đại quân che khuất bầu trời giống như, kéo dài vô số bên trong. Song vương nhân số cũng đạt đến trăm thỉ. Tam giáo 550 ức, nhân tộc 450 ức. Kim Tiên, Đại La Kim Tiên nhìn mắt đi qua khắp nơi đều có. Chuẩn Thánh cũng có hơn 4.000 vị. Từ Vu yêu chi chiến về sau, hồng hoang thiên địa, chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy quy mô đại chiến. Cố này sắc khí, sắc khí, như suối mắt phun trào, trong nháy mắt là được đại hải. Không ngừng tăng cường tiếp khí, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, để cố này làm người cực kỳ ngột ngạt, nhiệt huyết bầu không khí, từ từ càng thêm nồng nặng. Trăm tỷ người, từng đôi mắt cách hư không đối diện, Cựu hận mỗi thời mỗi khắc đều tại chính mình sinh trưởng. Giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhiều lời, Bạch Khởi vung tay lên, gầm thét lên tiếng. Khương Tử Nha gần như cùng lúc đó ra lệ. Giết. Trấn thiên tiếng la giết trong nháy mắt truyền khắp thiên cùng, sát khí, sát khí, tiếp khí các loại nhất thời sôi trào, tựa hồ có loại gia tốc đại chiến hiệu quả. Lên tới chuẩn thánh, truyền đạt thiên tiên, ở cái kia đông đảo tồn tại dưới ánh mắt, mạnh mẽ va chạm đến cùng một nơi. Như là lượng ông đại hải thủy triều va chạm,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 Hơn bốn ngàn vị chuẩn thánh ở đây chém giết đến cùng một nơi. Chuẩn thánh ở đây, cũng rất giống không còn tính là gì, khai chiến mấy hô hấp, cũng đã có chuẩn thánh vấn lạc, song phương đều có. Người giết người, là song phương đứng đầu nhất những cái chuẩn thánh. Bất quá cũng chỉ là mấy hơi thở, những này đứng đầu nhất chuẩn thánh, đã bị lẫn nhau hiểu ngầm ra tay nên ở. Một đôi tràn đầy hờ hững vô tình, một đôi tràn ngập sát ý nghiêm nghị con mắt đối diện ở cùng một nơi. Sau một khắc, một đạo trên người mặc hắc bạch khải giáp tướng quân. Một đạo đạo bảo màu xanh lam hơi mập đạo nhân, liền chiến đến cùng một nơi. Bạch khởi. Hơi mập đạo nhân trầm giọng nói, như là hỏi ngữ, hoặc như là khẳng định. Người phương nào? Đã tập kết đại quân lực lượng cùng chiến trường sát khí bạch khởi một bên không chút lưu tình ra tay, một bên hở hững nói. Tiết giáo, đa bảo. Hơi mập đạo nhân bàn tay rôi ra, một tòa tháp nhanh chóng tăng lớn, đập về phía bạch khởi, trong đôi mắt sát ý càng đậm Bây giờ tam giáo đệ tử người nào không biết bạch khởi người này Bạch Khởi cũng là tam giáo đệ tử muốn giết nhất Thương đỉnh Tiên Tam, thậm chí vị trí đầu náo tồn tại. Bạch Khởi hai mắt híp lại, Tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo hắn thì lại làm sao không biết. Không trách được có thực lực như thế, không thấp hơn Ngọc đỉnh. Bất quá dưỡng thương hai tháng, đã khỏi hẳn hắn, Hỗn Nguyên bên dưới ai cũng không sợ. Sắt thần kiếm hào quang chói lọi, thậm chí dẫn dắt cái này vô biên chiến trường tại mọi thời khắc đều tại tăng cường đại lượng sát khí, hung hãn chém về phía Đa Bảo. Được, Đa Bảo không yếu thế chút nào. Khởi động cự tháp găng chống đỡ đi tới. Một bên khác, Hàn Tín hóa thân thập diện Mai phục đã cùng Nhiên Đăng vị này khá là quen thuộc đối thủ, lần thứ hai đưa trước tay. Không có lời nói, trực tiếp ra tay toàn lực. Lúc này Hàn Tín, bổ sung đại quân số lượng, thậm chí đạt đến 500 triệu, bởi vậy cũng càng thêm mạnh. Nhưng Nhiên Đăng cũng không có rơi xuống hạ phong vị này vào lúc này phía trên chiến trường, tư cách đối phận tối lao tồn tại, mặc dù không có hào quang chói mắt, tuy nhiên tuyệt đối để bất luận người nào cũng không thể coi thường khoảng cách khá xa một chỗ khác. Ba vị khí chất khác nhau, nhưng đều là tuyệt mỹ nữ tử, bị ba vị nhân tộc ra tay ngăn cản. Cũng không phải yếu. Ba vị nữ tử, một thân áo vàng, cả người sát khí nữ tử nhìn ba vị nhân tộc quát lạnh nói: "Nghe tiếng đã lâu Tiệt giáo Kim Linh, Vô Dương, Quy Linh ba vị đại danh, hôm nay lĩnh giáo." Trong ba người, vị lao giả kia bình tĩnh mà mở miệng nói: "Ba người chính là ngày đó phụng đế tần chi lệnh, núp trong bóng tối." chuẩn bị liên thủ đối phó Vân Tiêu ba vị nhân tộc tổ đỉnh tầng thứ 8 lần cường giả. Được, trước hết chém các ngươi. Một thân áo vàng, tính cách nhất là nóng nảy Kim Linh Thánh Mâu quát lạnh, ra tay lại càng là sắc bén mấy phần. Bốn người khác cũng giống như thế, mạnh mẽ pháp lực va chạm dư âm, để xung quanh giao chiến chuẩn thánh cũng đội vàng hướng phương xa tối lui. Không lâu lắm, sáu người tình huống cũng có chút ít minh. Nhân tộc ba người, Kim Linh Thánh Mâu cũng đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, vô đường, Quy Linh hai vị còn kém một ít chỉ là chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. bất quá kim linh thánh mẫu ba người trong tay pháp bảo, thần thông cũng còn mạnh hơn, góp gác cũng càng thâm hậu. lại một nơi, thông thiên bên người thất tùy tùng đứng đầu ô vân tiên, lạnh lùng nhìn trước người hai đạo ra tay ngăn cản hắn thân ảnh. một vị đạt đến đỉnh điểm yêu thần tầng thứ, một vị khác thêm vào đại quân lực lượng, cũng có yêu thần tầng thứ bên trong không kém thực lực, cũng không phải yếu. đáng tiếc pháp bảo kém xa hắn, cho dù liên thủ, lại có thể thế nào? chương năm Tấn công hai châu, 2 tiếng chém giết, cái này mấy chỗ chiến trường rõ ràng, động tĩnh muốn lớn hơn. Dính đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả. 9 vị chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, 3 vị chiến lược đặt đến, hoặc tiếp cận tầng thứ 8 lần, 1 vị chiến lược chuẩn thánh tầng thứ 7 lần. Đây cơ hội chính là lúc này trên chiến trường, thực lực mạnh nhất một nhóm người. Những người khác, như Mây Trung Tử, Vương Tiễn, Quảng Thành Tử các loại những này chuẩn thánh tầng thứ 7 lần người, liền yếu một tầng. bất quá kỳ nhân số lại là nhiều không ít. song phương gộp lại, đầy đủ hơn 40 người. Đều là tam giáo cùng nhân tộc vô số năm qua tích lũy. Cái này chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ số lượng, mặc dù không bằng năm đó vu yêu thời gian, nhưng cũng không kém hơn nhiều. Chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ, vô luận là nơi nào, đều là hi hữu. Tam giáo cùng nhân tộc tình huống cũng cùng vu yêu không giống nhau. Vu tộc được trời cao chăm sóc, trời sinh cường đại, trải qua còn hơn nhân tộc. Tam giáo thời gian tóc giải dương, mới nắm giữ như vậy thực lực. Yêu tộc lại càng là có thủ xảo tâm ý, là đế tuấn, thái nhất loại người kết hợp vạn tộc sáng tạo đến chủng tộc, hội tụ vạn tộc phát triển vô số 5 thực lực. Mà tam giáo phát triển, trừ số rất ít đệ tử thân truyền, tam thanh cũng rất thiểu quản lý, mặc kệ phát triển. Nhân tộc mặc dù từng sinh ra không ít chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ cường giả, nhưng phần lớn là đương đại nhân vương, sau đó không thể thành tiểu hôn nguyên, thành cũng nhân tộc số mệnh lực lượng, bại cũng nhân tộc số mệnh lực lượng, bị đè chết. Vì lẽ đó nhiều năm như vậy tích lũy xuống chuẩn thánh cao đẳng, cũng không nhiều, tầng thứ 8 lần chỉ có 4 vị, tầng thứ 7 lần mười mấy vị. Lúc này, cái này hơn 50 vị chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ lẫn nhau ngăn cản, giao thủ, cũng mang ý nghĩa trên chiến trường bắt đầu tiến vào suốt ruột cục diện. Khắp nơi đều là chém giết. Chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ chiến trường đại thể duy trì thăng bằng, ai cũng không có chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Nó trên chiến trường, trải qua vừa bắt đầu hỗn loạn về sau, trên đại thể cũng xác thực từ từ hiện ra lên sốt ruột trạng thái. Bất quá ở cái kia trăm tỷ đại quân chém giết trong cuộc chiến, rất nhanh mấy người liền phát hiện manh mối. Nhân tộc đại quân tiến thối tự nhiên phối hợp lẫn nhau, từ nơi nào đánh mạnh, từ nơi nào phòng ngự. Các loại sự tình chính xác có thứ tự, phát huy được chiến lực, rõ ràng so với Tam giáo đại quân mạnh hơn. Càng Chuẩn sắc nói, đây là song phương chỉ huy cùng đại quân phối hợp chiến lệnh. Đại quân phối hợp với đừng nói, thương quân vốn là phối hợp trí thượng chính thức quân đội. Nhân tộc tổ địa đại quân cũng nhiều coi trọng phối hợp, càng có một ít chính thức đại quân. Tam giáo đại quân đều là do các phái đệ tử tạo thành, tiểu phối hợp vẫn được, đại phối hợp dù cho Khương Tử Nha năng lực mạnh hơn, mấy chục tỷ đại quân cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể làm hết sức, hiệu quả cũng không nhiều lớn. Huống chi trên sự chỉ huy, hắn có thể nói là lấy một địch nhiều, đồng thời đối mặt Bạch Hởi, Hàn Tín, Vương Tiễn, Tiết Nhân Quý, Lý Tĩnh, Ngô Điểm trở chừng 10 người. Cái này chừng 10 người một bên cùng địch nhân giao thủ, Một bên chỉ huy đại quân, cao siêu mức độ, để bọn hắn có thể ở đại cục trên hiểu ngầm phối hợp, cũng có thể ở tiểu cục trên phát huy toàn bộ chính mình tài năng chỉ huy, sát thương tam giáo đại quân. Như vậy hạ xuống, dù cho tam giáo trên đại quân 10 tỷ số lượng, bình quân cá nhân thực lực cũng càng cao, nhưng cũng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từng điểm từng điểm rơi vào hạ phong. Từ vong số lượng, đại cục tiểu cục tình hình trận chiến bên trên, nhân tộc đại quân ưu thế càng thêm rõ ràng xung quanh đông đảo tồn tại cũng xem ánh mắt tỏa sáng, binh đạo ở trong hồng hoang kỳ thực vẫn luôn là không thế nào dễ thấy, nếu không phải là năm đó si vu tỏa hào quang rực rỡ, binh đạo còn muốn càng thêm trong suốt, nhưng không thể phủ nhận tác dụng lớn vô cùng, cũng rất là kinh diễm. Cũng tỷ như lúc này, nhân tộc đại quân đè lên tam giáo đại quân đánh, cũng tỷ như bạch khởi loại người chính thức kinh diễm không ít người. Từ si vu, binh đạo ở trong tay bọn họ lần thứ hai hóng ánh, tăng cường rất nhiều tồn tại cảm giác cùng địa vị. Tam Hoàng Ngũ Đế loại người trong ánh mắt cũng khá là vui mừng, bát tổ bên trong binh tổ khương càng là như vậy. Bất quá trong lúc mơ hồ, cũng cảm giác được một vị tâm huyết dâng trào, ánh mắt sèo qua không khỏi nhìn phía một nơi khác, mà Tam Thanh vẻ mặt lại là không có chút rung động nào, thật giống không nhìn thấy Tam Giáo Đại Quân rơi vào hạ phong. Lúc này bốn phương tám hướng một ít tồn tại, lại rời xa chút, bởi vì cái kia khủng bố kiếp khí phảng phất sau một khắc liền muốn lan đến gần bọn họ, chỉ có thể hái hùng khiếp vía lại rời xa một ít. Dù cho không thấy rõ tình hình trận chiến, cũng tuyệt không nguyện đi mạo hiểm thử xem kiếp khí sự khủng bố. Dù sao đây chỉ là một bắt đầu, như vậy quy mô đại chiến, bất kể như thế nào, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể kết thúc. Liên ngay cả bị nhân tộc đại quân đẻ lên đánh tam giáo đại quân, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng muốn chính thức đánh bại bọn họ, cũng cần thời gian rất lâu. Húng chi còn có còn lại tầng thứ cường giả tồn tại, nhúng tay, can thiệp. Vì lẽ đó đây chỉ là một bắt đầu. Đón lây chiến trường liền sẽ là một cái thôn vệ sinh mệnh tồn tại, ai có thể kiên trì đến cuối cùng ai thắng, kiếp khí tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Nhưng là có hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh, còn tới gần chút, khẽ cao mày nhìn thuộc về tam giáo đại quân một phương trận doanh bóng người kia. Vô tử vì sao sẽ ở tam giáo trong trận doanh? Hán khó nói liền không có có nhận được tin tức sao. Không tuyên âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo nghi hoặc cảnh giác. Bên cạnh... Chu Tước hư ảnh trầm ngâm chốc lát nói chẳng lẽ có người từ đó làm khó dễ. Tam giáo, ngày đó quyết định không còn nhúng tay lần này đại kiếp về sau, nàng liền xuống mệnh lệnh triệu hồi vô tử, nhưng cũng phát hiện không tìm được vô tử, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này, đối phương xuất hiện ở Tam giáo trong trận doanh, dựa theo nàng trước kia kế hoạch mệnh lệnh, cuốn lấy một vị trong nhân tộc trở tầng thứ chuẩn thánh. Điều này không khỏi làm cho nàng suy đoán có phải hay không Tam giáo từ đó làm khó dễ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Ánh mắt khá là ngưng trọng, lần này, lại muốn thêm một chút phiền toái. Nhưng lúc này song phương đang tại đại chiến, các nàng là tuyệt đối không thể có bất kỳ nhúng tay, bao quát nói triệu hồi vô tử cái này chờ nhìn như không đại sự tình. Chỉ có thể ở nơi này đàng hoàng nhịn. Trong ngáy mắt, đại chiến liền trôi qua một canh giờ. Trên chiến trường, cũng triệt để thành một cái say thịt huyết sắc ma bản, song phương càng điên cuồng lên chém giết. Liên ở ngay đây tiến hành một hồi ảnh hưởng cựu thiên thập địa bố cục đại chiến thời gian. Nhân đế cung vô cương điện, nam ở bế quan bên trong đế tân, nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn phía trên chiến trường kia, liền xoay người tiến vào Già Thiên Thần Mộ thế giới. Nên đột phá. Thiên đỉnh 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện, Hạo Thiên ngồi ngay ngắn, cũng không có đi xem cái kia trong thế giới nhất chiến, thần sắc bình tĩnh mà nghiêm túc, như là đang đợi cái gì, ánh mắt lẳng lặng nhìn Lăng Tiêu điện ở ngoài. Cùng lúc đó, Đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu tới gần trung thổ thiên châu khu vực, bắt đầu phát sinh một hồi chấn động biến động. Một ngọn núi đỉnh Gia Cát Lượng đờn yên, một đạo quang mang lướt qua, Trịnh Hòa xuất hiện ở phía sau hắn, nghiêm trọng nói truyền đến tin tức, "Bắt đầu." Gia Cát Lượng trong đôi mắt tinh mang lóe lên liền biến mất, nhẹ hít một hơi, Tô Câm thanh nói, "Truyền lệnh, bắt đầu, sở hữu Tam giáo Môn hạ thế lực, người không thần phục, toàn bộ tiêu diệt, không giữ lại ai." "Vâng." Trịnh Hòa trịnh trọng đáp lại, bên cạnh vài đạo hư ảnh lướt qua, cũng cùng Trịnh Hòa mở dạng, nhanh chóng truyền lệnh. Chỉ có Dạ Cắt Lượng vẫn cứ dừng lại tại nguyên chỗ hai tay bất chi bất giác nắm chặt thành nắm đấm lâu như vậy chuẩn bị thành bại ở đây một lần nam chiêm bộ châu một tòa trong tông môn bằng thống truyền đạt gần như tương đồng mệnh lệnh triệu cao lĩnh mệnh mà đi theo cái này hai đạo mệnh lệnh hai châu tới gần trung thổ thiên châu khu vực bắt đầu cải thiên hoán nhật biến hóa từng nhánh đã sớm ẩn tăng được bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công mục tiêu lớn quân động từng vị cường giả càng nhanh hơn bạo phát hướng về những cái dự định tông môn mà đi thanh tuyển tông triển giáo môn hạ thế lực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 Không chỉ là đối phương rõ ràng không việc thiện động, càng bởi vì đối phương cái kia chuẩn thánh thực lực. Thần phục ta đại thương, bằng không, diệt ngươi toàn cửa. Thanh âm lạnh như băng từ bóng người kia trong miệng vang lên. Để thanh tuyển tông trên dưới đều có chút ngộng, đại thương. Bọn họ tam giáo không phải là đang cùng nhân tộc còn có đại thương tại cửu châu quyết chiến sao. Từ đâu tới đại thương bên trong người. Còn để bọn hắn thần phục. Các hạ là không đang chuyện cười. Thanh tuyển tông đại la kim tiền cao mày quát. Vị kia chuẩn thánh không tiếp tục nhiều một câu nói, giơ tay một quyền đánh xuống. ầm, liên miên tiếng nổ vang dền nổ vang, sen lẫn thanh tuyển tông kêu thảm thiết, tiếng hét phẫn nộ. Không đồng nhất biết, tiếng nổ vang dền biến mất, lại là mấy câu nói. Ở thanh tuyển tông vị kia đại là kim tiên không hàng tình huống, bị trực tiếp đánh chết, thanh tuyển tông trên dưới diệt sạch. Rất nhanh, một nhánh nhân số không nhiều quân đội đi tới nơi này, đại thương cờ sĩ bị dựng nên lên. Hai châu tới gần trung thổ thiên châu cái kia một mảnh to lớn khu vực nhanh chóng phát sinh tương đồng sự tình, như là từng viên một đinh tử đâm vào những địa phương kia, ở lấy cái này từng viên một đinh tử làm trung tâm, cực tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đại thương cờ xí càng ngày càng nhiều. Tại đây hai châu mọc lên như nấm, mà hầu như sở hữu lực lượng cũng bị tập kết đến tiểu châu, cùng nhân tộc khai chiến hai châu tam giáo chúng thế lực, căn bản không chống đỡ được đế tân triệu tập đại thương cùng nhân tộc tổ đỉnh cuối cùng sở hữu gốc gác chi này lực lượng, liền chấn thủ ở mỗi cái thế giới. Tinh thần thiên lỗ hùng, phi liêm loại người, cũng bị trong bóng tối triệu hồi, gia nhập chi này trong sức mạnh. Chiều ca, nhân tộc tổ địa, lúc này cũng có thể nói là một cái sắc giống. Nghiêng sở hữu, toàn lực nhất chiến. Đây là đế tân làm chủ, tam hoàng dưới, nhân tộc lần thứ nhất hướng về toàn bộ hồng hoang lộ ra răng nanh. Người không thần phục diệt cả nhà. lệnh khóc trực tiếp tám chữ mệnh lệnh, tại đây hai mảnh đại địa tàn phá bờ bãi. Ngày hôm qua chương 2, chương 578, phượng tộc lựa chọn. Hai châu tuy lớn, nhưng ở nhân tộc đem hết toàn lực lộ ra chính mình răng nanh, cũng sớm có dự mưu kế hoạch tình huống, hay là dường như bị nồng mực nhuộm đấm dây trắng, nhanh chóng bị xâm chiếm một mảnh lại một mảnh. Mà khi số này lượng, khu vực có đủ nhiều lúc, nó dẫn dắt lên ảnh hưởng cực tốc tăng trưởng, càng lúc càng lớn. Chiều ca đại thương số mệnh chi lực nhanh chóng tăng cường, gia thiên thần mộ thế giới không người hiểu rõ địa phương, đế tân trên thân khí tức ba động càng lúc càng lớn, tại mọi thời khắc đều đang quyết đại. Mỗi một lần ba động, cũng đều phảng phất là phía thế giới này nhịp tim đập, lôi kéo toàn bộ thế giới đều là chấn động. Cái này đã thuế biến gần ngàn năm thế giới, thuế biến tốc độ cũng lập tức tăng cường, hướng về cấp 8 thế giới thuế biến mà đi. Cựu Châu đại chiến tiền tuyến, Tam Thanh ánh mắt trước hết nhúc động, nhìn về phía hai châu phương hướng, Tam giáo môn hạ thế lực bị diệt, tổn thất tương tự có Tam giáo số mệnh chi lực. Hai châu các loại cảnh tượng thu vào bọn họ trong đôi mắt, nhưng vẫn là không có chút rung động nào, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Không chỉ một lúc sau, thời gian một dài, đại chiến, những cái tam giáo bên trong người càng ngày càng nhiều cảm ứng được không đúng. thông môn, bị diệt. Ít người thời thượng không có cái gì, nhưng làm cảm nhận được người càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng tự nhiên cũng là từ từ lớn lên. Sợ hãi, hoảng loạn các loại tâm tình tràn ngập. Mà ở cái này trở hỗn loạn cực kỳ sinh tử đại chiến thời gian, các loại tâm tình không thể nghi ngờ chính là lý do đáng chết. Một cái thất thần, đại lượng tam giáo cường giả đã bị nắm lấy cơ hội giết chết. Ngoài ra, tâm tình bất ổn thời gian, rất nhiều người đã bị kiếp khí thừa dịp cơ hội mà vào, hoặc là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma tự bạo mà chết, hoặc là chính là bị mất tích tâm thần, mất đi thần trí, rơi vào chỉ biết sát lục trong trạng thái. Nhìn như vậy giống như càng thêm điên cuồng, thực lực mạnh hơn, nhưng không phân địch ta tình huống, trái lại đối với tam giáo càng thêm bất lợi, cuối cùng tự nhiên cũng là bị nhanh chóng tiêu diệt. Tình huống như thế phát sinh, rất nhanh, liền để tam giáo đại quân hỗn loạn một trận, cũng vẫn còn ở mở rộ làm hơn 10 vị chuẩn thánh, hơn 1000 vị đại la kim tiên vì vậy mà chết, càng còn đang tiếp tục lúc, Đa Bảo mấy người cũng biết rõ một ít tình huống. Ánh mắt băng lãnh trừng mắt về phía Bạch Khởi, Đa Bảo trong lòng có chút chìm nặng, quát lạnh nói, "Các ngươi ở đối với hai châu xuất binh." Bạch Khởi dường như không nghe thấy, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là tiếp tục một kiếm chém về phía Đa Bảo. Những địa phương khác, Nhiên Đăng, Kim Linh mấy người cũng tương kế quát lạnh hỏi thăm quá, bất quá hàn tín loại người phản ứng cùng Bạch Khởi loại người mở rộng không hề trả lời chút nào. Tuy ý đa bảo loại người thế nào hỏi, cũng lựa chọn chỉ giữ Trầm Mặc. Từ từ, tam giáo trong đại quân cổ này kinh hoàng các loại tâm tình càng ngày càng nồng đậm. Rất nhanh, đa bảo mấy người cũng minh bạch bạch khởi bọn họ dụng ý, chính là dùng Trầm Mặc để tam giáo bên trong người chính mình đi các loại suy đoán, đi để bọn hắn càng thêm kinh hoàng. Nếu như trả lời, trái lại hiệu quả không có trầm mặc tốt. Bởi vì khi xác định nhân tộc đang tấn công hai châu, giết hai châu tam giáo thế lực rất có thể kích lên rất nhiều người tự chiến tâm tình. Ngoan cô chống cự đạo lý, ai cũng minh bạch. Ánh mắt xéo qua quét mắt tam giáo trong đại quân, không ngừng có người bởi vì chuyện này mà vẫn lặng, đa bảo loại người trong lòng càng chìm nặng. Mười mấy tức về sau, Khương Tử Nha vẻ mặt một tiên, mạnh mẽ bước lui lão đối thủ Lý Tĩnh, tràn đầy chìm nặng bi phẫn thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Tốt một nhân tộc, lại dám đánh lén đông thắng thần châu cùng nam chiêm bộ châu, diệt ta tam giáo tông môn. Đáng tiếc, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ sao? Tam Thanh Thánh Tôn phía trước, hôm nay chúng ta cùng các ngươi không chết không thôi. Một luồng khốc liệt tâm tình từ cái kia trong thanh âm tiết lộ, trong lời nói ý tứ chấn động vô số người. Nhân tộc đại quân cả kinh về sau chính là vui vẻ. Mà tam giáo trong đại quân đã cảm ứng được người không còn hoảng loạn, có chỉ là bi phấn cực kỳ, không cảm ứng được, bị cái kia bi phấn lời nói một kích, trong lòng đồng dạng dường như bùng nổ ra một luồng càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Vô số người hai mắt đều có chút hồng. Không chết không thôi. Đột nhiên Đa bảo thanh âm kiên định vang lên, nhất thời càng ngày càng nhiều thanh âm thăng lên phụ họa. cuối cùng chỉ còn giữ lại một dòng lũ lớn giống như tiếng gào thét tuyên chiến âm thanh. Không chết không thôi. Trên dưới một lòng bi phấn âm thanh quét ngang phía chân trời, tam giáo đại quân sĩ khí tăng nhiều, hung hãn thẳng hướng nhân tộc đại quân. Tuy nhiên bởi vì chuyện này mà người chết còn đang tiếp tục, nhưng luồng khí thế kia cũng đã không giống, đã không còn hoảng loạn, chỉ có chiến ý, sát ý. Khương Tử Nha loại người âm thầm thở một hơi, còn tốt không có hướng về càng tệ hơn tình huống phát triển. Cho dù hiện tại trong sát ý vẫn không ngừng có người tẩu hỏa nhập ma, mất tích tâm thần, nhưng vẫn còn ở bọn họ trong phạm vi chịu đựng. Dù sao đem so sánh mà nói, hoảng loạn, sợ hãi các loại tâm tình mới là phía trên chiến trường tối kỵ, tuyệt không thể xuất hiện, càng không thể để cho tràn ngập. Tam Thanh ánh mắt có chút khen ngợi mắt nhìn Khương Tử Nha, cái này các loại tình huống nhất định phải quả quyết, không thể do dự. Tuy là tự ý mượn dùng bọn họ danh hào, nhưng loại này mượn dùng càng làm cho bọn họ khen ngợi. nhìn về phía Tam Hoàng Ngũ Đế loại người, Nguyên Thủy Bình Thản mở miệng nói: Phái binh tấn công hai châu, này chú ý, là nhân đế chứ. Trong giọng nói mang theo một luồng chắc chắc khí tức, cùng vừa rồi một dạng, chỉ có bọn họ cùng nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế loại người có thể nghe được. Tam Hoàng Ngũ Đế loại người vẻ mặt bất biến, thần nông lạnh nhạt nói: Trong đại kiếp, tất cả có bao nhiêu đã tội. Tam Thanh không nói nữa, tiếp tục lặng lặng nhìn, bất động như núi tư thái, biểu hiện ra dị thường tự tin. Hoặc là nói từ xưa đến nay, bọn họ đều là như vậy tự tin. Chiến trường ra, bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại thì là khá là kinh ngạc. Bang quan bọn họ, gần như cũng đều minh bạch tình huống. Người nào cũng không nghĩ tới, nhân tộc dĩ nhiên sẽ ở cùng tam giáo quyết chiến thời gian, phái binh tấn công hai châu. Nay một điểm, bọn họ liền minh bạch, lần này nhân tộc dã tâm, còn xa xa không bằng là đánh bại tam giáo, bọn họ muốn thu được càng to lớn hơn lợi ích. Cái này vẫn giúp mọi người làm điều tốt thiên hạ đệ nhất tộc. Rốt cục không nhịn được lộ ra thuộc về nó răng nanh. Không ít người trong lòng cười gằn, cũng không nhiều bất ngờ. Tin tưởng người khác tộc chính thức giúp mọi người làm điều tốt, tại đây trong hồng hoang nhất định không sống bao lâu. Đồng thời, không ít tồn tại cũng có chút hoảng sợ, nhân tộc còn có dư lực tấn công hai châu. Hiển nhiên, này có lực lượng tuyệt không nhỏ yếu, bằng không đối với cái kia to lớn hai châu mà nói, trong thời gian ngắn căn bản lên không tác dụng gì. Còn có một chút, nhân tộc cũng hẳn là chính thức nghiêng sở hữu, muốn liều trận chiến này. Tấn công hai châu cũng không phải là đơn giản như vậy, đánh xuống, cũng phải đối mặt đại kiếp về sau cái kia càng thêm phức tạp khó khăn cục diện. Nhân tộc phải thừa nhận áp lực, sẽ lớn đến trước nay chưa từng có, không có bất kỳ bên nào thế lực đồng ý nhìn thấy nhân tộc chiếm lĩnh hai châu. Lấy phục hy loại người thật cẩn thận nhiều năm như vậy tính tình, là dạng gì sức lực, để bọn hắn có thể làm ra quyết định liều trận chiến này? Tại làm đột phá nhân đế? Hay là cái gì nó thủ đoạn? Bọn họ không thể xác định chỉ có thể ở trong lòng càng thêm cảnh giác. Bất kể là Tam Thanh hay là nhân tộc, cũng thâm bất khả chắc tuyệt không thể dễ dàng nhúng tay. Trên chiến trường, đối mặt sĩ khí tăng nhiều, hung hãn cực kỳ Tam giáo đại quân, nhân tộc đại quân ở Bạch khởi loại người dưới sự chỉ huy, không hoảng không loạn, bình tĩnh nghiếng đối. Một khắc về sau, ngay tại Tam giáo đại quân thế tiến công đi tới hung manh nhất lúc, Bạch khởi trong bóng tối một đạo truyền âm xuất hiện. Lượng tức sau, Ly, một đạo kinh động thiên hạ giống như kêu to xuyên thấu toàn bộ chiến trường cũng kinh ngạc rất nhiều người nhất là khổng tuyên chu tướng hai người ánh mắt khiếp sợ nhìn bên trong chiến trường kia đột nhiên xuất hiện một đội quái vật khổng lồ cả người kim sắc xuề hai cánh không dưới trong bên trong toàn thân lộ ra một luồng cực kỳ sắc bén đâm người lại nặng vô cùng khí tức khác rất nhiều người vừa nhìn cũng cảm giác được hai mắt có chút phát đau hai cánh rung lên như sắc bén nhất lưỡi dao nháy mắt ngàn dặm cũng cắt ra cái này ngàn dặm chân không Vô số tam giáo đại quân bị chém thành hai nửa. Kim sí đại bằng. Phượng tộc. Vô số người ánh mắt sáng. Chăm chú nhìn cái kia cả người hung lệ chi khí khiếp người, tàn phá bừa bãi kim sí đại bằng. Long sinh cửu tử, phượng dục chín chim non. Kim sí đại bằng chính là phượng tổ chi tử, trước đây không lâu mới vừa vận xuất thế, tin tức này rất nhiều người đều là biết rõ. Mà lúc này xuất hiện ở đây, rất nhiều hàm nghĩa cũng là rõ ràng. Phượng tộc. Trong hư không. Không tuyên cùng chu tức trong ánh mắt đã đều là băng lãnh cùng lửa giận. Trong mơ hồ, còn lộ ra một luồng lo lắng. Nguyên bá lại như thế nào đến nhân tộc trong đại quân. Còn giúp giúp người tộc. Hôm nay chương 1. Chương 579, ta sẽ ngươi. Rất nhiều suy đoán xuất hiện, lại đều là không dám xác định. Thậm chí là nghĩ mãi mà không ra. Đến tột cùng là người nào như vậy mê hoặc nguyên bá, hại các nàng phượng tộc. Lông mày chăm chú nhăn lên, nhìn cái kia rất thoải mái. Không ngừng vui vẻ kêu to kim sĩ đại bằng, khổng tuyên hai người chỉ cảm giác thấy hơi đau đầu. Đem so sánh mà nói, đối phương đạt đến chuẩn thánh tầng thứ bảy lần mang đến kinh hỉ, cũng là không tính là gì. Có chỉ là tức giận, lần này, sự tình phiến phức. Một chỗ khác trong hư không? Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người ánh mắt cũng là ngẩn ra, khẽ to mày. Cái này kim sĩ đại bằng ở phượng tộc địa vị vô cùng cao, trình độ nhất định, có thể đại biểu phượng tộc. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở trên chiến trường? còn giúp giúp người tộc, chẳng lẽ là muốn để cho đời Khổng Tiên Triệt để kết cùng thương đình nhân oán nghiệm. Cái này làm phương pháp mặc dù có chút ngu rốt, nhưng cũng là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ ra nguyên nhân. Có thể coi là như vậy, vì sao phải để Kim Sí Đại Bằng tùy ý giết Tam giáo bên trong người? Ngăn cản một, hai cường giả không là được sao? Chu Tước, Khổng Tiên hai người đang suy nghĩ gì? Nhìn trên chiến trường, cái kiếp như tia chớp màu vàng óng giống như thân ảnh, lại nhìn mắt tam thanh, bọn họ cũng không nhịn được có chút thở dài. Phiền phức. Các loại kinh ngạc suy đoán, tàn phá bừa bãi kim sĩ đại bằng cũng bị một, ba dạy cường giả ra tay ngăn cản. Nghiên xúc, sao dám làm cản? Gầm lên một tiếng, vị này đạt đến chuẩn thánh tầng thứ bảy lần trong tay cường giả Pháp bảo liền đánh về phía kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng thân thể một trận, cả người hung lệ chi khí, đột nhiên tăng lên gấp bội, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hai mắt trừng mắt về phía vị cường giả kia. Người dám mang ta. Mang theo tính trẻ con thanh âm thăng lên. Càng có một luồng nổi giận tại sắp bạo phát Không chờ vị cường giả kia nói thêm cái gì Kim sĩ đại bằng đã hóa thành một đạo kia chớp màu vàng ống Hung hãn cực kỳ hướng về hắn Đúng là sát ý Nổi giận thanh âm Vang vọng chiến trường Ta sẽ ngươi Thanh âm chưa hạ xuống Kim sĩ đại bằng liền cùng kiện pháp bảo kia Cứ thế mà đâm vào cùng một nơi Không chút nào né tránh Có chỉ là một luồng cường thế bá đạo hung hãn Sau đó Lùi về sau Lại là cái kia pháp bảo Bị cái kết như kim cương đổ bê tông hung vật đánh lui lại, tiếp tục nhắm phía vị này tam giáo cường giả. Không ít người ánh mắt khẽ biến, được lắm kim sĩ đại bằng. Quả nhiên là hồng hoang hiếm thấy hung vật. Trong lúc mơ hồ, bọn họ lại nghĩ đến năm đó con kia hung lệ không tước. Cũng có một chút cường giả, nhìn thấy đồ vật. Ngay tại vừa, chạm vào nhau một khắc đó, kim sĩ đại bằng bên ngoài thần tựa hồ có một luồng huyền ảo âm dương nhị khí lưu chuyển Trên chiến trường, đánh lui lại pháp bảo kim sĩ đại bằng tiếp tục nhằm phía càng thêm khiếp sợ vị kia tam giáo cường giả. Tốc độ cực nhanh, mặc cho đối phương không ngừng đánh ra thần thông công kích, cũng không tránh không né, trực tiếp cứng rắn xông tới. Tại không thiếu trong mắt cường giả, cổ này âm dương nhị khí càng rõ ràng, Kim Sí Đại bằng chính là nương tựa theo này cổ âm dương nhị khí, thêm vào tự thân mạnh mẽ dị thường thân thể, có thể không nhìn đối phương cùng cấp bậc cường giả công kích. Đảo mắt, Kim Sí Đại bằng cùng vị kia tam giáo cường giả khoảng cách cũng rất gần, vị kia tam giáo cường giả cũng rốt cục cảm giác được một luồng kinh hoàng liền muốn lùi về sau. Nhưng dĩ nhiên muộn. Kim Sí đại bằng hai cánh rung lên, hào quang màu vàng biến mất, tựa hồ trực tiếp xuyên thấu hư không, sau một khắc, sẽ ở đó tam giáo cường giả sắc mặt đại biến toàn lực tấn công về phía trước người hư không lúc. Hai con cũng không lớn bàn tay từ trong hư không dò ra, từng người bắt lấy hắn hai vai. Nhất thời, hai tay cùng hai vai, liền phảng phất cố định. Cái kia tam giáo cường giả sắc mặt kinh hãi, mạnh mẽ đánh vào đồng thời từ trong hư không xuất hiện đạo kia khá là thấp bé trên người thiếu niên. Thiếu niên thân thể nhẹ dung, âm dương nhị khí lưu chuyển lông tóc không tổn hại nét miệng nở nụ cười, còn lộ ra cỗ tính trẻ con, nhưng ở tam giáo trong mắt cứng, giả, nụ cười này lại là cực kỳ hung ác, sợ hãi tàn bạo. Xé ngươi Phàng phất tiểu hài tử tức giận lời vô ích, chăm chú, tức giận Lập tức, mặc cho đối phương không ngừng đánh trên người mình, trong hai tay từng người tràn vào một luồng âm dương chi khí Tay trái là âm, tay phải là dương Trong khoảnh khắc bùng nổ ra một luồng cực kỳ cường hãn lực lượng. Cái kia tam giáo cường giả sắc mặt đã trở nên vô cùng hoảng sợ. Không được. Làm cản, Dừng tay. a, Không ít tiếng hét phẫn nộ, thiếu niên gầm lên một tiếng. Ở vô số ánh mắt, cái kia tam giáo cường giả thân thể hùng hãn bị xé thành hai nửa, mưa máu tủy ý, đại đạo phai mờ. Bởi vì không chỉ là thân thể, còn có nguyên thần của đối phương các loại, cũng bị cái kia hai bàn tay, cứ thế mà xé thành hai nửa, hoàn toàn chết đi. Tam thanh. Tam Hoàng Ngũ Đế các loại ánh mắt cũng nhìn sang, tâm tình không giống. Tán thưởng, hờ hững, đam chiêu vân vân. Được lắm vượng tổ chi tử. Đó là không gian lực lượng. Lực lượng, tốc độ, thân thể, tốt một đội vì là sát lục mà sinh chiến thần. Phượng tộc đây là triệt để ngã về nhân tộc. Trong hư không, không tuyên, chu tước nổi giận đùng đùng nhìn thiếu niên, các nàng rõ ràng, thật phiền phức. Thậm chí đều có lập tức ra tay, đem cái này từ nhỏ đã không nghe lời tiểu hôn đản bắt tới. Nhưng lại biết rõ, các nàng không thể ra tay, bằng không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Một chỗ khác trong hư không, tiếp dẫn, chuẩn đề trong lòng hai người tức có cao mày, lại có chút hừa ý mừng. Thích thiếu niên hung hãn, phong độ tuyệt thế. Cao mày làm sao bảo vệ đối phương, lần này sắp sửa trả giá. Bốn phương tám hướng các loại suy đoán, trong kinh ngạc, thiếu niên vung vẩy ra tay bên trong bị xé đi tất cả thi thể, bỏ lại miệng, tùy ý vước, thật giống căn bản không thèm để ý ngay tại vừa, hắn dùng một loại chấn động phương thức Phá vỡ hủ ra khô giống như giết một vị cùng cấp bậc cường giả. Ánh mắt khá là hưng phấn quét mắt cái kia lít nha lít nhít chiến trường, bàn tay nắm chặt, hai con so với hắn thân thể còn muốn to lớn kim sắc đại truy xuất hiện. Một tay một đội, đại truy quét ngang nhất chỉ, tính trẻ con, sát ý thanh âm phẫn nộ quát, dám đảm không thần phục bệ hạ, các ngươi đều phải chết. Vô Liêm Sỉ, phượng tộc, đã nương nhờ vào nhân tộc sao? Đa bảo nhất kích bước lui bạch khởi, vẻ mặt lạnh như băng quát. Ngay tại vừa, khoảng cách khá xa, Thêm vào bạch khởi ngăn cản, càng quan trọng là, quá nhanh. Hết thể đều chẳng qua là trong nháy mắt cũng đã kết thúc, hắn căn bản không kịp làm viện thủ. Còn lại tam giáo cường giả gần như cũng đều là như vậy. Thiếu niên nghe nói, trong đầu muốn dưới vậy trước kia không biết là tỷ tỷ hay là ca ca, hiện tại xác định là tỷ tỷ, cùng với chu tức đại tỷ tỷ đối xử tốt với hắn. Nhất thời có quyết định, song truy vừa nhấc gánh tại hai bờ vai, đầu ngang lên một bộ vênh vang đắc ý đất quát, vậy hạ nhân vật cỡ nào? Tất cả mọi người tự nhiên cũng nên thần phục, Phượng tộc đương nhiên không ngoại lệ. Ngươi muốn là hiện tại thần phục, ta liền bẩm báo bệ hạ, tha cho ngươi một mạng. Trong miệng nói, vui sướng trong lòng, vì là tỷ tỷ bọn họ tìm bệ hạ làm chỗ dựa, các nàng nhất định cũng rất cao hứng đi. Mà cùng lúc đó, trên chiến trường, bốn phương tám hướng vô số người vẻ mặt đều là biến đổi. Thậm chí hơi có chút chưa kịp phản ứng, chăm chú nhìn thiếu niên. Có chút khó tin. Phượng tộc thật đầu nhập vào, thần phục nhân tộc. Khổng Tuyên Chu tước thân thể run lên, tương tự có chút không dám tin tưởng chứng mắt thiếu niên, trong lòng ngực đều là bị đè nén. Tiểu lan lột, chết tiệt. Tiếp dẫn chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau, những mày, chu tước khổng tuyên đang làm gì? Các nàng có ý gì? Muốn đổi ý? Tuy nhiên cũng không tin tưởng. Nhưng này kim si đại bằng ở dưới con mắt mọi người nói như thế, lại có thể nào không tin? Chu tước hai người triệt để không nhịn được, còn tiếp tục như vậy, không phải là cũng vậy. Khẽ cắn răng, liền chuẩn bị hiện thân biểu thị thái độ.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 Lệ xoắn ốc dê an. B. Chương 580, chuẩn đề cuối đầu. Phượng tộc vô số năm danh tiếng, không thể hủy ở trong tay các nàng. Đơn giản trao đổi hai câu, chu tước hai người liền muốn hiện thân. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, chiến cục trên biến cố lại ra. Nghe nói thiếu niên, đa bảo loại người sau khi hết khiếp sợ, chính là lửa giận. Phượng tộc càng thần phục nhân tộc, đối với tam giáo không kiêng dè chút nào hạ sát thủ. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, gầm lên một tiếng vang lên. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đang cùng nhân tộc nhất định thánh trung đẳng tầng thứ giao thủ vô tử, không biết lúc đó đã đi tới Tiệt giáo Thông Thiên Thất tùy tùng bên trong Bì Lô Tiên cách đó không xa. Ở Bì Lô Tiên còn chưa kịp phản ứng lúc, trong tay nắm chặt, thật giống từ trong hư không rút ra một thanh Như Thu Thủy Đồng dạng đao. Tràn ngập sát ý, cực kỳ quả đoán một đao hướng về hắn chém xuống. Một tầng thủy mạc tham thẳm mà lên, trong đó lại lộ ra một luồng uy nghiêm khí tức, dường như tại đây một đao dưới, không có gì không chém, không gì không phá. Bì Lô Tiên kinh hãi, ngay lập tức cũng cảm giác được cực hạn nguy hiểm. Toàn lực bạo phát, miễn cưỡng mạnh mẽ bước lui chút đối thủ, vội vàng chặn hướng về một đao này. Tiếng nổ vang rền nổ vang, Bì Lô Tiên vị này tiệt giáo chuẩn thánh tầng thứ bảy lần cứng giả, vô cùng chật vật rút lui, khí tức có chút hề hoài, trên thân còn có từng đạo bị đao khí quẹt làm bị thương vết thương. Hán Nguyên bản đối thủ tuy nhiên kinh ngạc, nhưng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thời cơ, lập tức điên cuồng ra tay, thẳng hướng Bì Lô Tiên. Vô tử cũng là như thế. Một bộ nhất định phải đem chém giết dáng vẻ. Phượng tộc. Bí lô tiên cả giận nói, vô cùng chật vật chống cự lại. Đa bảo, khương tử nha loại người ánh mắt nhìn tới, ý lệnh bắn ra bốn phía, lại là phượng tộc. Không có sai, liền cái này vô tử cũng làm trận ra tay với bọn họ. Phượng tộc quả thật là nương nhờ vào nhân tộc. Tuy nhiên trong lòng hay là muốn không hiểu, phượng tộc lại sẽ ở lúc này làm ra cái này chờ lựa chọn, nhưng sự thực thắng hùng biện. Đột nhiên, bạch khởi gầm thét xuất khẩu, động thủ. Thanh âm dường như đột nhiên tới sét đánh, vang vọng hư không. Đa Bảo loại người cả kinh, vội vã vô ý thức cảnh giác lên, lập tức từng tiếng kinh ngạc thốt lên ngay tại rất nhiều nơi vang lên. Mở kéo dài, ngươi, Ngô Dày đặc ngươi dám phản bội? Không, phúc, a, Lý Tĩnh Biển, kinh ngạc thốt lên trong tiếng giống giận dữ. Để Đa Bảo, thương tử nha loại người con mắt sắp đứt, bởi vì ngay tại Tam Giáo trong trận doanh, mấy trăm vị Đại La Kim Tiên, mười mấy vị chuẩn Thánh bỗng nhiên phản bội. Bọn họ đánh lén, tránh ra phòng tuyến các loại phương thức, ở nhân tộc cường giả dưới sự phối hợp, hiệu quả kinh người. Mấy ngàn vị đại la kim tiên tại chỗ thân tử, kẻ thụ thương không chút nào thiếu. Chuẩn thánh đều có hơn 30 vị trực tiếp vẫn lạc, hơn 10 vị bởi vậy bị thương. Chiến công vẫn còn ở mở rộng. Cái này chờ biến cố, khiến nhân tộc không thể nghi ngờ lập tức chiếm thượng phòng, tam giáo cường, giả, chịu đựng càng thêm lớn áp lực. Trong nháy mắt chuyện phát sinh, để chu tức hai người dừng lại động tác. Cô này bị đè nén cảm giác càng thêm nồng nặc. Vô tử cũng ra tay, cũng triệt để giải thích không rõ. Cho dù hiện thân Tam Thanh sẽ nghe các nàng, sẽ khiến các nàng mang đi nguyên bá, vô tử đương nhiên không thể. Để Tây Phương giáo nhị thánh đi làm. Đúng nhiên, Khổng Tuyên băng lánh tục gầm thanh nói. Chu Tước chỉ hơi trầm ngâm, điểm xuống vầng trán. Lúc này các nàng cho dù hiện thân cũng không có tác dụng gì, còn không bằng trước tiên cùng tiếp dẫn hai người giải thích, để bọn hắn đi bảo vệ nguyên bá hai người. Dù cho bởi vậy các nàng có việc cầu người, đối mặt Tây phương giáo phượng tộc sức lực càng yếu hơn một ít, cũng không có gì nó dễ làm phương pháp. Lúc này, trong miệng đọc lên tiếp dẫn chuẩn đề tên, để bọn hắn đến đây. Còn lại đông đảo tồn tại tiếp tục lặng lặng quan sát, cái này nhất quyết chiến chỉ là vừa mới bắt đầu, liền dẫn ra phượng tộc cái này một hai cũng vô pháp xem thưởng thượng cổ bá chủ. Sau đó còn sẽ phát sinh cái gì, thực tại để bọn hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ cùng các loại nó tâm tình. Lúc này trong hư không tam thanh tựa hồ cũng rốt cục thay đổi sắc mặt, xem vài lần từ từ rơi vào hạ phong tam giáo một phương. thông thiên khẽ cười một tiếng, nhìn về phía tam hoàng ngũ đế loại người, trong giọng nói hàm nghĩa không khỏi, giống như chăm trọng, giống như nộ khí, giống như thở dài, giống như bình tĩnh nói, thật sự là hảo thủ đoạn. lại là chúng ta làm ra chuẩn bị thiếu. đến thời khắc này, nhân tộc đã liên tiếp ra nhận, để tam giáo gặp khó, tổn thất còn hơn nhân tộc ít, rơi vào hạ phong. thánh nhân nặng lời. Phục Hy lạnh nhạt nói. Trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì thả lỏng, nhân tộc đại quân chỉ là chiếm thượng phong mà thôi, muốn đem mức này phong hóa vì là thắng lợi, còn rất sớm. Hơn nữa tam giáo gốc gác thâm bất khả chắc, ai cũng không biết đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Bọn họ không dám có chút bất cẩn. Phượng tộc thật cùng các ngươi kết minh. Thông thiên trong ánh mắt thật nhiều hơi khác nhau dạng. Thánh nhân cảm thấy thế nào? Phục Hy không tỏ rõ ý kiến nói. Kỳ thực liền hắn cũng không rõ ràng, bất quá trong lòng cũng có tính toán. Nếu như phượng tộc thật nương nhờ vào nhân tộc, như vậy cái này chờ đại sự, nhân đế sẽ không không nói cho hắn. Bây giờ hắn không rõ ràng, như vậy nói cách khác, phượng tộc cũng không có nương nhờ vào bọn họ nhân tộc. Cho tới cái này kim sĩ đại bằng, vô tử việc, hắn cũng cũng không biết tình huống. Đương nhiên, mặc dù không biết, nhưng cũng sẽ không minh bạch nói ra. Để Tam Thanh hay đi nghĩ đi. Thông Thiên lộ ra một chút ý cười nói, vài ngày trước, Tây Phương Nhị Thánh đến đây, lại là cùng cái này phượng tộc có liên quan. Chẳng lẽ chư vị cùng Tây Phương nhị thánh liên thủ? Giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ không để ý chút nào chính mình trong giọng nói chìm nặng hàng nghĩa. Phục hy loại người sắc mặt bình tĩnh, như là cũng không hiểu, lưu ý trong đó hàng nghĩa. Thông tiên sư huynh nói giỡn. Bất quá sau một khắc, một đạo mang theo an lành âm thanh vang lên. Một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở phía xa, áo bào màu vàng, sắc mặt ôn hòa, thanh âm chỉ truyền vào tam thanh cùng nhân tộc trong thai mọi người. liền ngay cả thân ảnh. Song vương ở ngoài đều không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy. Chuẩn đề đạo hưu đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Nguyên thủy hờ hững mở miệng nói. Đối với sư minh hai chữ, nếu như không nghe thấy. Không nó, đến đây cùng các vị giải thích một chút. Chuẩn đề bình tĩnh nói. Đạo hưu nói. Nguyên thủy mở miệng, dường như cũng không ngoài ý muốn. Phượng tộc hướng về không để ý tới ngoại sự. Chuyện hôm nay, lại là có bao nhiêu hiểu nhầm. Bần đạo đến đây, chính là vì thế. Chuẩn đề khẽ vớt cằm nói.